Tiêu láo ra tử tới cửa việc này liền không thể gạt được đi, giữa chưa ăn một bữa cơm, những cái đó tẩu tử giúp đỡ một khối giặt sạch chén thu thập nhà ở sau khi trở về, tin tức liền tất cả đều truyền khai bao gồm tiêu ra cùng cố ra những cái đó sâu xa, cũng chính là lúc này, đoàn người mới xem minh mạch, chắc không được này tiêu tỏng diễn cùng cố hướng võ quan hệ như vậy thiết, cảm tình nhân ra từ nhỏ một khối lớn lên, tổ tông còn có đồng đội tình cùng ân cứu mạng. Đoàn người nhìn cố hướng vỏ ánh mắt đều bất đồng, nếu không phải mấy năm nay hắn những cái đó công tích lại là là chính mình thật đánh thật đánh ra tới, như vậy tuổi trẻ liền bò đến như vậy cao vị trí thượng, nhân ra sợ là đều cho rằng hắn đi cửa sau đâu. Này đó nghị luận người bên trong, nhất an tĩnh liền phải thuộc phía trước ngầm bố trí cô An An, nói tiêu lão gia tử nếu là đã biết hai người bọn họ sự tình, tất nhiên bổng đánh nguyên ương. Hơn nữa đem cô An An làm thấp đi không đúng tí nào khương hạc đám lời, các nàng này mà xem như bị đánh xưng lên, mấy ngày nay đều trốn tránh ngượng ngùng ra cửa, sợ những cái đó cùng các nàng không đối phó quân tẩu cầm chuyện này nói sự, chính mình mất mặt không nói, còn liên quan liên lụy nam nhân nhà. Mình, phải biết rằng tiêu lão gia tử chính là thả ra lời nói tới, này cô An An là hắn nhìn chúng ý tức phụ, nhân ra ra ra ông ngoại đều là lao cách mạng. Ông ngoại vẫn là vì cứu toàn bộ đoàn đội người hy sinh, cho các nàng lại đại là gan, cũng không dám lại bố trí cố An-an à. Người khác sau lưng nghị luận, cô An-an cũng không phải không biết, nhưng là nàng cũng không như thế nào để ý. Dù sao những cái đó thích nói tiểu lời nói người, cũng sẽ không làm trò nàng mặt giảng cho nàng nghe. Bất quá tiêu ra ra kia phiên lời nói có thể làm đối phương ngừng nghỉ chút nàng trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc ai cũng không thích luôn là bị người coi như để tải vai chính nghị luận không phải. Nàng hiện tại vội vàng yêu đương đâu, nhưng không công phu phản ứng người khác. Cô An An cùng Tiêu Tòng Diễn đều biết được lần này gặp nhau sẽ không lâu dài, thức mau, bọn họ hai người một cái muốn đi vào đại học, một cái bị phái đi các loại địa phương chấp hành nhiệm vụ cơ mật, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều sẽ là một kiện thập phần bình thường sự. Tuy rằng hai người đều có tin tưởng bọn họ cảm tình sẽ không bởi vì khoảng cách mà xa cách, nhưng là có ở chung cơ hội, vẫn là nhịn không được muốn nắm chắc chủ mỗi một phân mỗi một giây, vốn dĩ chính là giấy cửa sổ mới. Vừa xé mở, nhất gắn bó keo sơn hận không thể làm liên thể anh thời điểm, tự nhiên hết sức quý trọng hai người một chỗ thời gian. Chính là mặc dù lại quý trọng này phân ở chung thời gian, nửa tháng thời gian, vẫn là dây lắt lứt qua. Hôm nay tiêu tổng diễn cùng cố hướng võ co huấn luyện, vô pháp xin nghỉ, đưa cô An An mấy người đi nhà ga nhiệm vụ, giao cho trong đội một cái tân binh. Cố hướng vô cùng lâm nguyệt lượng ở trong phòng lưu luyến chia tay, cố An An cùng tiêu tổng diễn còn lại là bá chiếm phòng khách nhất rộng mở vị trí. Hành, ta đi. Cố hướng văn bên cạnh phóng hai đại túi hành lễ, mặt khác đồ vật đã dọn đến dưới lầu, đến lúc đó xe sẽ khai tiến vào dọn lên xe là được. Nguyên bản hắn là không nghĩ sớm như vậy đi xuống, rốt cuộc xe cũng còn chưa tới, đến dưới lầu kia không phải uống gió tây bắc sao, chính là xem tiêu tỏng diễn bộ dáng, một chút đều không chào đón hắn theo chân bọn họ một khối đại ở phòng khách. Độc thân quả nhiên là không có nhân quyền, cố hướng văn vẻ mặt khổ bức sách theo hành lễ, hoán hận xuống lầu. ta không nghĩ ngươi đi. Tiêu tỏng diễn nhìn trong lòng ngực cô nương, ngăm đen con ngươi tràn đầy không tha, hắn bàn tay bởi vì tập võ cùng nắm đoạt duyên cớ che kín thật dày cái kén, sờ ở cô An An trên mặt, thứ thứ, mang theo hơi hơi ngứa. Mười mấy ngày nay đối tiêu thỏng diễn tới nói, liền cùng nằm mơ giống nhau, bất quả nếu là mộng, hắn hy vọng cái này mộng vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh. Cô An An bị hắn lửa nóng tầm mắt xem có chút ngựa ngùng, mảnh dài lông mi giống như con bướng cánh, hơi hơi rung động, biểu hiện ra nàng trong lòng khẩn trương. Ta muốn hôn ngươi. Tiêu thỏng diễn hơi hơi cúi đầu. Thanh âm ám ách lại mang theo nhẹ nhẹ xuân tình Mặc dù đã làm rõ quan hệ Hai người ở chung vẫn là dừng bước với rắc tay Đảo không phải tiêu thòng diễn cái gì cũng đều không hiểu Chỉ là đối mặt tan an Hắn luôn là không dám đường đột Hắn cảm thấy hắn âu yếm cô nương đáng giá sở hữu tốt nhất đối đãi Thẳng đến hôm nay phân biệt Hắn rốt cuộc nhịn không được đưa ra cái này Đã sớm ở trong lòng diễn luyện quá rất nhiều biến thỉnh cầu Thân liền thân bái Nói nhảm cái gì Cô An An trong lòng tiểu nhân nhảy bắn thét trói thai chính là tiểu ác ma vui vẻ thiên sứ kia mặt còn ngượng ngùng đâu tổng không thể tiêu tổng diễn hỏi được chưa nàng liền tùy tiện hồi một câu chạy nhanh thân đi kia không khỏi cũng quá không rồi hưởng rè nàng mũi chân chỉ xuống đất hơi hơi hoa vòng hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới có vẻ môi càng thêm hồng nhuận có ánh sáng nhìn tiêu tổngng diễn lửa nóng ánh mắt cô An An dứt khoát tâm một hành đem đôi mắt nhắm lại hơi hơi dơ lên đầu như vậy thái độ Đủ rõ ràng đi À, tiêu thỏng diễn bị nàng đáng yêu bộ dáng chọc cười Cô An An tuy rằng nhắm hai mắt Chính là căn cứ này Tiếng cười cơ hồ có thể nhìn đến đối phương lúc này biểu tình Nàng không biết là khí vẫn là xấu hổ Rậm rậm chân đang muốn nói ái thân không thân Liền cảm giác gương mặt bị một đôi bàn tay to phù trụ Thân mình không cấm theo hắn động tác hơi hơi nhón nuôi chân Tim đập bùm bùm phản phất muốn từ cổ họng nhảy ra tới Cô An An vượng vượng hồ hồ Tiêu tỏng diễn hôn thực ôn nu, làm nàng phản phất rơi vào một cục đông, ôn nu trên miên, tuyển chuyển không thôi, cô An An chỉ cảm thấy hạnh phúc phản phất hít thở không thông, trên mặt đỏ ứng vẫn luôn lan tràn đến bên thai, cũng không biết tiêu tỏng diễn là khi nào vông ra chính mình. Ngọt! Tiêu tỏng diễn nhìn ánh mắt mông lung cô nương, nhịn không được ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói một câu. Ngọt! Thứ gì là ngọt! Cô An An còn không có phục hồi tinh thần lại. Chờ nàng nghĩ kia đối phương ý tứ trong lời nói, lập tức thẹn thùng tắt mau, chính là không chờ nàng mở miệng, Tiêu thỏng diễn lại một lần cúi người đi lên, nụ hôn này bất đồng vừa mới cái kia ôn nhu trên miền, mà là giống như mưa rền gió giữ mãnh liệt cấp tốc, Cố An An có thể cảm nhận được cái kia ở chính mình khoang miệng trung tàn sát bừa bãi đầu lươi, phản phất dùng hết sức lực hấp thu nàng trong miệng sở hữu nước bọt, tích cực mời nàng đinh. Hương cái lưỡi cùng hắn cùng vũ điệu, hơi thở chi gian Nàng còn có thể ngửi được đối phương trên người sạch sẽ mát lạnh, mang theo nhàn nhạt tạo hương hương vị. Cô An An cảm thấy chính mình đều sắp không thể hô hấp, hai tay để ở tiêu tòng diễn ngực, ngạnh bang bang, nhịn không được sở soạn một phen. Tuy rằng nàng ngực so với hắn tiểu, nhưng là thắng ở mềm, cuối cùng vẫn là có chỗ đáng khen. Tiêu tòng diễn cũng không biết trong lòng ngực cô nương lúc này suy nghĩ cái gì, chỉ là biết chính mình không thể lại thân đi xuống. Vàng không chính mình tiểu huynh đệ sợ là muốn nhịn không được kéo cờ túi chảo. Nhìn cô An An bởi vì vừa mới kịch liệt ôm hôn đầy mặt phi hà, cùng với càng thêm hồng nhuận mê người môi, hắn không biết hoa nhiều ít sức lực mới khắc chế nội tâm xúc động. Vào đại học sau, không chuẩn cùng những cái đó nam đồng học nhiều lời lời nói. Tiêu thỏng diễn biết hắn béo nha đầu có bao nhiêu nhận người thích, thượng đại học sau, như vậy nhiều ưu tú thanh niên, hắn đương nhiên biết An An đối hắn tâm ý. Chính là sợ những cái đó sói đuôi to xem không rõ, chính là hướng An An bên người thấu. Vậy con ngươi, ngươi cũng không chuẩn cùng bộ đội nữ binh nhiều lời lời nói. Cô An An nghĩ loại chuyện này cần thiết phải công bằng A, không đạo lý nàng ở đại học ngoan ngoãn, đối phương ở trong quân đội đưa tới một đám trừ mạn mạn, hách mạn mạn nhân vật. Tiêu tổng diễn chính là thích nhìn cố An An vì hắn ghen bộ dáng, nhìn không được cười cười, ta tức phụ là trên thế giới tốt nhất cô nương có nàng ta như thế nào còn sẽ xem nữ nhân khác. Cô An An trong lòng ngọt tư tư, thường đối phương một cái tính ngươi thức thời ánh mắt, ngươi yên tâm, ta nam nhân thân hình cao lớn, bộ dáng anh Tuấn, có hắn ta cũng sẽ không xem nam nhân khác. Lời này nói cô An An còn rất ngượng ngủng, thật không biết tiêu tỏng diễn ra mặt như thế nào như vậy hậu, nói như vậy buồn nôn nói đều sẽ không mặt đỏ. Xem ra phân biệt trong khoảng thời gian này, nàng nên hảo hảo rèn luyện một chút chính mình ra mặt, Thế nào chính mình chịu quá hiện đại giáo dục, cô nương đều không thể thua tiêu tổng diễn một đầu đi. Diễn ca, An An, các ngươi thu thập hảo không? Ta vừa mới nhìn nhìn ngoài cửa sổ, đưa An An bọn họ xe tới rồi. Cố hướng vô cùng Lâm Nguyệt Lượng từ trong phòng ra tới, cô An An nhìn thấy, Lâm Nguyệt Lượng ngôi có chút quá mức đỏ tươi, tức khác liền nghĩ tới vừa mới ở trong phòng, chính mình nhị ca cùng tương lai nhị tẩu làm chút cái gì. Nhìn cô An An chế nhả ánh mắt, Lâm Nguyệt Lượng một chút đều không thể thùng, bọn họ hai cái chính là đại ca xem nhị ca, ai cũng không thể cười ai a Cô An An phục hồi tinh thần lại, nhớ tới chính mình vừa mới cùng Tiêu Tòng Diễn làm sự, thức khắc liền ngượng ngùng cười Lâm Nguyệt Lượng. Lưu luyến không rời đưa mấy người lên xe, cố hướng võ thở dài, nhìn Tiêu Tòng Diễn cầm trên tay tờ giấy, có chút tò mò, An An mấy người mới vừa đi, chẳng lẽ liền phải viết thư không thành. Tiêu Tòng Diễn nhìn tương lai nhị cứu ca giống nhau. Không phải viết thư, là xin phòng ở đi. Trong khoảng thời gian này, cô An An mấy người trụ nhưng đều là cố hướng võ phòng ở. Tiêu Tổng Diễn hy vọng ở An An lần sau tới thời điểm, có thể trụ thượng thuộc về hai người bọn họ nhà ở. cố hướng võ suy nghĩ trong chốc lát Tiêu Tổng Diễn trong lời nói ý tứ, tức khắc minh bạch dụng tâm hiểm ác của hắn, nhìn đã đi xa Tiêu Tổng Diễn vọt qua đi, một cái phi phác đem đôi tay khấu ở Tiêu Tổng Diễn trên cổ. Về sau ta có phải hay không không cần kêu ngươi diễn ca, nên đổi giọng gọi ngươi một tiếng mội phu, hảo mội phu, mau tiếng kêu cứu ca tới nghe một chút. Cố hướng vô cảm thấy chính mình là muốn xoay người nông nô đem ca sướng A, có một loại khổ tận cam lai cảm giác. Muốn nghe ta kêu cứu ca, chờ ngươi chừng nào thì đánh quá ta rồi nói sau. Tiêu thỏng diễn lười đến phản ứng này lộ bỉ, hai người đùa giỡn, đến là tách ra một chút ly biệt thương cảm. Cố hướng văn mấy người lần này trở về mang đồ vật thật đúng là không ít, may mắn xuất phát tiền để sớm cùng người trong nhà đánh quá điện thoại, nói qua đại khái khi nào đến, dựa vào bọn họ ba người, sợ là rất khó đem mấy thứ này cấp khiêng trở về, đặc biệt là lớn nhất kiện tivi, kia đồ vật chẩm thận. Cố kiến nghiệp liền ở ga tàu hỏa bên ngoài, nhìn bảo bối khuê nữ rất xa hướng hắn vây vây tay, tim đau như cắt ra đều do hắn không tốt, nếu không phải hắn đem lang trở thành dương. Thân thân khuê nữ còn có thể tại trong nhà nhiều tàng mấy năm đâu. cố hướng văn đã cảm nhận được thân ba nhìn chính mình nguy hiểm ánh mắt. Cùng với cái này ánh mắt chuyển hướng an an cùng nguyệt lượng khi ôn hòa dễ thân. Ai làm hắn là nhi tử đâu. Nếu là hắn cũng là khuê nữ, hắn ba cũng sẽ đối hắn như châu tựa bảo. cố hướng văn đã nhận mệnh. Cô an an nhưng không phát hiện này ánh mắt giao hội gian sóng gió mãnh liệt. Ở nàng xem ra, ba ba vẫn là cái kia đau nhất nàng sủng nàng ba ba. Chỉ là nàng biết chính mình cùng tiêu tòng diễn sự đã bị đại ca trước thời gian điện thoại thông chi người trong nhà, bởi vậy đang xem đến 33 thời điểm, trong lòng còn có chút ngượng ngùng trên mặt cũng nhịn không được mang ra điểm tiểu thẹn thùng. Nay phân thiếu nữ xấu hổ bộ dáng, càng là thứ đau cố kiến nghiệp tâm, nhìn một bên nhi tử ánh mắt, càng thêm không dễ trọc. Cố hướng văn cảm thấy trong khoảng thời gian này hắn vẫn là trang túng tính, tỉnh hắn thân ba xem hắn nào chỗ nào đều không vừa mắt. An An cùng hướng văn đã trở lại, sinh viên, có tiền đồ lâu, nguyệt lượng cũng không kém, nhiều thế này thiên, người ba mẹ già nai trong lòng đều nhớ thương người đâu, về sau đi trong thành, đừng quên hiếu kính các trường bối. Cô An An mấy cái từ trên xe xuống dưới, dọc theo đường đi gặp được người trong thôn đều nhiệt tình cùng bọn họ chào hỏi, xem bọn họ ánh mắt hâm mộ lại ghen ghét, nghe vừa mới bọn họ lời nói, cô An An mấy người suy đoán, chẳng lẽ là thi đại học thành tích ra tới. Ai u, nãi ngoan ngoan A, quá cấp mãi nãi mặt dài. Miêu Thúy Hoa cách thật xa liền nghe thấy được tiếng vang, từ trong viện chạy ra, đem còn không có vào nhà cố An An kéo vào trong lòng ngực. Thành phố Trạng Nguyên A, 373 phần, gác tỉnh cũng là cái thám hoa A. Miêu Thúy Hoa nhạc thấy nha không thấy mắt, nhìn chính mình trong lòng ngực cháu gái kích động nói không ra lời. Mãi, thành tích ra tới, ta đây đâu? Cố Hướng Văn vừa nghe đôi mắt liền sáng. Hắn thành tích cũng là nhất đẳng nhất hảo, mặc dù so muội muội kém chút, thành phố thiếu 10 tên tổng vẫn phải có. Ngươi, ngươi hỏi ngươi Ba đi. Miêu Thúy Hoa hướng Tôn Tử vây vây tay, nàng đều hơn phân nửa tháng không hảo hảo nhìn nhìn chính mình ngoan ngoãn, tiểu tử thúi gì đó, vẫn là giao cho Hải Tử hắn Ba đi. Cố Hướng Vân cũng không ngại, chạy nhanh xoay đầu đi hỏi hắn Ba, bất quá nhiệt tình thôn dân đuổi ở Cố Kiến Nghiệp phía trước đã mở miệng. Văn tử, ngươi khảo 361 Chúng ta thành phố bài thứ 6, nguyệt lượng cũng không kém, 336, xếp hạng cũng dựa trước, nghe nói năm nay chúng tuyển tuyến khoa học tự nhiên chúng ta tỉnh thấp nhất phân chia là 200 một đầu, các ngươi phía trước điển chi viện, bảo đảm đều qua. Người trong thôn trên mặt mang theo vui mừng, lại nói tiếp còn may mà các ngươi một nhà cung cấp những cái đó phụ đạo tài liệu, còn có văn tử phía trước giúp đỡ phụ đạo công lao, lần này chúng ta thôn sợ là muốn ra không ít sinh viên. Thi đại học thành tích là hôm trước ra tới, khi đó cô An An mấy người lên xe lửa, cũng không biết chuyện này, này thành tích vừa ra tới, toàn bộ huyện Liên Dương đều sôi trào, phải biết rằng, này tỉnh Thắng Hoa, thị chẳng nguyên, nhưng chính là ra ở bọn họ huyện, ngày hôm qua trong huyện Báo xã cùng với lãnh đạo còn tới trong thôn quá, chính là vì trông thấy An An cái này khoa học tự nhiên chẳng nguyên, chỉ là vừa vặn bỏ lỡ, nhân ra nói, ngày mai còn sẽ qua tới một chuyến đâu Năm nay là thi đại học khôi phục báo danh năm thứ nhất, ghi danh nhân số rất nhiều, nhưng là chúng tuyển danh ngạch lại là hữu hạ, cũng là vì thi đại học khôi phục tin tức ra tới vãn, chờ đoàn người thu được thông chi thời điểm, ly thi đại học cũng liền 2-3 tháng thời gian, chính là rất nhiều thí sinh đều đã buông sách giáo khoa mười mấy năm, đặc biệt là những cái đó thanh niên trí thức, lên núi xuống làng nào có công phu đọc sách, mặc dù là năm đó học bá, muốn đem sai rất mười mấy năm chi. Thức một lần nữa nhặt lên tới cũng không phải kiện chuyện đơn giản, cho nên lần này khảo thí thành tích sẽ có một cái rất lớn đường danh giới. Đừng nhìn mãn phân 400 khảo cái hơn 200 phân nghe đi lên bình quân phân có lẽ còn chưa kịp cách đâu. Chính là hiện tại, như vậy thành tích, khảo một cái giống nhau đại học đã sớm cũng đủ. Thu Tiểu Phong năm nay cũng ở trong huyện Hung Hang ra một cái nổi bật, toàn thôn 90 nhiều hộ nhân ra, tổng cộng ra 17 cái sinh viên. Trong đó bốn cái là chen ngang ngủ lại thanh niên trí thức, phải biết rằng, giống nhau trong thôn hơn nữa thanh niên trí thức cũng liền 4 5 người, thiếu một chút, một cái sinh viên đều không có, chính là thôn tiểu Phong lại ước chừng ra 17 cá nhân, đều mau đuổi kịp trong thành. Cô An An dọc theo đường đi nghe mãi mãi giảng, nhị phong mấy cái đường tỷ thành tích cũng đều không tồi, chí nguyện thượng điển kia mấy sở học giáo phòng chừng là có năm chắc, để cho nàng kinh ngạc chính là đại phòng đại đường tỷ Cố Hồng. Lại nói tiếp từ đại bá cùng đại bá nương nháo phiên sau, ngày lễ ngày Tết trừ bỏ đại ba mẫu, bọn họ bên kia mẫu tử ba người đều không thấy tới cửa, ngay cả cố hướng quốc kết hôn, gia nãi cũng chỉ là tùy một phần lễ, cũng không gặp vương mai tới cửa làm trong. Nhà đi an tịch, liền phảng phất quyết liệt giống nhau. Tính tính tuổi, cố hồng năm nay cũng 28, thi đại học báo danh tạp tuổi là 30, nàng vừa lúc có báo danh tư cách, nhiều thế này nhật tử một chút tiếng gió cũng chưa truyền ra tới, nàng cái kia đại đường tỷ cư nhiên cũng tham gia thi đại học, thành tích cũng không tệ lắm, 317 phân, đều có thể thượng một cái không tồi đại học. Cô An An nghĩ, đại đường tỷ về sau nếu là hảo hảo sinh hoạt, dựa vào hiện tại sinh viên quý giá trình độ, nàng tương lai nhật tử tuyệt đối cũng kém không được, lại nói tiếp, đối phương kia cổ đua kính nhi cô An An vẫn là thực thưởng thức, cái này niên đại nữ hài, có thể nhận thức đến đọc sách tầm quan trọng. Hơn nữa nỗ lực khổ đọc, muốn dùng đọc sách thay đổi chính mình vận mệnh, đơn từ điểm này đi lên nói, cố hồng vẫn là thập phần ưu tú. Về cố hồng sự miêu thúy hoa cũng không có nhiều lời, này làm ra tôn cũng là giảng duyên phận, nàng cùng đại phòng hai cái tôn bối, chính là thuộc về không duyên cái loại này. Cố hồng thi đậu đại học cũng không ai tới trong nhà nói một tiếng, miêu thúy hoa liền thắc cùng thôn người tặng một phần tiền mừng qua đi, dù sao lễ nghĩa vẫn là muốn tới, nàng không thẹn với lương thông Hách cúc hoa cùng nhi tử triệu bảo nhìn chúng tinh cùng nguyện bị người trong thôn vây quanh ở một khối cô ra người. Lần này thi đại học, triệu bảo cũng tham gia, bởi vì năm đó kia sự kiện, bọn họ mẫu tử lại trong thôn nhật tử cũng không tính hảo quá. Ở tứ nhân bang rơi đại phía trước, trong thôn đủ phân sống đều là bọn họ mẫu tử làm. Triệu bảo năm nay cũng 22, liền cái làm mai người đều không có, chính là bởi vì bọn họ một nhà thanh danh hỏng rồi. Lần này thi đại học, triệu bảo cơ hồ là được ăn cả ngã về không, cố hướng văn làm học tập ban hắn đi không được, liền ra mặt dày tìm những cái đó thượng phụ đạo ban đồng học mượn, nhân ra ra mặt mỏng, ngượng ngùng mỗi lần đều cự tuyệt hắn, 10 lần bên trong, hắn tổng có thể thành công mượn đến 3-4 thứ, cứ như vậy, hắn gặp gành đem năm đó rơi xuống công khóa nhặt lên, lần này thi đại học, hắn khảo 298, đã xem như thực không tồi thành tích, có thể thượng tỉnh xếp hạng dựa trước sư, Phạm loại đại học, sư phạm loại đại học trợ cấp so giống nhau đại học tới cao, học phí toàn miễn, tương lai một tốt nghiệp chính là lao sư, tiền đổ một mảnh quang minh. Triệu Bảo liền nghĩ rửa thi đại học Dương mi Thổ Khí, nói cho cô An An, lúc trước hắn không có trèo cao nàng, bỏ lỡ hắn như vậy một cái ưu tú đối tượng, nàng sớm hay muộn sẽ hối hận, chính là nhân ra cô An An trực tiếp khảo thị trạng nguyên, hắn về điểm này thành tích, ở đối phương trước mặt căn bản là lấy không ra tay. Hách cúc hoa cùng triệu bảo trong lòng chua sót, trong đó tư vị chỉ có chính bọn họ biết được. Hiện tại đọc sách hảo, không đại biểu tương lai đọc sách cũng hảo. Nữ hài tử đầu góc chính là không có nam Hải tử thông minh, nàng cũng liền hiện tại phong cảnh mấy ngày, bảo Nhi, chúng ta không tức giận, tương lai ngươi xuất đầu, chúng ta làm nàng hối hận đi. Hách cúc hoa hoán hận đối với Nhi tử nói, từ thi đại học thành tích ra tới, trước kia đối nhà bọn họ tránh còn không kịp nhân ra lại bắt đầu đi lại lên. Thanh danh kém thì thế nào, nàng nhi tử tiền đồ tự cẩm, tương lai tốt nghiệp lưu tại trong thành, cưới cái trong thành tức phụ, đưa bọn họ một nhà toàn nhận được trong thành đi, đến lúc đó ai còn sẽ biết năm đó những cái đó phá sự. Triệu Bảo trầm mặc không nói, Hoa Quốc đứng đầu đại học, cùng một cái tỉnh bên trong thoáng có điểm danh khí sư phạm đại học, giữa hai bên căn bản là không thể so sánh, nhìn thân mụ tha thiết ánh mắt, Triệu Bảo không có lên tiếng, bởi vì hắn trong lòng cũng ôm kia ti âm u ý tưởng. Triệu bảo hào hách Quốc hoa chính là cố an An sinh mệnh dâu dịa khách qua đường phòng trừng hiện tại ở nàng trước mặt nhắc tới hai người kia tên cô An An còn phải cẩn thận ngấm lại rốt cuộc là ai đâu bọn họ có cái gì ý tưởng đối An An tới nói đều là không quan hệ đau khổ chỉ cần đừng lại trêu trọc tới cửa liền thànhố hổ cô An An bây giờ còn có càng quan trọng sự đâu này đó không liên quan người đối nàng tới nói một chút đều không quan trọng thành tích ra tới không bao lâu Thư thông báo chúng tuyển cũng một phong phong xuống dưới cô an An mấy cái thành tích không tồi, đều là bị đệ nhất trí nguyện tuyển chọn mấy ngày nay trong thôn pháo thanh liền không đoạn quá Phàm là có hải tử thi đầu đại học đều thay phiên làm thực rượu không có tiền cũng muốn cắn răng làm sinh viên nhiều Quang vinh sự à đoàn người đều hại dính không khí vui mừng chỉ là thu tới lễ tiền liền cũng đủ đem làm rượu tiêu phí đỉnh cái thất thất bát bác Nếu là thân thích bên trong có mấy cái có tiền không chuẩn còn có thể có còn lại. Này đó làm rượu nhân ra, cố ra đều là tòa thượng tân, làm học tập tổ lão sư, cố hướng văn mấy ngày nay thu không ít bao lì xì, thu hoạch một cái sọt cảm kích, nếu không phải biết hắn muốn vào đại học, đều có người nghĩ đem hắn trói lại, phù đạo tiếp theo chuẩn bị khảo thí hải tử đâu. Trời này phân không khí vui mừng thoáng tán lui chút, phàm là trong nhà có hải tử muốn đi ra ngoài đi học, đều bắt đầu chuẩn bị khởi muốn mang đồ vật. Cô An An cùng cố hướng văn đều là thủy một đại học, bởi vậy người trong nhà thương lượng hảo, đến lúc đó cả nhà đưa bọn họ đi thủ đô, đã là không yên tâm hài tử, lại nghĩ đem lần này đi ra ngoài coi như du lịch, cố bảo điển cùng miêu thúy hoa tuổi không nhỏ. Như vậy người một nhà tụ ở một khối đi ra ngoài nhật tử là mỗi ngày thiếu, hơn nữa thế hệ trước, đối thủ đô luôn là có một cái chấp nghiệm, luôn là cảm thấy nếu là không có gặp qua năm sao hồng kỳ ở thiên an môn kéo cửa. Này nhân sinh liền có. Khuyết điểm. Cố ra không thiếu tiền, trừ bỏ một ít tắm rửa quần áo, mặt khác đồ vật chuẩn bị toàn đi trường học lại đặt mua mùa đông chăn đông như vậy trọng, mang theo cũng không tốt hơn lộ, chỉ là ở một vấn đề thượng, trong nhà xuất hiện một chút tiểu tranh chấp Lúc này cố ra ngồi vây quanh ở cái bàn bên cạnh, biểu tình nghiêm túc nhìn trên bàn hắc béo hát níu, còn có thúy hoa cùng xỉu bắt quái nghiêm khắc lại nói tiếp đây đều là an an sùng vật an an đi đi học chúng nó nên làm cái gì bây giờ đâu Hắc nhữu cùng hắc béo là hai chỉ rất muốn trường kiến thức lao thử chỉ là hai chỉ chuột muốn trường kiến thức phương hướng là bất đồng Hắc nhữu tự nhận là chính mình cũng là một cái ra quá xa nhà lao thử nó những cái đó đời đời con cháu xa nhất cũng liền ở tỉnh bên trong tán loạn chính là chính mình mấy năm trước cũng đã đi qua kiểm tây không chỉ có chính mình những cái đó đời đời con cháu hâm mộ nó liền nhà bọn họ những cái đó họ hàng xa sân chuột chuột đồng, còn có sóc con đều sùng bái nó, mỗi ngày cùng nó hỏi thăm bên ngoài sự, đặc biệt là sóc con, chúng nó cũng coi như không thượng thân thích, chỉ là đều mang theo một. Cái chuột tự so khác động vật khẳng định là muốn thân cận chút, những cái đó chuột ỷ vào chính mình sẽ leo cây, bộ dáng còn đáng yêu nhận người thích, luôn là vẻ mặt ngạ mạn đáng tiếc một đám đều là không kiến thức, chỉ có thể ở trên núi hạt chuyển động, liền chân núi đều ra không được. Hắc nữ nghĩ chính mình nếu có thể đi thủ đô, làm một con trong thành chuột, về sau ngày lễ ngày Tết trở về thăm người thân, kia không phải đến kiêu ngạo chết, ngấm lại đều cảm thấy mỹ. Hắc béo cũng tưởng trường kiến thức, nhưng là nó tưởng lớn lên là về ăn kiến thức. Hắc béo mấy năm nay bị an ăn cưỡng chế giảm béo, mỗi ngày đều phải chạy tiểu truyền luân, hình thể cuối cùng là không hướng lên trên trướng, chính là đồng dạng, bởi vì nó kia sức ăn, cũng không gặp đi xuống gầy nhất nếu là này viên chuột cầu tâm cơ quá sâu, ỉ vào chính mình tròn vo giống viên cầu, xóa tung sạch sẽ lông tóc, mỹ mạo độ thắng tuyệt đối nó cái này chủng loại sở hữu chuột, không đến trong nhà nữ nhân đều sủng nó, chỉ cần có ăn ngon, luôn là không thể thiếu nó kia một phần, có thể. Không trụ trụ không liên tục hướng nằm ngang phát triển, đã làm cố an ăn cũng đủ đau đầu. Nàng cũng không phải không cùng người nhà nói qua chuyện này, hắc béo hàng ngày thức ăn đã vậy là đủ rồi. Những cái đó đồ ăn vật cần thiết muốn khống chế được Chính là như vậy thịt cảm mãn phân Bán manh công lực mãn phân Đầu đầu mắt còn tùy thời tản ra Ta thực đáng yêu ánh sáng phì chuột cầu Ngươi bỏ được không đem ngươi trên tay thức ăn Cùng nó một khối chia sẻ sao Dù sao cô nhã cầm làm không được Hiện tại trong nhà nhất sùng hắc béo liền phải thuộc nàng Hắc béo nghĩ phía trước Thúy Hoa Điểu Cùng nó giảng qua cái kia khắp nơi đều có mị thực thủ đô nhịn không được nuốt nuốt nước miếng Móng bước nhỏ vô vô chính mình phì cái bụng, mới vừa ăn xong cơm chiều đâu, liền lại đói bụng. Điều muốn đi kinh thành, điều bảo bối còn đều ở kinh thành đâu. Thúy hoa nhảy nhót, sợ người trong nhà đem nó cấp lậu hạ, tuy rằng điều não dung lượng tương đối tiểu, chính là nhắc tới lúc đầu đều, nó lại nhớ tới, chính mình còn có thật nhiều thật nhiều bà bối, không biết ở kinh thành cái nào góc cất giấu đâu. Bảo bối, ngươi có thể có cái gì bảo bối? Cố kiến nghiệp căn bản cũng không tin này chỉ xuẩn điều nói, bởi vì này chỉ xuẩn điều lời nói, trước nay liền không có một câu có thể tin tưởng. Ngươi đừng khinh thường điều, điều bảo bối nhưng nhiều, đến lúc đó một cái đều không chia cho ngươi. Thúy hoa trừng mắt đầu xanh mắt, cánh không được đấy. Tính lên, chính mình hiện tại cũng là có da thất người, mắt thấy xỉu bát quái đều lớn, nó dù sao cũng phải cấp xỉu bát quái cưới vợ đi, đến lúc đó đến tiêu tiền mua một cái xinh đẹp chim nhỏ hoa. Còn có An An cùng diễn tử cũng yêu đương, không phải nói nhân loại kết hôn đều đến xuất sắc lê sao, nó dù sao cũng phải cấp An An bị một phần. Thúy Hoa cảm thấy trách nhiệm của chính mình trọng đại, đến chạy nhanh nhớ tới chính mình rốt cuộc đem bảo bối đều tàng chỗ nào rồi. Ai hiếm lạ ngươi bảo bối? Cố kiến nghiệp cười nhạo một tiếng, nhịn không được tay tiện mà chọc chọc Thúy Hoa điệu bụng, bọn họ một người một chim đoán hận chất chứa đã lâu, mỗi ngày không lẫn nhau dối cái vài câu, trong lòng liền không sảng khoái. Ai nha A lời này chính là ngươi nói, đến lúc đó đừng trách điều kéo kiệt. Thúy hoa điểu thở phi phi nói, kia bộ dáng đem đoàn người đều cho cười, chính là thật đúng là không ai đem nó nói đặt ở trong lòng. Một con chim có thể có cái gì bảo bối à, mặc dù là cố An An, nàng biết được thúy hoa điểu lai lịch, chính là cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Ở nàng xem ra, thúy hoa cùng như hoa tuy rằng trước kia là trong vương phủ dưỡng điểu, chính là thực sự có những cái đó chân quý vàng bạc châu báu, lúc trước vương phủ người đang lẩn trốn khó thời điểm hẳn là đều mang lên, mặc dù không mang lên, ngần ấy năm nội loạn, lúc trước vương phủ có lẽ đã sớm đã bị các đơn vị chiếm dụng, hiện tại bên trong rốt cuộc ở nhiều ít hộ nhân gia cũng không biết đâu, bên trong mặc dù có cái gì, sợ là hiện tại cũng không tồn tại. Thúy Hoa bị cười nhạo, thở phì phì giận dỗi, xỉu bắt quấy qua đầu nhỏ, có điểm đau lòng nhà mình thân ma. Mở ra cánh đem thúy hoa cái ở trong ngực. Nó hình thể ngần ấy năm càng thêm lớn, so nó cha ruột kia chỉ bồ câu trắng còn lớn một vòng. So với thúy hoa như vậy chủng loại nhỏ lại vai hùng tới nói, ước chừng là nó gấp hai. Thúy hoa còn giận dỗi, liền cảm thấy đỉnh đầu đắp lên một mảnh ưu ám, gì đều nhìn không thấy, hơi hơi nâng lên đầu. Quả nhiên, nó cái kia hảo nhi tử lại đem nó ôm cánh phía dưới. Còn có cho hay không điểu một cái làm phụ thân tôn nghiêm? Hào đi, nó không có, thúy hoa hầm hực nằm sắp xuống thân, kỳ thật đại lanh thiên, lại đắp lên một tầng cánh mau vẫn là rất tấm áp Cố kiến nghiệp không biết chính mình vừa mới bỏ lỡ cái gì, hắn nhìn mắt trên bàn bốn cái nhóc con, cẩn thận suy tư một lát. Nhà chúng ta hiện tại cũng không thiếu tiền, cũng không biết này thủy một đại học ký túc xá thế nào, ta nghĩ an an cùng hướng văn về sau khẳng định là ở thủ đô đợi, dứt khoát chúng ta lần này qua đi. Ở trường học bên cạnh cấp hài tử mua gian phòng ở đi. Cố kiến nghiệp ở nào đó phương diện thần kinh vẫn là thực mẫn cảm. Tuy rằng hiện tại rất nhiều đơn vị đều ở kiến phòng ở, chính là tổng thể thượng, thiếu phòng người vẫn là rất nhiều. Đặc biệt là hiện tại, từng nhà đều có cái sọt hài tử, những cái đó hài tử lớn lên lại sinh một cái sọt hài tử. Mặc dù là nông thôn, mỗi hộ nhân ra sân như vậy lại đều cảm thấy phòng ở căng thẳng, không thể không phân ra lại kiến nhà ở. Càng miễn bản trong thành, không ra có thể phân đến phòng ở liền như vậy. Một khối to, cái tế một gian tiểu nhị phòng xem như một kiện thập phần phổ biến sự. Cố kiến nghiệp không nghĩ chính mình hài tử chịu loại này thủy khuất, hơn nữa hắn cảm thấy, đơn vị phân phòng tổng sẽ không vẫn luôn lâu dài đi xuống. Gần nhất, đơn vị khả năng nhận không nổi như vậy đại phúc lợi chi ra, mà đến, kiến phòng tốc độ không đổi kịp dân cư tăng trưởng tốc độ. Luôn là có rất nhiều gia đình không thể không mua những cái đó vốn riêng, tới thỏa mãn người một nhà cư trú yêu cầu. Bởi vậy hắn cảm thấy, này mua phòng nếu là lấy lòng, có lẽ vẫn là một cái không tồi đầu tư, đặc biệt là giống thủ đô như vậy thành phố lớn. Người trẻ tuổi hơi chút có chút tiền đồ, khẳng định đều là hướng thành phố lớn chạy, tân một thế hệ nhưng không giống bọn họ, cố thổ nan ly, luyến tiếp dịch hoa, thành phố lớn dân cư càng ngày càng nhiều, này nhà ở cũng liền càng khẩn trương vốn riêng giá cả sợ là sẽ không ngừng dâng lên. Hơn nữa cô kiến nghiệp cũng nghĩ tới, tương lai nhìn nữ nếu là đều lưu tại Đô Thành, bọn họ này đó trưởng bối tuổi đại chút, chỉ sợ cũng được đến Đô Thành đi, nơi đó bất luận là sinh hoạt vẫn là chữa bệnh trình độ đều so tiểu huyện thành cao, hơn nữa trở lại quá chút năm, hướng văn mấy cái nếu là đều kết hôn có hài tử, bọn họ còn phải qua đi hỗ trợ mang hài từ đâu, dù sao cũng phải có cái đặt chân địa phương. Cố kiến nghiệp điểm này đề nghị, miêu thúy hoa quả thực là lại tán thành bất quá Ta phía trước cũng là như vậy tưởng, nhà chúng ta mấy năm nay cũng tích cóc hạ không ít tiền, không cần thiết làm hài tử vì khuất, ở đại học bên cạnh mua cái mang tiểu viện tử phong ở. Nếu trường học ký túc xá điều kiện không tốt, khiến cho hài tử trụ chính mình ra, hướng văn cùng an an là một cái trường học, trụ một khối còn có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Miêu Thúy Hoa tưởng tượng đến nhà mình ngoan ngoán liền phải rời đi chính mình đi thủ đô đi học, trong lòng kêu ngạo đồng thời, vẫn là có chút chua sót đâu. Ở tại trong trường học, cũng không biết nhà ăn đồ ăn ăn quen hay không, này cũng không phải là ở huyện thành đi học rừng chân thời điểm, mỗi cái tuần còn có thể về nhà cải thiện một chút thức ăn, trong nhà làm cái gì ăn ngon, cũng có thể cho bọn hắn mang qua đi. Hơn nữa ngày mùa đông, ăn ăn lại sợ lãnh, Chủ túc xá có thể tùy thời tùy chỗ thiêu nước sôi phao tắm hướng túi trường nóng. Sợ là đến lúc đó liền tưởng cùng chén nóng hầm hập canh đều uống không đến. Miêu Thúy Hoa tưởng tượng liền tưởng có chút xa, nàng tự hồ đã thấy được nhà mình bảo bối ngoan ngoãn không ai chiếu cố, từ từ gầy ốm bộ dáng. Cô An An đời trước tốt xấu vẫn là cái cô nhi đâu, cái gì sống sẽ không làm, mãi mãi thật đúng là coi thường nàng, đem nàng trở thành một cái cái gì đều sẽ không làm, tiểu tiểu thư. Ta cũng cảm thấy cái này chủ ý hảo, ở thủ đâu có cái điểm dừng chân, về sau chúng ta muốn đi xem an an cùng hướng văn cũng phương tiện, chủ nhà khách kia cũng đến tiêu tiền đâu. Nói nữa, giống mẹ nói như vậy, có chính mình phòng ở, hai đứa nhỏ muốn ăn cái gì, liền chính mình nấu cơm nấu ăn, cũng không cần lo lắng bên ngoài đồ vật ăn không quen. Cố nhã cầm đến là không tưởng quá nhiều, dù sao này mua phòng tiền trong nhà cũng trở ra khởi, tiền tích cốc dù sao cũng không có gì dùng. Dứt khoát mua cái phòng ở, hoa quốc người sao, chỉ có có phòng ở, mới cảm thấy chính mình ở nơi đó cắm dễ. Miêu Thúy Hoa ý tứ cho tới nay đều là đại biểu cố bảo điền ý tứ, cho nên mua phòng quyết định này, có thể nói là toàn phiếu thông qua. Cũng không biết này thủ đô phòng ở đến bao nhiêu tiền. Miêu Thúy Hoa tính toán chính mình mấy năm nay tích cóp xuống dưới tích tụ, có chút tò mò hỏi. Mẹ, nhà chúng ta mấy năm nay tích cóp bao nhiêu tiền? Cô kiến nghiệp còn khá tò mò nhà mình của cải, tuy nói chính hắn trong lòng cũng có cái số, nhưng là tổng muốn nghe đến mẹ nó nói, mới có thể xác định. Như vậy sự miêu thúy hoa cũng không giấu nhi tử tất yếu, dù sao đối nàng mà nói, này đó tiền tương lai cũng đều là phải cho bọn họ. Trừ bỏ cách mạng văn hóa đằng trước mấy năm, cố bảo điển xuất ngũ tiền trợ cấp có một chút giao động ngoại, mà khác thời điểm, này số tiền đều là có thể bình thường phát, hơn nữa mấy năm nay. Phía trên càng thêm coi trọng đối này đó cách mạng lao binh sinh hoạt trợ cấp, cố bảo điền tiền trợ cấp, từ sớm nhất 30 đồng tiền, cách mấy năm gia tăng một lần, năm trước, đã tăng tới 50 nhiều đồng tiền, này còn không bao gồm mỗi tháng lương bố phiếu, cùng với một ít quý giá thực phẩm phụ phẩm phiếu. Cố kiến nghiệp tiền lương cũng vẫn luôn ở trướng, hiện tại mỗi tháng hắn đều có thể bắt được 58 đồng tiền tiền lương, mỗi tháng nộp lên cấp miêu láo thái 50 đồng tiền, dư lại 8 đồng tiền cùng hắn đi làm thêm tích có tiền, nhưng cái đó miêu lào thái đều là mặc kệ. Này hai phân thu vào là đầu to, trong nhà ba cái hải tử sớm tại ba bốn năm trước cũng đã bắt đầu kiếm tiền, đặc biệt là cố hướng võ, còn sớm hơn chút, hiện tại kiếm so cố kiến nghiệp còn nhiều, chính là ba cái hải tử tiền miêu thúy hoa đều là không cần, chỉ là mỗi cái hải tử đến ăn tết thời điểm, đều sẽ cho nàng một số tiền coi như hiếu kính, này đó tiền nàng cũng thích cóc, Đến nỗi nàng chính mình cùng cố nhã cầm, bởi vì có miêu thiết như ở, ở trong thôn làm sống tương đối nhẹ nhàng, chính là công điểm lại là nhớ nữ nhân bên trong tối cao phân, trong nhà phí tổn không lớn, chỉ là các nàng hai tránh công điểm đổi thành thu vào, liền cũng đủ một ít nhân tình lui tới chi tiêu, lương thực đội thượng phân liền đủ ăn, chỉ là cố ra người ăn lương thực tinh tương đối nhiều, mỗi tháng còn phải thêm vào chi ra một số tiền, nhưng là cũng không tính nhiều, tổng thể đi lên. Xem thu vào là xa xa cao hơn chi ra. Năm đó cô kiến nghiệp đem cái kia phương thuốc đưa cho không đúng, tiêu lão ra tử giúp hắn tranh thủ một vạn đồng tiền, này số tiền hắn cũng giao cho miêu Thúy Hoa, chiếu hắn tính ra, trong nhà hẳn là ít nói cũng tích cóc hạ hai vạn đồng tiền. Tổng cộng tích cóc hai vạn 6 dư lại 6.000 bất động, vạn nhất có chuyện gì, còn có thể ứng cái cấp, dư lại hai vạn, không biết có thể mua bao lớn phòng ở. Chúng ta huyện thành trước kia những cái đó vốn riêng, ta lần trước đi hỏi thăm, một chàng hai tầng nhà lầu, bên đường không mang theo sân, lầu một là phòng bếp cùng thính, còn có một cái nho nhỏ phòng tắm, lầu 2 chính là ngủ địa phương, cách ba cái phòng, còn có gian phòng nho nhỏ, chính là dùng để phóng mùa đông hậu chăn cùng hậu siêm y rỉ. Như vậy một cái tiểu lâu, bán 1.000 nhị, giá cả nhưng thật ra cũng không quý, chúng ta trong thôn khởi nhà mới, khi phái điểm, Dùng liêu tốt một chút, kia cũng đến 800 triệu thượng đâu. Miêu lão thái thoạt nhìn là sớm có chuẩn bị, còn trước đó ở huyện thành khảo sát một phen. Kỳ thật trước kia trong thôn kiến phòng ở là không cần hoa như vậy nhiều tiền, rốt cuộc khi đó vẫn là bùn bôi phòng nhiều một ít, vật liệu gỗ vật liệu đá, chính mình từ trên núi lấy liền thành, mỗi nhà mỗi hộ kiến phòng ở đều là kêu thân thích cùng người trong thôn tới hỗ trợ, cũng không cần tiền công, chỉ cần cơm tháng liền thành kiến một cái bùn bôi phòng cũng mau, không dùng được một cái tuần, phòng ở liền kiến thành. Hiện tại nhưng không đơn giản như vậy, trên núi vật liệu gỗ đều là thuộc về quốc gia, ngươi nếu là muốn kiến phòng ở, đầu tiên đến đi trong đội khai chứng minh, đến lúc đó dùng nhiều ít vật liệu gỗ, đều là muốn khấu công điểm hoặc là đưa tiền. Tiếp theo, đầu năm nay kiến phòng ở, trừ phi là điều kiện rất kém cỏi nhân ra, bằng không ai còn thấy bùn bôi phòng A, cơ bản đều là gạch xanh hắc ngói nhà ở. Này gạch liêu cần phải không ít tiền, hơn nữa thỉnh người trong thôn hỗ trợ cũng không thể làm. Nhân ra làm công công, ý tư ý Tứ một ngày năm mau một khối tiền công luôn là phải cho, nhiều vô số thêm lên, tiểu một chút nhà ở năm 600, lớn một chút mang sân tường vây, chỉ sợ cũng muốn 800 triệu thượng. Ta nghĩ, này thủ đô phòng ở khẳng định so chúng ta huyện thành giá trị tiền, hơn nữa nếu muốn mua, vậy đến mua đại điểm, ta nghe nói này thủ đô có một loại phòng ở lão đại, Thật nhiều gian phòng, còn mang sân, đủ vài người nhà trụ, cũng không biết như vậy phòng ở đến bao nhiêu tiền. Miêu Thúy Hoa nghĩ nhà mình mua phòng ở, tổng không thể so ở nông thôn phòng ở muốn tiểu đi, bằng không nhiều người như vậy tương lai như thế nào trụ khai đâu. Hơn nữa nàng không thích huyện thành cái loại này tiểu phòng ở, trụ quá nghẹn quất, liền cái sân đều không có, muốn ăn điểm mới mẻ rau dừa cũng chưa để mua đi. Cho nên nàng tưởng, nếu muốn mua, kia còn không bằng dứt khoát liền mua đại điểm. Cô kiến nghiệp cũng từng ra xe đi qua thủ đô vài tranh, biết mẹ nó trong miệng kia mang sân phòng ở rất có khả năng nói chính là tứ hợp viện. Chính là này tứ hợp viện mua lên sợ là có chút phiên phức. Mấy năm trước quá loạn, những cái đó trong nhà có tài sản riêng, xung công xung công, hạ phóng hạ phóng, những cái đó năm như vậy phòng ở đều là thuê cấp một ít nhà xưởng công nhân hoặc là cán bộ, mua tháng tiền thuê rất ít, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, chỉ như vậy một bộ tứ hợp viện. Nhiều chút bên trong ở mười mấy hộ nhân ra, sợ là đã sớm bị đạp hư không thành bộ ráng. Mấy năm nay đến là hảo chút, từ 74 năm về sau một ít người bắt đầu lục tục bị sửa lại án sử sai, lúc trước xung công phòng. Ở, cũng có một bộ phận trả lại cho chân chính chủ hộ, chỉ là lúc trước trụ đi vào những người đó sợ là không có dễ dàng như vậy dọn ra tới. Cố kiến nghiệp cao mày nói, nếu muốn tìm một cái trình tề, còn không có trụ người phòng ở, sợ là có chút khó. Giá cả cũng không tiện nghi Bất quá cẩn thận tìm xem Hẳn là vẫn là có thể Dứt khoát chúng ta sớm mấy ngày bồi hài tử đi đưa tin Ta cùng ba đi trường học bên cạnh nhìn xem có hay không thích hợp phòng ở Mẹ, ngươi cùng nhã cầm liền bồi hài tử đem nên mua đồ vật mua mua Hiện tại thủ đô phòng ở quý Bất quá một bộ hơi chút hảo điểm tứ hợp viện Ta đánh giá 67.000 cũng có thể bắt lấy tới Đến lúc đó nếu có tốt phòng ở Chúng ta mua cái hai bộ Hướng văn cùng an an đều một bộ, đến nội hướng võ, hắn tương lai cũng không biết sẽ đi chỗ nào, hắn kia số tiền chúng ta tạm thời trước tích có đi. Cố kiến nghiệp đau khuê nữ, nhưng là về cơ bản hắn vẫn là công bằng, nhi tử nữ nhi đều là hắn hài tử, nên có đồ vẩn, tự nhiên đều là có. Tựa như hắn ba mẹ, tuy rằng càng đau hắn, chính là cấp đại ca nhị ca cưới vợ phân phòng ở, giống nhau cũng không thiếu quá. 3. Kỳ thật nếu có thích hợp phòng ở Hoàn toàn có thể đem nhị ca cũng mua, lần trước nghe hắn cùng thòng diễn nói, lại quá chút năm bọn họ khả năng sẽ xin điều đi thủ đô, hơn nữa phòng ở mua nó cũng sẽ không chân dài chạy, đến lúc đó mặc dù nhị ca tương lai không ở đô thành sinh hoạt, cũng có thể đem phòng ở bán lại cho hắn ở nơi khác mua phòng. Cô An An chạy nhanh mở miệng nói, không nghĩ tới nhà bọn họ người đều như vậy có thấy xa, hiện tại ở đô thành mua phòng ở, kia thật sự là quá có lời, đặc biệt là tứ hợp viện. Đời sau đều xào đến giá trên trời, hiện tại xem ra, 67.000 cũng là bút toàn cục tự, ít nhất tuyệt đại đa số nhân ra lấy không ra này số tiền, chính là tương so với nó hồi báo suất tới nói, cái này đầu tư vẫn là thập phần đăng giá. Hiện tại trong nhà có tiền, hoàn toàn có thể nhiều mua mấy bộ, tương lai có thể đường cái thu thuê bà kia cũng là sướng lên mây a Hướng võ đều nói như vậy, kia dứt khoát vẫn là một khối mua đi. Dù sao chúng ta lần này cũng muốn một khối đi thủ đô, nếu tạm thời xem không xuống dưới, vậy chủ lâu một ít. Miêu Thúy Hoa chủ bản, cùng lắm thì kia hai vạn đồng tiền không đủ nàng lại lấy ra tới một ít, dù sao trong nhà vẫn luôn có tiền thu, kia 6.000 đồng tiền lại dự chi một ít cũng là không ngại. Đến là cố kiến nghiệp biểu tình lập tức liền không hảo, nghe một chút, têu tòng diễn, têu như vậy thân thiết làm cái gì, bảo bối khuê nữ bị cướp đi láo nam nhân là không thể nói lý. Cô kiến nghiệp sinh hận dối, chính là cố tình không ai biết hắn ở sinh khí, liền cái an ủi người của hắn đều không có. Sớm muộn gì có một ngày, điều muốn cho ngươi biết, ngươi hôm nay mất đi chính là cái gì, làm ngươi biết tan nát cõi lòng, là cái dạng gì tư vị. Gia đình hội nghị tạm thời kết thúc, Thúy Hoa cùng xỉu bát quái cũng muốn hồi hoa, nó ở trải qua cố kiến nghiệp bên người đến lúc đó, ngẩn cao đầu, hùng dũng hoài vệ, khi phách hiên ngang nói. Đậu đậu trong mắt tản ra miệt thị quan mang, làm cố kiến nghiệp rất muốn đem nó mau cấp lột sạch. Điều hiện tại cũng là cái có kiến thức điểu còn không phải là 2 vạn đồng tiền sao. Chính mình bảo bối bên trong tùy tiện lấy ra vài món, liền giá trị nhiều như vậy tiền. Đến lúc đó Điều muốn đem những cái đó bảo bối hết thể bại ở trước mặt hắn, làm hắn quỳ xuống tới cầu Điều. Sau đó Điều ở hào phóng đem vài thứ kia đều cấp than an cùng hoa hoa, một viên kim đậu đậu đều không cho hắn, tức chết hắn. Ha ha. Cố Kiến Nghiệp trở về nó hai chữ, Tan nát cõi lòng tư vị hắn hiện tại sẽ biết, bảo bối khuê nữ của hắn a, vì sao như vậy luẩn quẩn trong lòng sớm như vậy liền tìm đối tượng đâu? Cố Kiến Nghiệp che lại ngực, khổ một khuôn mặt trở về phòng, hắn yêu cầu hảo hảo yên lặng một chút, cho chính mình chữa thương. An An, này thủ đô thật sự có rất nhiều ăn ngon sao? Buổi tối ngủ thời điểm, Hắc Béo ôm bụng đối Cố An ăn hỏi. Kia cần thiết. Thúy Hoa cắm một câu. Trưng dê con, trưng tay gấu, trưng lộc đuôi nhì, thiêu hoa vịt, thiêu gà con, thiêu tử ngống, lò heo, lò vịt, tương gà, thi khô, trứng muối, tiểu bụng nhì, lượng thịt, lạp sưởng nhì. Nó báo một lưu đồ ăn dành trung gian đều không mang theo thở dốc, chờ nói xong này một trường xuyến lời nói thời điểm, thật sâu thở hồn hển vài khẩu khí, sau đó ngay sau đó theo một câu, này đó đồ ăn thủ đô hiện tại khả năng đều không có. Làm thèm trùng bị gợi lên tới cô An An cùng hắc béo đều nhịn không được muốn đánh chết nó. Thúy Hoa, ngươi biết ngươi lớn nhất đặc điểm là cái gì sao? Hắc mỉu cũng thích ăn, nhưng là này thích ăn trình độ so với đệ đệ hắc béo tới nói lại kém một ít. Gì, điều đặc điểm quá nhiều, điều cũng đếm không hết ta, ngươi là tưởng khen điểu mỹ mạo, vẫn là khen điểu thông minh, còn có thiện lương, hào phóng, nhu nhược động lòng người. Thúy Hoa hắc hắc cười, trong phòng đèn đã dập tắt. Mặc dù là trong bóng đêm, cô An An mấy người đều có thể thảo tưởng ra tới Thúy Hoa kia tự đắc bộ dáng. Không, là mượn tiện. Thúy Hoa khí ngao ngao thẳng tề, sau đó lại là gà bay chó sủa một đêm, cô An An hiện tại đều mau thói quen nghe chúng nó khắp khẩu đi vào giấc ngủ, thật muốn rời đi chúng nó lâu như vậy, nàng thật là có chút không bỏ được. Tin tưởng mang lên chúng nó mấy cái, chính mình cuộc sống đại học tuyệt đối sẽ không nhàm chán. Thời gian nháy mắt liền đi qua. Cô An An mấy người muốn xuất phát đi thủ đô mấy ngày hôm trước, đã hai năm về nhà quá như hoa cư nhiên đã trở lại, chỉ là thiếu bổ câu ca ca. Ngươi không cùng chúng ta đi thủ đô sao? Thúy hoa nhìn đứng ở chạc cây trên đỉnh như hoa, có chút không được tự nhiên hỏi, bổ câu ca ca ở năm trước vẫn là sống thọ và chết tại nhà, chỉ là như hoa chút nào cũng không có phải về tới đỉnh cư ý tứ, nó bất đồng với thúy hoa, càng hướng tới bên ngoài rộng lớn trời xanh. không được Sửu bắt quái bị ngươi dưỡng thực hảo, ta muốn đi châu Âu đi dạo, đem nó không có nhìn thấy phong cảnh đều xem một lần. Như hoa nhìn thúy hoa bên cạnh ngoan ngoan đáng yêu nhi tử, có lẽ là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều duyên cớ. Đứa con trai này đối nó cái này mẹ để một chút đều không nhẹ, bất quá như hoa không ngại, nàng ngộng tưởng cũng chỉ là sinh một cái trứng, nguyện vọng này đã đạt thành. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Thúy hoa đối với như hoa vây vây cánh. Lại dùng chân đạp đá bên cạnh xỉu bắt quái, xỉu bắt quái không vui hướng tới như hoa cũng học thúy hoa bộ dáng vây vây cánh. Nguyện vọng của ta rốt cuộc vẫn là thực hiện, tuy rằng không làm người trở thành cái này trứng thân ba ba, nhưng là tốt xấu cuối cùng vẫn là thành nó mama. Ma. Như hoa cười cười, nhìn mắt thúy hoa cùng đứa bé kia, chung quy vô vô cánh bay về phía trời xanh, chỉ để lại một cái hồng lục lóa mắt bóng dáng. Xui xẻo hai tử. Thúy Hoa tức giận vỗ vỗ bên cạnh xui xẻo hải tử, là ngươi kêu ba ngươi phi không nghe, ta là mẹ ngươi sao. Ma, xỉu bắt quái nghiêng đầu, cười đôi mắt đều mị thượng. Hử! Thúy Hoa ra vẻ tức giận hử hử, nó lại quá không lâu cũng muốn xuất phát, thuộc về điểu bảo tảng còn đang chờ nó đâu. Nay một chuyến muốn đi thủ đâu người ta nói lên thật đúng là không ít, trừ bỏ cố an an cùng cố hướng văn, trong thôn còn có bốn cái thi sinh. Điền thủ đô mấy sở đại học trí nguyện, rốt cuộc đầu năm nay lại nói tiếp, mọi người đều đối thủ đô có một loại mạc danh tường hướng, tổng cảm thấy thủ đô nơi nào đều hảo, chính là đại học, cũng so địa phương khác cao một bậc. Cố lệ cũng điền thủ đô đại học, chỉ là nàng đánh giá phân hơi chút cao chút, không có bị đệ nhất trí nguyện thủy một đại học trúng tuyển, vào cùng thủy một đại học không sai biệt mấy Yến kinh đại học, cố Tú đã quyết định cùng triệu bác ngạn một khối đi kiểm tây, rốt cuộc nàng đã kết hôn còn có một cái hài tử, lâu dài ở riêng đối hôn nhân tới nói, là một kiện thực không có bảo đảm sự. Bởi vì tỷ tỷ cùng mọi mội đều lựa chọn rời nhà rất xa đại học, cố Xuân ở Điển chí Nguyện thời điểm liền lựa chọn rời nhà gần một khu nhà đại học sư phạm, trường học liền ở Nội Thành, mỗi cái tuần còn có thể về nhà, hơn nữa hiện tại sư phạm loại đại học trợ cấp rất cao, còn có thể trợ cấp chút gia dụng. Bởi vậy, cố Lệ khẳng định là muốn cùng cố An An mấy người một khối đi thủ đô, Cô kiến đảng không có khả năng làm nhị nữ nhi một người đi trường học báo danh, dù sao cố Bảo Điển cùng Miêu Thúy Hoa cũng muốn một khối đi thủ đô, cố lệ tốt xấu cũng là bọn họ cháu gái, còn tính có cái coi chừng. cố lệ đến là còn dễ làm, chính là cố Hồng Chô đó có điểm phiền thoái, nàng vô thanh vô tức, báo cũng là thủ đô đại học, chỉ là bởi vì nàng thành tích đều không phải là nổi bật, báo đại học hơi chút kém một ít. Về cố Hồng như thế nào đi thủ đô? bọn họ chỗ đó cũng không truyền đến cái cách nói, lại nói tiếp cô Hồng cũng là 28 người, đã sớm là thành gia lập nghiệp tuổi tác, cũng không cần người phóng nhãn ra phía dưới vẫn luôn nhìn, nhưng là tóm lại là không kết hôn người, đối trưởng bồi tới nói, không kết hôn đó chính là cái hài tử, chính là cố Hồng kia tính tình thực sự làm đầu người đau, là miêu lão thái chủ động đưa ra mang theo nàng một khối đi thủ đô, nàng nhưng không cái kia hảo tâm, hai bên dù sao liền rằng cô, cố kiến quân lại là cái muộn thanh muộn khí, cũng không thấy hắn ở bên trong truyền lời, chuyện này liền như vậy kéo. Chứ bỏ cố hồng cùng cố lệ, còn có hai cái đều là cùng thôn văn bối, nhà bọn họ người nghe nói cố ra muốn cả nhà vào kinh, dứt khoát liền sách điểm chứng gà bánh ngọt lại đây, cầu cố ra người xuất phát đi thủ đô thời điểm, đem nhà bọn họ hài tử cũng mang lên, cũng không cần nhiều phiền thoái, chỉ cần ở trên đường nhìn chút hài tử liền thành, nghe nói vừa đến ga tàu hỏa, Tới gần đưa tin mấy ngày nay, mỗi ngày đều có chức mấy giới học sinh ở ga tàu hỏa ngoại nên đón tân sinh, đều là mười mấy. 20 tuổi lớn nhỏ hỏa, còn đọc quá thư, cũng không sợ xảy ra chuyện gì. Thật không phải những cái đó đại nhân tâm đại, mà là không phải mỗi một hộ nhà đều có cố ra như vậy tiền nhà dối. Đầu năm nay, giao thông thượng tiêu phí là rất cao, từ nội thành ngồi xe lửa đi thủ đô, một trường vẽ xe lửa muốn 6 khối 8. Lúc này đoàn người đối ngoại giới còn không hiểu biết, chỉ là nghe huyện thành truyền đến một ít tiểu đạo tin tức, biết sinh viên là quý giá, học phí toàn miễn, hỏa thực phí mỗi tháng còn có trợ cấp, đến nơi rốt cuộc là bao nhiêu tiền, đều còn không rõ ràng lắm. Này 6 khối 8 vé xe, chỉ là một chuyến xe lửa tiêu phí, còn không bao gồm thừa giao thông công cộng phí dụng, cùng với tới rồi thủ đô sau ăn cơm, chủ nhà khách tiền, liền tính trong nhà chỉ là làm một người cùng đi đi trước. Bảo thủ phòng trường tiêu phí cũng ở hơn 30 đồng tiền tại hữu, đừng xem thường này số tiền, đối với chỉ là trên mặt đất vùi đầu khổ làm nông dân tới nói, bọn họ quanh năm suốt tháng nếu là không có mặt khác thu chi, cả gia đình có lẽ có thể tích góp hạ tiền, cũng liền 4 năm chục đi, nay vẫn là thôn tiểu phong thu hoạch hảo, lãnh đạo không thể khấu, đổi khác thổ địa cần cối thôn, đừng nói tích có tiền, quanh năm suốt tháng còn phải đảo thiếu trong đội tiền đâu. Người trong thôn cảm thấy Bọn họ vốn dĩ cũng chính là mỗi cái gì kiến thức, nếu là đi theo nhi tử khuê nữ đi ra ngoài, có lẽ giúp không được gì còn phải kéo chân sau, dù sao cố ra người toàn gia đều phải đi thủ đô, còn không bằng liền đem hài tử giao cho bọn họ chăm sóc chút, tình hạ mấy chục đồng tiền còn có thể làm hài tử mang trên người, đồ cái an tâm, đều là một cái thôn, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nhân ra đều tới cửa cầu tới, thật đúng là không hảo cự tuyệt. Mấy màn đoàn người cũng đều biết Cố Kiến Nghiệp còn có hai cái thân sinh nhi nữ cùng một cái hoặc hai cái chất nữ muốn chăm sóc, không có đặng cái mũi lên mặt yêu cầu Cố ra người giúp đỡ bọn họ đem hài tử đưa đến trường học đi, chỉ là ở trên đường chăm sóc chút yêu cầu này, đối với Cố gia người tới nói cũng chính là thuận tay sự, bởi vậy cũng không có chống đẩy. Đảo mắt liền đến xuất phát nhật tử, tất cả mọi người là bao lớn bao nhỏ, Cố An An cùng Cố Hướng Văn liền trang chút tắm rửa quần áo Đến nỗi đệm chăn linh tinh trọng vật chuẩn bị chờ tới rồi trường học lại mua, đến nỗi mặt khác trong nhà không có như vậy hảo điều kiện nhân ra, cơ hồ là đem sở hữu có thể nghĩ đến đồ vật đều cấp mang lên. 10 cân trọng đại bông bối, bên trong đông đều là năm nay tân miên, đạn lại tùng lại mềm, vỏ chăn cũng là mới làm, tuy rằng nguyên liệu kém chút, chính là tốt xấu không có mụn vá, liền sợ cầm cũ chăn đi, đến lúc đó là mặt khác đồng học chế bỏ cái ly, chậu rửa mặt Ấm nước, tráng men ly cơ hồ trong nhà có, đều cấp mang lên, ai cũng không biết đi thủ đô mua mấy thứ này phải tốn bao nhiêu tiền, dù sao này đó đều là trước đây ở huyện thành đi học rừng chân thời điểm mua, cũng còn đều có thể dùng, mang lên cũng có thể tỉnh một tuyệt bút tiền. Bởi vì đồ vật mang nhiều, cơ hồ mỗi người đều là 2-3 bao đại đồ vật, một người căn bản là bắt không được tới, cố bảo điền mấy người tổng không thể làm nhìn, giúp đỡ kia mấy cái hài tử khiêng lên xe. Ai làm cho bọn họ người nhiều đồ vật thiếu đâu, chờ đến lúc đó hạ ga tàu hỏa, bọn họ cũng đến giúp đỡ sách đồ vật, may mắn dọc theo đường đi phải đi lộ không nhiều lắm đồ vật lại nhiều, cũng liền đi như vậy một đoạn đường thôi, đa số thời gian không phải ở xe lửa thượng chính là ở xe bức thượng. Cố lệ tốt xấu cũng là công tác mấy năm người, nàng quán không phải cái sẽ bị khuất chính mình người, mặc dù cố kiến đảng cùng cố xuân muốn giúp nàng thu thập chút còn có thể dùng thượng đồ vật. Chính là đều bị cố lệ cự tuyệt, nàng cùng cố an an giống nhau, cũng liền thu thập một ít quần áo, nhưng cái đó quần áo đều là nàng công tác sau mới làm, có thể lấy đến ra tay, mặc dù đi ra ngoài, cũng không mất mặt. Bất quá cũng may mắn nàng lấy đồ vật không nhiều lắm, bằng không như vậy nhiều hành lệ thật đúng là không hảo lấy. Kiến nghiệp A, này cũng thật phiền toái các ngươi. Người trong thôn nhìn cũng hơi xấu hổ, rốt cuộc nhân ra chính mình cũng chưa nhiều mang thứ gì đâu. Chỉ lo thế bọn họ hài tử khiên hành lý Không có việc gì thúc Cố kiến nghiệp có thể nói cái gì Đều là hắn văn bối Dù sao cũng liền như vậy một chuyến Có thể giúp điểm liền giúp điểm bái Ra cửa bên ngoài Tốt xấu tương lai vẫn là ở một cái thành thị đi học đâu Nếu là khuê nữ gặp được chuyện gì Không chuẩn còn có thể tìm người hỗ trợ đâu Hôm nay là miêu thiết như tôn tử miêu đại miêu lái xe Đưa bọn họ đi thành phố ga tàu hỏa Miêu thiết như nhi tử tôn tử đều không phải người có thiên phú học tập, bất quá thắng ở người kiên định, có một đống sức lực. Hơn nữa còn có miêu thiết như cái này thôn tiểu phong định hải thần chân ở, nhật tử quá cũng không tính kém. Miêu đại miêu tiểu học tốt nghiệp sau liền không đi xuống đọc, bởi vì đi theo cố kiến nghiệp học một thân lái xe bản lĩnh, hiện tại trong thôn này chiếc xe tải lớn, trên. Cơ bản chính là giao cho hắn, người trong thôn có chuyện gì phải dùng đến này xe tải đều sẽ tìm hắn tới khai, trừ bỏ phải cho trong thôn một bút sử dụng phí ngoại, miêu đại miêu còn có thể kiếm được một ít phí dịch vụ, bởi vì dùng xe tải nhân ra trên cơ bản đều là vì hỷ sự, cấp khởi bao lì si tới, đều còn rất hào phóng. Từ từ, đồ vật đều trang sau xe đâu, trừ bỏ miêu thúy hoa cùng cố bảo điển hai cái lao nhân ngồi đằng trước điều khiển vị ngoại, những người khác đều là ngồi phía sau xe đấu, bọn người lên xe, liền sắp lái xe thời điểm liền nghe thấy cách đó không xa chuyển đến sắc nhọn giọng nữ. May mắn đuổi kịp, như thế nào đều không đợi chờ chúng ta ra hồng ni nhi. Vương Mai trên mặt mang theo một chút bất mãn, tầm mắt ở cố kiến nghiệp vợ chồng thượng đánh cái chuyển, nhẹ nhàng nói thầm hai câu, chuyển hướng một bên khuê nữ khi, lại mang lên từ ái. Sớm chút năm, bởi vì chịu bác ngạn chuyện đó, hai mẹ con nháo thật sự không thoải mái, đặc biệt là kia sự kiện phát sinh sau, Vương Mai cùng cố kiến con nháo phiên. Đến nay còn ở riêng, làm người trong thôn nhìn đã nhiều năm chê cười, nàng cảm thấy chuyện này đều là khuê nữ dứt lấy, tiêu đoạn thời gian, nhìn thấy cố hồng chính là một đốn phá mạng. Cố hồng cũng không hảo đi nơi nào, nàng những cái đó nhân viên tạp vụ trở lại thôn, đem nàng đối triệu bác ngạn những cái đó ý đồ hảo hảo tuyên truyền một phen, liền nàng khi còn nhỏ phái đi 5 tuổi đường ngội, làm hại đường ngội thiếu chút nữa chết đối chuyện này cũng bị Quảng Vi tuyên truyền xưởng ủy lãnh đạo còn tìm nàng tâm sự, nói nàng hành vi đối trong xưởng không khí tạo thành cực đại ác liệt ảnh hưởng, nếu không phải cố hồng tích cực làm kiểm điểm, sợ là chính mình công nhân cương vị, đều giữ không nổi. Cố hồng thể diện hoàn toàn không có, ở trong xưởng đều là túi đầu làm người, nàng tự nhiên mà vậy hận thượng vương mai cái này chuyện xấu thân mụn, vương mai nếu là mắng nàng, nàng cũng chút nào không sợ đối mắng, có khi là hai người tính tình đi lên, đánh nhau cũng là có. Như vậy mẹ con thật đúng là rất hiếm thấy, bất quá như vậy tình hình cũng liền đã xảy ra 2-3 năm, không biết vì cái gì, cố hồng trước thấp đầu, hai mẹ con lại trở nên thân mận, làm trong thôn xem kịch vui người, sợ không được đầu góc. Hông A mẹ liền không tiếng ngươi, tới rồi trường học nhớ rõ cấp mẹ tới một cái điện thoại. Đối vương mai tới nói, mẹ con không có cách đem thủ, ngay từ đầu nàng là oán quê nữ, chính là quê nữ một túi đầu hơn nữa những cái đó năm Cố Hồng ở trong xưởng nhật tử thật sự là quá đến dày vò, Vương Mai đã sớm hối hận, hối hận miệng mình mau, chỉ Hoan Khuê nữ ngần ấy năm, cũng may Cố Hồng chính mình tranh đua, hiện tại đã là sinh viên, tuy rằng tuổi lớn chút, chính là liền cái này tên tuổi, đến lúc đó tìm đối tượng cũng sẽ không khó khăn. Được rồi, ta đã biết. Cố Hồng dư quang nhìn mắt ngồi ở xe sau đấu cô An An cùng Cố Lệ, nàng lai tỷ, còn tự xưng là ưu tú chính là kết quả là thi đại học thời điểm đều không có khảo quá hai người, nàng chính là một cái giống nhau đại học, mà kia hai người, một cái thủy mục đại học, một cái yến kinh đại học, nói ra đi đều là vằng rọi, làm Cố Hồng trong lòng phi thường hụt hẫng, đặc biệt là cố lệ, nàng vẫn là cố tú muội muội, cố tú kia tiểu tiện nhân vô thanh vô tức đoạt nàng đối tượng, thú này, Cố Hồng nhưng vẫn luôn ghi tạc trong lòng đâu. Lão Tam, Lão Tam tức phụ Hồng Nhi Nhi cũng là các ngươi cho nữ, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần nặng bên này nhẹ bên kia, này dọc theo đường đi nhớ rõ hảo hảo chiếu cô Hồng Nhi Nhi, còn có đi trường học về sau, giúp đỡ nhìn xem kia ký túc xá thế nào, nếu là có thứ gì lại, các ngươi cũng không kém tiêu tiền, giúp đỡ ứng ra một chút, chờ trở về thời điểm tìm kiến quân muốn liền thành. Hồng Nhi Nhi, mẹ liền không tiễn ngươi à, ngươi đệ tức phụ còn bụng to đâu, tròn xoe bảo đảm là con trai, chờ ngươi nghỉ trở về đều có thể nhìn đến ngươi tiểu cháu trai. Vương Mai nói chuyện liền cùng kia súng máy dường như, căn bản liền không cho Cố Kiến Nghiệp cùng Cố Nhã Cầm nói chuyện cơ hội, nói xong lời nói ngay lập tức bước chân chạy, sợ Cố Kiến Nghiệp nói ra cự tuyệt nói tới. Nàng này đánh cũng là hảo bản tính, nếu tới một cái ra mặt mỏng chút hoặc là tâm quang, sợ là đều tùy nàng lời nói, đưa Cố Hồng đi trường học, sau đó đem nàng hết thảy đều an bài thỏa đáng, chính là Cố Kiến Nghiệp này hai người đều không dính đâu. Đối với người trong nhà hắn đương nhiên là hào phóng, chính là đối với cố Hồng như vậy người ngoài, hắn là keo kiệt keo kiệt lại khôn khéo. Đừng tưởng rằng cố kiến nghiệp không có nhìn ra Vương Mai tính toán, nói là trước đó ứng ra, phòng trừng Vương Mai căn bản liền không nghĩ tới có tiền, hoặc là nói, không nghĩ tới chính mình bỏ tiền. Cố kiến quân ngần ấy năm tránh đồ ăn đều là cầm đi nhị đệ ra, kiếm tiền, cơ hộ cũng đều là chính mình tích quát, tuy rằng hai người không ly hôn chính là này hôn nhân cũng đã tồn tại trên danh nghĩa, lúc trước cô tú trên mặt cái kia sẹo, bởi vì cô An An cho thuốc mỡ duyên cớ, chỉ để lại một cái cơ hồ mắt thường nhìn không thấy sẹo, chính là mặc dù như vậy, cô Kiến Quân cũng cảm thấy trong lòng ngày nấy, lúc trước cô tú xuất giá thời điểm, hắn cái này đại bá cho 50 đồng tiền thêm trang, phải biết rằng, lúc này thuốc bá linh tinh hảo phóng điểm, cũng liền cấp cái 5 đồng tiền, 10 đồng tiền đã là đỉnh tiền, Kiến Quân này danh tác làm người trong thôn tắp lưới, càng là làm Vương Mai màu khí ngất xỉu. Lúc trước cô kiến quân rời đi thời điểm, đem trong nhà đa số tiền đều để lại cho Vương Mai, những cái đó tiền cũng đủ nhi tử cưới vợ, khuê nữ gả chồng, từ đó về sau, hắn liền rốt cuộc chưa cho quá trong nhà một phân tiền, Vương Mai liền lo lắng, nhà nàng cái kia xuẩn trứng sẽ đem những cái đó tiền đều cấp nhị phòng mấy cái hồ ly tinh, liều mạng nghĩ biện pháp từ cố kiến quân trong tay đầu mọi tiền chính là cố kiến quân là thật sự lạnh tâm, nàng dùng hết biện pháp, từ cố kiến quân trong tay, cũng lấy không ra tiền tới. Lần này cố hồng đi học làm cố kiến nghiệp chăm sóc, là vương mai nghĩ ra được một cái biện pháp, nàng cơ hộ thứ gì cũng chưa cấp khuê nữ mang, chính là chuẩn bị đến lúc đó làm cố kiến nghiệp suất hết nhiều, nhà mình huynh đệ đào tiền, cố kiến quân tổng ngượng ngùng không còn đi, đối với vương mai tới nói, đây là nàng chiếm tiện nghi. Dù sao kia tiền cũng là dùng ở nàng khuê nữ trên người, tổng so túm ở Cố Kiến Quân trong tay, nàng liếc mắt một cái đều ngó không, cuối cùng bị nhị phòng kia mấy. Cái su không biết xấu hổ, đoạt đại tỷ nam nhân nha đầu dùng tới hảo. Cố Kiến Nghiệp như thế nào sẽ như nàng mong muốn, Cố Hồng đều là 28 tuổi người, lại không phải 8 tuổi. Hắn cái này tiểu thúc không thể nhìn mặc kệ, lúc trước hắn 28 tuổi thời điểm, vào nam ra bắc nơi nào đều đã đi qua. Hơn nữa hắn cái này chất nữ đều đã công tắc ngần ấy năm, trong tay khẳng định đã tích cốc không ít tiền, nơi nào còn cần hắn tới giúp đỡ trả tiền. Kia hai mẹ con bản tính không khỏi đánh quá tinh, đem người khác đều cho là ngốc tử hống. Mặc dù là thân thích, cảm tình cũng là muốn gắn bó, đối với cô Hồng cái này chất nữ, cố kiến nghiệp phu thế thật đúng là không thân, đối bọn họ tới giảng, cố Hồng có lẽ còn không có hàng xóm ra tiểu cô nương tới thuộc đâu. Càng miễn bàn nhị phòng mấy cái chất nữ, khuê nữ An An cùng nàng nhị bá ra mấy cái đường tỷ muốn hảo, yêu ai yêu cả đường đi, Cố Kiến Nghiệp đối nhị ca ra mấy cái hài tử cũng thân một ít, chiếu cố cố lệ, hắn không có gì nói, chính là đối với Cố Hồng này chỉ Bạch Nhã Lang. Hắn còn sợ đối nàng hảo ngược lại lạc cái oan chết đâu. Cố Hồng cũng coi như thông minh, tựa hồ cũng phát hiện chính mình không được ham nên, cũng không giống Vương Mai trước đó dặn dò như vậy, leo lên thượng tam thúc một nhà. Nàng sách theo chính mình bao vây lên xe, tìm một cái còn tính sạch sẽ vị trí ngồi xuống. Như vậy tường ăn không có việc gì với lúc, vẫn là bởi vì nhiều một cái không được hoan nên người. Trong xe bầu không khí lập tức liền trở nên có chút trầm mặc, không chỉ là cố ra người, mà khác hai cái đi thủ đô học sinh cũng là nghe người trong nhà nói qua vương mai cùng cố hồng công tích vĩ đại. Đối với như vậy thanh danh không người tốt, bọn họ cũng tránh còn không kịp. Chờ tới rồi ga tàu hỏa. Vấn đề liền tới rồi. Người vẽ xe lửa đâu? Cố kiến nghiệp mua chính là buổi chiều tam điểm xe lửa, bọn họ đến ga tàu hỏa thời điểm vừa lúc là 12 giờ, là cơm trưa điểm, bất quá mọi người đều biết đi thủ đô xe lửa đến khai cái hai ngày, bởi vậy đều mang theo chút lấp đầy bụng lương khô, liền xe lửa chạm miễn phí cung ứng nước ấm, đối phó rồi một cơm. Cố kiến nghiệp vốn là không nghĩ phản ứng cô Hồng, chỉ là hắn ba trong lòng có chút phạm nói thầm. Làm hắn lắm miệng hỏi một câu. Ta vẽ xe lửa ngươi không giúp đỡ mua sao? Cố hồng nhịu như mày, không chút khách khí hỏi. Bởi vì người trong thôn rất nhiều đều là không có ra quá thành, căn bản liền không biết vé xe lửa đi chỗ nào mua, dứt khoát tới cửa làm ơn cô kiến nghiệp mua phiếu thời điểm, giúp bọn hắn cũng đem vé xe mua, như vậy còn có thể mua một hối, cho nhau chiều ứng ở cùng một chỗ, cũng không sợ trên xe ăn trộm. Chính là cố hồng từ đầu tới đuôi cũng chưa nói quá nàng khi nào đi, càng không có tới cô ra thỉnh cố kiến nghiệp mua quà phiếu, hắn lại không biết cố hồng trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, như thế nào sẽ làm như vậy tốn công vô ích sự. Nhìn tam thúc người một nhà ánh mắt, cố hồng hơi hơi ru mắt, trong lòng thầm hận, nàng cũng là chất nữ, dựa vào cái gì giúp đỡ cố lệ mua phiếu, giúp đỡ trong thôn những cái đó không liên quan người mua phiếu, liền đem nàng một người cấp lẩu là sợ nàng không trả tiền vẫn là thế nào. Cố Hồng cắn cắn môi, xách lên chính mình bao vây, quay đầu liền chiều bán phiếu địa phương đi đến. Cũng là vận khí tốt, bởi vì cố ra người muốn sớm chút thời gian đi thủ đô, hảo trước tiên tương xem phòng ở, bởi vậy so giống nhau đại học khai giảng nhật tử còn sớm vài thiên này đi thủ đô vẽ xe lửa, còn có rảnh dư. Bất quá mặc dù mua được phiếu, Cố Hồng chỗ nằm cùng đại bộ đội chỗ nằm cũng cách thật xa một khoảng cách. Ước chừng hai cái thùng xe. Cố hồng mua xong phiếu trở về liền bản một khuôn mặt, rất giống người khác thiếu nàng 500 khối dường như, trừ bỏ vương mai nơi này có ai sẽ túng nàng, coi như nàng không tồn tại, một đám người trò chuyện thiên, còn rất vui vẻ. Cố hồng thấy như vậy một màn, tự nhiên là càng nghĩ càng giận, đem cái kia không tính đại bao vây gắt gao ôm vào trong ngực, thẳng đến lên xe lửa cũng không cùng bọn họ nói một lời. này xe lửa thượng có tên móc túi, chính mình đổ vật xem lao, Chúng ta cũng không ở một hối, không ai có thể giúp người nhìn, mặc dù là đi thượng cờ, cũng không thể làm quý trọng đồ vật rời đi người mắt. Cố Kiến Nghiệp này nhắc nhở không phải bởi vì hắn quan tâm Cố Hồng cái này chất nữ, mà là sợ nàng nếu là thật bị ăn trộm trộm đồ vật, đến lúc đó phiền toái vẫn là hắn, nói mặc kệ, người muốn chết đói hắn cũng có thể mặc kệ. Sợ là tin tức chuyển quay lại đi, phải bị người trong thôn nói xấu. Ừ. Cố Hồng hừ lạnh một tiếng. Ôm chính mình bao vây chiều vẽ xe lửa thượng viết thùng xe đi đến, ở nàng xem ra, vừa mới kia đoạn nhắc nhở chính là tam thúc nguyên rùa, bọn họ toàn ra chính là xem không được nàng hảo. Tam thúc, ngươi quản nàng làm cái gì, tốt nhất nàng bị ăn trộm thăm một phen, đến lúc đó liền trưởng chi nhớ. Cố lệ ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa nói một câu, ăn miêu thúy hoa một đầu. Miêu thúy hoa tuy rằng không mừng cái kia cháu gái, khá vậy không có nghĩ tới nàng tao ăn trộm A Cố lệ nhìn mãi mãi huy hiếp tầm mắt, nhúng vai, có nàng thẻ lưới. Từ lần đó bị đại tỷ dạy dỗ qua đi, cố lệ thật đúng là tưởng khai chút, nàng phát hiện liền quá hảo tự mình nhật tử, không đi đỏ mắt tam thúc một nhà, tâm tình đều so dị vãng hảo chút. Hơn nữa mấy năm nay, nàng cùng nhị tỷ đều có chính mình công tác, kiếm tiền đã sớm cũng đủ hoa, đại tỷ lại gà cho thích hợp người, nhật tử quá đến tốt tốt đẹp đẹp, làm cố lệ tâm thái càng thêm bình thẳng chút. đương nhiên Này đó bình thản cũng là có nhầm vào, đối với đại phòng trừ bỏ đại bá bên ngoài người, nàng có sinh lý tính chán ghét, trừ bỏ bởi vì nguyên thân rơi xuống nước quán hận ngoại, càng nhiều chính là đại phòng những người đó thật sự là quá chán ghét. Bởi vì hai nhà gần, đại phòng những người đó tổng nghĩ tới nhà nàng chiếm tiện nghi, đặc biệt là đại tỷ cùng triệu bác ngạn kết hôn sau, cố hồng cùng vương mai càng là đem các nàng một nhà coi như cái đinh trong mắt. Nàng rất nhiều lần nghe được kia hai người sau lưng tiêu các nàng mấy tỷ mội hồ ly tinh, tiểu tiện nhân linh tinh khó nghe mắng. Nếu là cố hồng có thể xui xẻo, cố lệ đều có thể cười thượng ba ngày ba đêm. Hiện tại là đại học mau khai giảng nhật tử, trừ bỏ cố ra, cũng có không ít nghỉ trước tiên đi trường học báo danh, trừ cái này ra, cũng có không ít ăn tết thăm người thân giả kết thúc, chuẩn bị chen ngang mà thanh niên trí thức, lần này xe lựa trạm cuối là thủ đô chính là trung gian còn muốn ngừng không ít địa phương đâu. Cố hồng cùng cố kiến nghiệp đám người tách ra sau, liền đi theo đám người tìm được rồi chính mình vị trí, nàng vận khí tốt mua vừa lúc là hạ phô, lên xe lửa thời điểm, bọn họ cái kia cách gian đều đã ngồi đầy người, ngủ nàng đối diện hạ phô, là một đôi mẹ con, mụ mụ nhìn qua có chút tuổi, trên mặt có nếp nhăn, hắc gầy hắc gầy, nhưng là hài tử nhìn qua còn rất nhỏ, cũng liền 3-4 tuổi bộ ráng, Nếu không phải nghe được qua hoa, hoa kêu mẹ, người khác sợ đều là sẽ đem đôi mẹ con này xem thành lá nãi. Mãi ôm cháu gái. Cố hồng lên xe sau đem chính mình hành lễ đặt ở đầu giường, sửa sang lại giường đệm ngồi đi lên, cũng không có muốn cùng bên người người ta nói lời nói ý tứ. Đại mội tử, ngươi là chuẩn bị đi chỗ nào a Kia phụ nhân tính tình nhưng thật ra rộng rãi, nhìn cố hồng ngồi xuống sau, chủ động lại đây nói chuyện. Đi thủ đô, vào đại học đi. Cố hồng đấy mắt ẩn ẩn có chút ngạo sắc, bất hòa cố an an bọn họ so, nàng cũng là thập phần ưu tú. Sinh viên, mọi tử ngươi cũng thật có tiền đồ A, chúng ta thôn lần này thi đại học một cái sinh viên cũng chưa ra, đều nói này bài thi kho A, ngươi có thể thi đậu thủ đô đại học, kia so giống nhau sinh viên còn lợi hại. Kia phụ nhân trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng khen ngợi, đặc biệt là nàng cái kia nói chuyện làn điệu, một đốn một tỏa, liền cung hắt tuồng dường như... Nghe được cố hồng trong lòng sảng khoái, bởi vì bị người khen vài câu, cố hồng cũng ngượng ngùng bản khuôn mặt, đi theo kia phụ nhân đáp nổi lên lời nói tới, chủ yếu chính là cố hồng tội phồng, sau đó kia nữ nhân tội phồng, cố hồng cảm thấy chính mình ở tam thúc một nhà nơi đó chịu khí đều được đến giải phóng, đúng đúng mặt giường kia đối. Mẹ con cảm quan cũng càng thêm hảo, bởi vì giữa trưa không có hảo hảo ăn cơm, tới rồi buổi tối. Xe lửa nhân viên tàu đẩy tiểu xe đẩy lại đây bán cơm hộp thời điểm, Cố Hồng nhịn không được nhiều mua hai cái đồ ăn. Xe lửa thượng đồ vật thật đúng là quý, điểm này, bất luận là hiện tại vẫn là tương lai đều là giống nhau, bất quá may mắn lúc này người cũng không ăn qua cái gì thứ tốt, mặc dù là bình thường hộp cơm, chỉ cần bên trong có thức ăn mặt, đều là cảm thấy ăn ngon. Cố Hồng trừ bỏ mua hai cái món ăn mặt, còn mua bình dừa ngãi, hoa một khối 8 bao tiền. Nàng công tắc ngần ấy năm, nhưng tích cóc hạ không ý tiền, hoa lên cũng không cảm thấy thì đau. Đầu năm nay mặc dù là ngồi xe lửa, kia cũng là người nghèo nhiều, thông thường kết bạn đi ra ngoài hai ba người hợp lại ăn một hơn một tố hai cái đồ ăn, đồ uống càng là sẽ không mua. Cố hồng kia mắt cũng không chấp cái nào bỏ tiền động tác, làm đối diện nữ nhân ý cười càng tăng lên, chỉ là như vậy vi diệu khác biệt, cố hồng căn bản liền không có phát hiện. Đại mội tử Người ăn cái quả táo ngọt ngào miệng, đây là ta quê quán trên núi loại cây táo, nhưng giòn như ngọt. Trung niên phụ nhân từ bên cạnh bố trong bao móc ra một cái đỏ dựng đại quả táo, ước chừng có một cái bàn tay đại, bán tương có thể so trên thị trường bán những cái đó quả táo khá hơn nhiều, một cái khái xẹo đều không có, nhìn khiến cho người nhịn không được chảy nước miếng. Cố hồng này không phải mới vừa ăn xong hai phân hơn thịt sao, chính cảm thấy có chút dầu mỡ đâu. Nhìn đối phương đưa qua cái kia đại quả táo nhịn không được liền có chút động tâm chỉ là nàng như vậy ước hiếp người nhà đối với người trong nhà không cái chú ý đối với những cái đó không quen thuộc người ngoài nàng vẫn là thực muốn thể diện lập tức liền chối từ vài câu sao có thể muốn đại tỷ ngươi quả táo thứ này như vậy hiếm lạ nói xua xua tay đôi mắt lại không được hướng cái kia đỏ thân quả táo phía trên nó cung đại tỷ ta khách khí gì ta vừa thấy đếnươi liền cảm thấy thân cận Ngươi chính là thủ đô sinh viên, chờ đại tỷ trở về nhà nói cho trong nhà thân thích bằng hưu, ta ở xe lửa thượng cùng ngươi ngủ đối giường, kia nhiều có mặt mùi A Kia phụ nhân cười thổi phồng cố hồng vài câu, ta đằng trước ba cái nhi tử, liền như vậy một cái khuê nữ, ta a liền hy vọng tiểu nhà có thể theo ngươi học học, tương lai cũng thi đậu đại học cho ta cái này đường mẹ nó làm vẻ vang. Nàng trong lòng ngực đứa bé kia không lớn, ánh mắt cũng có chút mục mục, từ lên xe lửa đến bây giờ liền không gặp nàng nói qua nói mấy câu, cố hồng trên mặt không hiện, trong lòng lại cảm thấy kia hài tử chính là cái vụ về, thật đương sinh viên, cải trắng đâu, ai đều có thể khảo được với, bất quá trong lòng tưởng những lời này nàng cũng không xuẩn đến làm cho kia phụ nhân mặt nói, chỉ là cười ứng hòa vài câu. Thật sự là chối từ bất quá, cố hồng vẫn là tiếp nhận kia phụ nhân tắc lại đây quả táo, nàng cũng ngượng ngùng ăn không trả tiền nhân ra, phiên biến toàn bộ bao vây nhảy ra hai viên trái cây đường ra tới, là nhất tiện nghi cái loại này tán xương đường, cũng không biết có phải hay không vương mai sợ nàng trên đường khổ miệng tắt trong bọc. Cảm ơn ngươi A Đại Mội Tử. Kia phụ nhân tiếp nhận hai viên kẹo trên mặt biểu tình là thập phần hiếm lạ, làm ngay từ đầu cảm thấy này hai viên đường có chút lấy không ra tay cố hồng trong lòng thoải mái rất nhiều, đương nhiên nàng cũng biết này hai viên đường giá trị tuyệt đối là so ra kém trong tay cái này quả táo. Đối phương có lẽ chính là hiếm lạ nàng sinh viên thân phận, nghĩ định vợ nàng đâu. Cố hồng trong lòng hư vinh tâm không ngừng dâng lên, nghe kia phụ nhân nói chuyện phiếm khi để lộ ra tới cá nhân tin tức, đối nàng phòng bị cũng rơi chậm lại rất nhiều. Ở nàng xem ra, đối diện nữ nhân kia chính là ở nông thôn thường thấy cái loại này quen làm lao động sống, quá mức già cả, cả đời không có hy vọng vô chi phụ nữ, chính mình cùng nàng nhiều lời chút lời nói, làm nàng về nhà có cái khoác lác tư bản. Đối với loại người này tới nói, cũng đủ làm nàng thụ sùng lực kinh. Ăn xong một viên quả táo, bên ngoài sắc trời đã dần dần ám xuống dưới, hiện tại cũng không có gì hoạt động giải trí. Tới rồi cái này điểm, không ít người đều đã lên giường nghỉ tạm tiếng ngay càng là hết đợt này đến đợt khác. Cố hồng ngáp một cái, nàng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, không biết có phải hay không đêm qua không có ngủ tốt duyên cớ, cả người vây được lợi hại. Đại mụ tử Mọi người đều nói này xe lửa thượng không an toàn, nghe nói có không ít ăn trộm tên móc đuối, hai ta đều là nữ nhân, thật gặp được như vậy sự cũng đói đánh không lại nhân ra, rứt khoát đêm nay ngủ hai ta người thay phiên thủ, phòng ngựa chúng ta tải vụ bị người chống đi. Kia phụ nhân nhìn cố hồng trên mặt khó nén buồn ngủ, đáy mắt hiện lên một kia vui mừng, chỉ là hiện tại bên ngoài đen tuyển, xe lửa cũng liền đường đi thượng hai mấy cái tối tăm đèn, nàng cái gì biểu tình. Cố Hồng thật đúng là xem không quá rõ ràng. Nhà ta hoa hoa nửa đêm trước sợ là sẽ làm ấm ý, ta xem ngươi cũng rất vây, nếu không ngươi trước ngủ, chờ thêm 5-6 cái giờ ta lại kêu ngươi. kia phụ nhân hỏi do, Cố Hồng bởi vì quá mệt nhọc, đầu óc có chút chuyện bất quá thần tới, bất quá nàng nghĩ có người nửa đêm trước miễn phí thủ cũng không tồi, đến nỗi sau nửa đêm, nếu nàng có thể tỉnh rồi nói sau. Cố Hồng gật gật đầu, chính là nàng vẫn là dài quá cái tâm nhãn. Đem chính mình kia trang tích tụ bao vây ôm ở trong lòng ngực, gắt gao ôm nằm ở trên giường, mỹ mắt gục xuống, không trong chốc lát công phu liền gắt gao đã ngủ. Cố ra người bên kia đảo cũng ăn ổn, xe lửa thượng không có gì tiêu khiển, bọn họ người nhiều một khối nói chuyện phiếm còn rất giải lao. Cùng thôn hai đứa nhỏ chính mình mang theo không ít màn thầu, tuy rằng thời tiết lánh, qua ban ngày đã sớm lánh không thể ăn, cũng may xe lửa thượng nước gấm là miễn phí cung ứng bọn họ liền cầm chính mình từ trong nhà mang đến hộp cơm đi tiếp một chén nước gấm, đem màn tàu bẻ nát vào nước gấm bên trong, nóng hầm hập mềm mượt cũng có thể ăn với cơm. Cố ra người đương nhiên không có khả năng liền chính mình ăn ngon, nhìn hai đứa nhỏ ăn làm bánh bao, mua đồ ăn thời điểm cũng tiếp đón bọn họ một khối ăn, nếu đều đáp ứng quê nhà người chiêu cô mấy cái hài tử, vậy đưa Phật đưa đến Tây, không đạo lý buồn xỉn này mấy khẩu đồ ăn. Bọn họ đoàn người nhiều, tổng cộng 9 Cố ra người vừa lúc trụ một gian, dư lại ba người ngủ cách vách, cố kiến nghiệp cùng cố lệ thay đổi cái giường ngủ, hắn bồi kia hai cái trong thôn tiểu bối ngủ cách gian. Đến nỗi đoàn người đồ vật, tất cả đều tập trung đặt ở có thể tính làm phòng kia phòng, kia gian trong phòng đều là người một nhà, trong tình huống bình thường không cần lo lắng tao tặc, bất quá để người vặn nhất, cố kiến nghiệp vẫn là đem hắc béo hắc nữ cùng với thúy hoa xỉu bát quái đặt ở kia đôi hành lệ phía trên, buổi tối đen nhánh ma sơn. Nhưng cái đó tặc nếu là trộm đồ vật phòng trừng cũng thấy không rõ ngủ ở hành lễ mấy cái tiểu động vật. Đến lúc đó chỉ cần có người muốn đầu đồ vật, liền, sẽ xúc động hành lễ cảnh báo. Cũng liền lúc này, cố kiến nghiệp cho rằng kia chỉ tiện điểu còn có chút công dụng, dưỡng nó không có bạch hoa lương thực. Một giấc ngủ đến đại hương đông, chúng nó nơi này thật đúng là rất thái bình, ban đêm chuyện gì đều không có phát sinh, thừa đa số người còn không có tỉnh. Cô An An đi xe lửa nhà ăn mua mấy phân cơm sáng, trong đó một phần đem hắc béo cùng hắc lưu Newy đến no no sau đó lại ủy khuất chúng nó hai trốn vào chính mình túi sách bên trong. Lao thử rốt cuộc không cùng cấp với anh Vũ, bộ dáng xinh đẹp, biết ăn an nói anh Vũ ai nhìn đều thích mặc dù là mang theo chúng nó lên xe lửa, cũng không ai sẽ nói thêm cái gì, thậm chí còn sẽ hiếm lạ nhiều xem vài lần, chính là Lao thử liền bất đồng, ở đa số người trong mắt, đó chính là côn trùng có hại. Là nông dân địch nhân, là bệnh tật truyền bá giả, mặc dù hắc béo cùng hắc nữu không giống người thường, chính là đối với người xa lạ mà nói, bọn họ cũng không biết được, cũng sẽ không tin tưởng. Nếu là ở xe lửa thượng thấy được hắc béo cùng hắc nữu, sợ là lập tức liền sẽ gọi tới tiếp viên hàng không, đem hai chỉ chuột đánh chết. Cô An An cũng may mắn hồi lâu, may mắn hiện tại ngồi xe lửa An kiểm trình tự không có đời sau như vậy cao cấp, cơ hội chính là mắt thường kiểm tra. Hắc béo cùng hắc nữ hoàn toàn trốn quá khứ, lại quá chút năm, ít quăng một chiếu, hai chỉ chuột đều đến lòi. Hắc béo cùng hắc nữ đều thức ngoan, biết mấy ngày này chúng nó hai chỉ có thể hảo hảo trốn tránh, ăn một lần xong cơm trốn vào an an trong bao bổ miên, này xe lửa thượng nhật tử cũng liền hai ngày thời gian, điểm này tịch mịch chúng nó vẫn là có thể nhẫn lại trụ. rạng sáng 5 giờ dưới tả hữu xe lửa sẽ trải qua một cái ngừng điểm, cô an an dậy sớm, Ở nàng nguy hắc béo mấy cái cơm nước xong, mới lục tục nghe thấy lữ khách rời giường động tinh thanh, nâng lên đồng hồ vừa thấy, lúc này cũng liền 5 giờ thập phần Nói lên cái này đồng hồ vẫn là nàng cùng tiêu tổng diễn tình lữ biểu, trên tay nàng này khoản tú khí một ít, là tê xích bạc mầm tròn biểu, phía trên còn nạm mấy viên thật nhỏ kim cương, nguyên bản cố an ăn ngại cái này biểu qua quý, tưởng mua cùng cái nhãn hiệu bất đồng tiểu dáng bằng da liên mang đồng hồ. Chính là tiêu tổng diễn cảm thấy cái này biểu sấn đến nàng tay bạch mà nhỏ dài, ở bọn họ rời đi thương trường sau, trộm đem cái kêu biểu cấp mua trở về, còn cho chính mình mua một cái không. Sai biệt lắm tiểu dáng nam biểu, chỉ là đồng hồ dây xích xo so nữ khoản thô chút, lại mất đi kim cương trang trí. Không có một nữ nhân sẽ không thích như vậy sẽ chế tạo kinh hỉ nam nhân, đặc biệt hai người chính trực ngọt ngào tình yêu cùng nhật kỳ, cảm nhận được đối phương coi trọng, cô An An vẫn là thập phân thích. Cái này dây đồng hồ thượng thủ trừ bỏ rửa mặt thời điểm liền không có trích rất quá, cô kiến nghiệp biết này chỉ biểu lai lịch hậu sinh đã lâu hơn rồi, cho tới bây giờ đều ở cân nhắc chờ tới rồi thủ đô muốn đi đại thương trường mua một con so cái này biểu càng quý càng khí phái đồng hồ, sau Đó làm Khuê nữ mang theo chính mình ái đồng hồ, đi đến tiêu tỏng diện trước mặt, tức chết hắn, trở lên hết thẻ thuộc loại với cô kiến nghiệp ảo tưởng. Chiếu trong nhà một đám nữ nhân đối tiêu tỏng diễn vừa lòng trình độ, hắn cái này kế hoạch phòng trừng còn không có thực thi, liền sẽ thai chết trong bụng. Tối hôm qua ngủ đến sớm, xe lửa người trên theo kia phê muốn xuống xe người rời giường phát ra động tinh thanh, rứt khoát cũng một đám từ trên giường xuống dưới, xếp hàng đi buồng vệ sinh rửa mặt, cố kiến nghiệp mấy người lên thời điểm, bác ở áo đông bên trong cơm sáng vẫn là nhiệt, vừa lúc rửa mặt sung họp đoàn tụ ở một khối ăn cơm. Theo chân bọn họ một khối ra tới hướng hồng quân cùng cao hồng tinh nhìn cố an an rút bọn hắn kê phân cũng mua nhưng thật ra ngượng ngủng, muốn đưa tiền, lại bị miêu thúy hoa cấp ngăn lại. Hiện tại cũng không phải ăn không đủ no, mọi nhà đều tăng cường kia một ngụm thức ăn thời đại, trong nhà nhật tử cũng quá đến đi xuống, so đo này hai ngụm ăn thực, trở về còn phải bị người chọc cột sống đâu, chính yếu, này hai đứa nhỏ niệm đến nhân gia hảo, không giống có một số người. Cho nàng khẩu cơm ăn nàng còn cảm thấy ngươi cấp cơm không tốt, hoặc là cho cơm còn tưởng nhân cơ hội lại muốn chút trước khi dùng cơm. Đối với những người đó, miêu thúy hoa càng vui đem chính mình đồ vật đút cho. Cậu ăn, tốt xấu còn có thể nghe cậu vài tiếng kêu to đâu. Phía trước là làm sao vậy, giống như nghe được cái gì động tinh thanh. Miêu thúy hoa thuống ấm áp cháo, nhìn đi đến cuối buồn bực hỏi. Không biết ta, có lẽ là có người cãi nhau đi. Cố kiến nghiệp không hiếu kỳ. Như vậy sự bên ngoài thường thường phát sinh, đặc biệt là xe lửa thượng, nho nhỏ không gian tế nhiều người như vậy, tâm tình không hảo là khó tránh khỏi sự, nếu là đụng tới hai cái đồng dạng tính tình bạo, phát sinh tranh chấp cũng không kỳ quái. Nên không phải ai tao tặc đi. Cố nhã cầm lá gan hơi nhỏ một ít, tao mày có chút khẩn trưng hỏi. Nhường một chút, nhường một chút. Lúc này lối đi nhỏ thượng đã tê không ít người, gần nhất là hảo những người này muốn chuẩn bị xuống xe. Thứ hai là có không ít người bị nơi xa thùng xe náo nhiệt hấp dẫn, đều tưởng chen qua đi xem đến tuật cùng, nguyên bản xe lửa tàu đạo liền nhỏ hẹp, tế như vậy nhiều người, mấy cái nghe tin tới rồi tiếp viên hàng không muốn qua đi đều đến phế một phen kính nhi. Cố thúc, đến lúc đó ta đi xem bái, nếu là thật sự tao tặc chúng ta cũng hảo có điểm phong bị. Tuổi trẻ tiểu tử rất khó ức chế chính mình lòng hiếu kỳ, hơn nữa hướng hồng quân cùng cao hồng tinh cũng ngượng ngùng vẫn luôn phiền toái cô ra người. Cũng nghĩ thế bọn họ làm chút cái gì. Hiện tại thế như vậy nhiều người, liền tiếp viên hàng không qua đi đều đến thế gây một vòng. Chúng ta liền trước đừng qua đi xem náo nhiệt, chờ đến lúc đó đằng trước qua đi xem náo nhiệt người trở về, chẳng phải sẽ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao. Cố kiến nghiệp vây vây tay, còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu, chỉ là trộm đồ vật còn hảo. Nếu là gặp được chính là cái loại này trộm đồ vật bị phát hiện, bất chấp tất cả chơi đao. Hai cái hảo hảo hài tử ra chuyện gì bọn họ nhưng gánh không dậy nổi trách nhiệm. Hắn nói vẫn là rất có uy hiếp lực, cùng cái bối phận, cô Kiến Nghiệp vẫn luôn là trong thôn con nhà người ta. Mấy tiểu bối cũng đều là nghe trưởng bối đối, đối cố Kiến Nghiệp khen lớn lên. Dù sao ở đa số người trong mắt, cô Kiến Nghiệp là cái thực đáng tin cậy người. Nói nữa, bọn họ ra cửa thời điểm đều bị trưởng bối dặn dò quá phải hảo hảo nghe bọn hắn cô thúc nói. Bởi vậy cố Kiến Nghiệp một cự tuyệt, bọn họ liền không có nhiều lời chỉ là trong lòng hy vọng vừa mới qua đi xem náo nhiệt người có. Thể sớm một chút trở về. Các ngươi người này sao như vậy xuân đâu, khen nàng vài câu lời hay nàng liền tin, nếu không phải cùng giường đệm có cái khuôn khéo, nhưng cái đó tiền sợ là đều bị trốn đi. Qua cũng liền non nửa tiếng đồng hồ công phu, xe lửa tới rồi trên đường ngừng chạm, nên xuống xe xuống xe, nên lên xe lên xe, vừa mới chạy tới xem náo nhiệt người cũng tốt 5 tốt 3 trở về trong mắt đều là nhìn trò hay sung sướng cảm. Chính là, còn sinh viên đâu, nhân ra cùng nàng nói vài câu lời hay, thật đúng là đem nhân ra đương lão đại tỷ, liền đối phương đưa qua đồ vật đều tùy tiện ăn xong bụng, may mắn chỉ là mê dược, nếu là chẳng phải là chết thẳng cẳng. Nói mấy người cười cười, trong mắt toàn là đối sinh viên hâm mộ cùng với khinh thường. Đại đương, vừa mới các ngươi là đi đằng trước, có thể cho chúng ta nói một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Bái Cố lệ từ giường đệm thượng đứng lên, trong mắt xoay chuyển, lại từ trong bọc đảo một phen đường đi ra ngoài. Nàng bộ dáng cơ linh sảng khoái, chỉ cần không làm để tâm vào chuyện vụn vật sự, vẫn là rất thảo trưởng bối thích. Cao hồng tinh mấy cái cũng tò mò, nhanh chóng ăn xong bữa sáng, đem đoàn người hộp cơm thu thu, chuẩn bị nghe xong bát quái liền đi rửa chén. Bọn họ đều ăn không uống không, nghĩ tốt xấu cũng đến giúp đỡ làm chút sự, bằng không tổng cảm thấy cả người đều không thích hợp. Bọn họ mấy cái nhìn đều là có văn hóa người trẻ tuổi, bởi vì là đi đi học, ăn mặc đều là không đánh mụn vá quần áo, nhìn qua điều kiện đều không tồi, cũng không giống như là người xấu. kia hai cái vừa mới mới nói thầm quá người khác cảnh giác tâm quá thấp bác gái một chút đều không có phòng bị bọn họ, ngược lại vui tươi hớn hở cùng bọn họ nói về vừa mới nhìn thấy thú sự, đối với cố lệ đưa cho các nàng kẻo cung ai đến cũng không cự tuyệt, cười tủng tỉm thu xuống dưới, chuẩn bị đến lúc đó cấp. Trong nhà tiểu tôn tôn An vừa mới thứ 6 tiết thùng xe nơi đó có cái nữ đồng chí thiếu chút nữa bị người trộm, nàng kia cũng làng đốc, này xe lửa người trên đều không thân, nhân ra đưa qua đồ vật có thể tùy tiện ăn sao, liền ăn một cái đại quả táo, bị mê dược cấp rược đổ, ngủ cùng lợn chết dường như, như thế nào đẩy đều đẩy không tỉnh, vừa mới nếu không phải một cái tiểu tử lòng nhiệt tình, nàng về điểm này đồ vật sợ là phải bị nàng đối giường người trôi chạy đi ở vừa mới đến ngừng chạm thời điểm hạ xe lửa đi rồi. kia bác gái đối chuyện xưa chung nữ sinh viên vẻ mặt ghét bỏ, một bên Mỹ tư tư lột ra cố lệ đưa qua đi kẹo, bị kêu hương vị ngọt ngào nhạc nheo lại mắt, hoàn toàn không cảm thấy lúc này chính mình cùng nàng trong miệng không cẩn thận nữ sinh viên có cái gì bất đồng. Cố lệ cười có chút xấu hổ, quả nhiên bất luận là cái nào thời đại, bác gái đều là rất lợi hại nhân vật. Cái kia ăn trộm cũng là tình Trộm đồ vật còn mang theo một cái ba tuổi hoa hoa, ai sẽ phòng bị một cái mang hài tử phụ nữ đâu? Hơn nữa nàng còn cấp kia nữ đồng chí nhìn chính mình vẽ xe, cũng là đi thủ đô, ai cũng không nghĩ tới nàng sẽ trên đường trộm đồ vật xuống xe à, như thế nào sẽ đối nàng có điều phòng bị? Kia nữ đồng chí cũng thật là vận khí tốt, nàng nghiêng đối diện đồng chí từ đêm qua liền chú ý tới kia ăn trộm không đúng rồi, cả đêm không chấm mắt, chính là vì giúp đỡ kia tâm đại nữ. Đồng chí nhìn chằm chằm chút Quả nhiên đâu, buổi sáng 4 điểm nhiều, kia ăn trộm liền trộm đi đến nào nữ đồng chí mép giường, sớn đối phương ăn hạ dược quả táo ngủ mơ mơ màng màng, muốn ôm kia bao vây liền chạy tới khắc thùng xe, chờ xe lửa vừa đến chạm liền lập tức trốn. Kia hai cái bác gái thanh âm không tính nhẹ, lại là ở cách vách giường điện thượng, cố kiến nghiệp cách hơi mỏng một tầng tấm ngăn, nghe được thanh thanh sở sở. Người nói này tao tặc nên không phải hồng ni nhi đi miêu thúy hoa có chút do dự nói. Không thể nào, ta xem Hồng Ni Nhi ngày thường cũng rất khôn khéo, hẳn là sẽ không như vậy xuẩn đi. Cố kiến nghiệp cũng có chút nói không chừng. Ta cũng như vậy tưởng. Miêu Thúy Hoa vẫn là không quá vui thừa nhận nhà mình gen sẽ sinh ra như vậy ngu dốt cháu gái tới, lừa mình dối người an ủi chính mình nói. Chính như vừa mới cái kia đại tỷ nói, đồ vật cũng không ném, an trộm cũng đều tìm trở về, dù sao cũng không ra cái gì đại sự. Nàng rứt khoát coi như cái gì cũng không biết tính Bên kia đối thoại còn không có kết thúc Bởi vì càng ngày càng nhiều người đối chuyện này cảm thấy hứng thú Dọn tiểu ghê gấp Phùng một phùng hạt dưa liền tới đây nghe náo nhiệt tới kia hai cái bác gái cũng liền càng giảng càng hăng hái Người nói đến cùng là nhà ai dưỡng ra tới như vậy Cái xuẩn khuê nữ vẫn là sinh viên đâu Ta nhìn cũng mau 30 người Sợ là đều đương mẹ Làm nhân ra nói vài câu lời hay nàng liền phiêu bầu trời Liền kém đào tim đảo phổi kết bái tỉ muội ta liền không hiểu, như vậy đầu góc là như thế nào thi đầu đại học, nếu là chúng ta này tần một lần sinh viên đều là loại này tiêu chuẩn, ta xem trật trật trở. kia bác gái một bộ yêu quốc yêu dân bộ dáng liên tục sách thanh lắt đầu, bên cạnh người nghe xong cũng không ngừng hướng lên trên thêm mắm thêm muối Còn sinh viên đâu, cơ bản phòng bị tâm đều không có, may mắn có cái kia thông minh nam đồng chí giúp đỡ, bằng không tiền bị trộm vẫn là việc nhỏ. Nghe nói này học tịch chứng minh linh tinh đồ vật cũng đều ở trong bọc đâu, nếu là mấy thứ này đều ném, tiền đồ cũng toàn hủy hoại, nếu là nhà nàng trưởng bối, biết nàng làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn tới, ta đều hận không thể kia khối đậu hủ đem chính mình đâm chết. Ha ha ha. Bên cạnh người bị nàng sướng làm niệm đều dai bộ dáng làm cho tức lời, sôi nổi phát ra vui cười thanh, cười nhạo cái kia thiếu chút nữa bị trộm đồ vật nữ sinh viên. Nghe xong như vậy nhiều từ ngư mấu chốt. Miêu Thúy Hoa cảm thấy cái kia đoàn người trong miệng ngu xuẩn, có 8 phần khả năng tinh chính là nàng cháu gái, mặt ra đều cảm thấy tao hoảng. Người nói lên xe lửa trước liền nhắc nhở quá nàng, nàng như thế nào liền không biết trường điểm trí nhớ đâu, nàng đều 28, không phải 8 tuổi cũng không phải 18 tuổi. ăn trộm đâu, cái kia ăn trộm thế nào. Cô An An cũng đoán được đoàn người trong miệng nghị luận người có lẽ là cố Hồng, tuy rằng nàng cũng không thích nàng, chính là đồng dạng cũng không quá thích những người đó xem cố hồng náo nhiệt phản phất nhìn ra cảm giác về sự ưu việt tới bộ ráng. Rõ ràng chuyện này bên trong nhất nên khiển trách sự cái kia ăn trộm, chính là thông thiên liền không gặp đoàn người đối cái kia ăn trộm có cái gì khiển trách, ngược lại là quay chung quanh cố hồng cái này người bị hại vui cười một hồi, lại là xuẩn lại láng đốc, mặc dù tại đây sự kiện trùng, cố hồng cũng có không cẩn thận sai lầm, chính là cái này làm cho thông qua công kích một cái người bị hại tới đến khoái cảm vẫn là làm cố An An có chút không cao hứng. Thật giống như lời trước, nàng là cái cô nhi 16 tuổi phía trước, nàng cùng sở hữu hài tử giống nhau, đều có thể tiếp thu miễn phí giáo dục bắt buộc. Ở nàng 10 tuổi thời điểm, nàng ngồi cùng bàn mua một chi thật xinh đẹp bút chỉ bấm, màu hương phấn, trên đầu cái nút là Thủy Binh Nguyệt người ngẫu nhiên hình tượng, tinh xảo xinh đẹp cực kỳ. Cô An An biết chính mình mua không nổi, chính là bởi vì khi đó quá thích Thủy Binh Nguyệt, Nhịn không được nhìn nhiều vài lần, bởi vì nàng cô nhi thân. Phận, trong nhà điều kiện tốt ngồi cùng bàn cũng không thích cùng nàng chơi, còn luôn là hỏi nàng có phải hay không một tháng tẩy một lần tám, một năm ăn một đốn thịt, trên người có phải hay không xú trường bỏ chó, rõ ràng trên người nàng thực sạch sẽ, lại luôn là một bộ nghe thấy được cái gì xú vị cổ quái bộ dáng Sau lại kia chi bút chi ném, tất cả mọi người cảm thấy là nàng lấy, bởi vì nàng thích kia chi bút chi. Cũng bởi vì nàng nghèo, nàng là cô nhi, trừ bỏ trộm không có được đến kia chi bút chỉ cơ hội. Ngay lúc đó cô An An là thập phần uy khuất, bởi vì nàng thành tích hảo, lão sư đều thích nàng, không có đáp ứng đồng học yêu cầu lục soát bao yêu cầu, giúp đỡ cô An An bảo lưu lại cuối cùng một kia mặt mũi, cuối cùng kia chi bút chỉ tìm được rồi, nguyên lai là bị ngồi cùng bàn mang về trong nhà, lại quên từ trong nhà lấy về tới. Từ đầu tới đuôi uy khuất nhất chính là nàng. Chính là nàng lại không có nghe được một người xin lỗi, thậm chí ngày đó về sau, trong ban còn chuyển ra tới một ít đồng học nhàn ngôn toài ngữ. Phải nàng nếu không phải nàng là cái cô nhi, nếu không phải nàng luôn là một bộ nghèo kết hủ lậu tướng, nếu không phải nàng luôn là hâm mộ nhìn ngồi cùng bản kia chi bút trì, bọn họ tự nhiên sẽ không hoài nghi là nàng trộm bút trì, từ đầu đến cuối, cái kia quên mang bút trì, hoài nghi bút trì bị trộm ngồi. Cung ban lại không có đã chịu một chút trách cứ. Chuyện này đối nàng ảnh hưởng rất lớn, may mắn trong sinh hoạt vẫn là ông có thiện ý người chiếm đa số, bằng không nàng sợ chính mình cũng trường không thành như bây giờ lạc quan rộng dãi bộ dáng. Vừa mới liền nghe bà bà các ngươi thảo luận cái kia thiếu chút nữa bị trộm đồ vật tỉ tỉ, như thế nào liền không có nghe các ngươi nói nói cái kia ăn trộm đâu. cố An An tò mò hỏi, nàng hỏi chuyện làm vừa mới nói giỡn người sứng sốt. Ăn trộm, ăn trộm đương nhiên là bị tiếp viên hàng không cấp mang đi. Vừa mới nói nhất hoan bác gái nhìn cố An An lún đồng tiền doanh doanh bộ dáng, ngơ ngác mở miệng nói, không biết có phải hay không nàng ảo giác, như thế nào tổng cảm thấy này tiểu cô nương nói như thế nào nghe như thế nào không dễ chịu, chính là nhìn cố An An thiên chân biểu tình, nàng lại cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Bởi vì bị cố An An này một gián đoạn, đoàn người đều không có thảo luận ý tứ, dù sao này chuyện xưa cũng đã nghe được không sai biệt lắm, từng người tan về tới chính mình vị trí. Miêu Thúy Hoa vô vô bảo bối ngoan ngoan mu bàn tay, nàng đến là không biết an an nói lời này chân chính nguyên nhân, chỉ cho rằng này cháu gái thiện lương, xem không được người trong nhà chịu khi dễ, mặc dù người kia là nàng không thảo hỷ đại đường tỷ. Mặc kệ nội bộ thế nào, đối ngoại nói ra đi luôn là một cái cô ra, nhìn cố hồng mất mặt, miêu Lao Thái trên mặt chẳng lẽ liền rất có quang không phải. Đợi chút vẫn là đến đi xem. miêu Thúy Hoa giải quyết dứt khoát, Nếu không phải Cố Hồng đương nhiên tốt nhất, nếu là Cố Hồng, bọn họ cũng không thể làm nhìn mặc kệ. Ai biết kia bị mang đi ăn trộm có hay không đồng lóa, một cái đại cô nương, bọn họ dù sao cũng phải tặng người an toàn tới rồi thủ đô lại nói. Cố Kiến Nghiệp gật gật đầu, tuôn quá một bên xem náo nhiệt nhi tử triều Cố Hồng nơi thùng xe đi đến. Cố Kiến Nghiệp ở Cố Hồng lên xe trước đã từng nhìn quá liếc mắt một cái trên tay nàng vẽ xe, chỉ là bởi vì Cố Hồng nghiết hẳn. Chỉ nhìn đến thùng xe hào, không thấy được cụ thể vị trí, bất quá này cũng không có gì quan hệ, dù sao chỉ cần đi qua, theo kia tiết thùng xe vị trí chuyển một vòng liền hành, không phải cố hồng bị trộn kia tự nhiên là tốt nhất, nếu là gặp được ăn trộm người thật là cố hồng, kia tìm lên khẳng định càng phương tiện chút. Hiện tại trong xe đầu còn có chút loạn, không ít vừa mới từ ngừng chạm đi lên hành khách có chút còn kéo hành lý tìm chính mình giường ngủ. Cô kiến nghiệp cùng cố hướng văn một đường đi đi rừng rừng, rốt cuộc đi tới cố hồng nơi thùng xe. Bọn họ nơi này còn muốn càng náo nhiệt chút, không ít người đều lòng còn sợ hãi đâu. Rốt cuộc bọn họ vừa mới chính là cùng ăn trộm ngủ cùng cái thùng xe đâu. Chi nhân chi diện bất tri tâm, kia phụ nữ còn mang theo một cái hai ba tuổi hài từ đâu, làm cho hai tử mặt trộm đồ vật, sợ là về sau đứa nhỏ này lớn, cũng không phải cái gì thứ tốt. Cố kiến nghiệp nghe được có mấy người vây quanh ở một khối nhỏ giọng nói thầm. Ngươi nhưng đừng nói như vậy, kia hài tử cũng quái đáng thương, đầu như vậy một cái mẹ. Cũng có những cái đó mềm lòng, không mấy vui vẻ phản bắt nói. Kỳ thật kia hài tử cũng không nhất định là của nàng, ngươi xem các nàng tuổi kém nhiều như vậy, ta nghe nói hiện tại có rất nhiều trụ văn mày, chính là ở ga tàu hỏa như vậy dân cư dày đặc địa phương bắt cóc tiểu hài tử, các ngươi ngắm lại. Ngày hôm qua cả đêm không phải không nghe thấy kia tiểu cô nương khóc náo sao, giống nhau tuổi này hài tử, nào có như vậy an tĩnh, sợ là bị uy cái gì dược, cả người đều mộng mộng. Người vây xem mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cố kiến nghiệp lô thai nghe, trong lòng lại cảm thấy có chút không tốt. An trộn còn chưa tính, có lẽ chỉ là đơn độc hành động, mặc dù có đội, cũng không đến mức phát rồ đến giết người, chính là bọn buôn người vậy không giống nhau. Trên cơ bản một hai người ở phía trước ra tay, phía sau đều có một cái quần thể nhìn đâu. Nếu thật giống vừa mới cái kia nữ đồng chí suy đoán như vậy, cái kêu ý đồ trộm tiền nữ nhân vẫn là lừa bán tiểu hài tử bọn buôn người, kia này xe lửa thượng nhất định còn có nàng đồng bạn. Bọn buôn người đó đều là không có lương tâm, tuy rằng bị trảo nữ nhân kia tội có thừa cô, chính là nàng những cái đó đồng lõa không nhất định sẽ như vậy tưởng, chưa chừng những người đó còn ở nơi tối tăm chuẩn bị cấp cố Hồng một cái giáo hơn đâu. Nghĩ vậy sự kiện, cố kiến nghiệp tức khắc liền có chút bực bội, cũng không trách hắn máu lạnh, vốn dĩ đối với cô Hồng, cái này chất nữ liền không có cái gì cảm tình, nàng cùng nàng cái kia đệ đệ khi còn nhỏ sau lưng như thế nào mang hắn hướng văn mấy cái sự hắn cũng còn nhớ rõ đâu, hiện tại đối phương còn cho hắn bằng bạch treo trọc tới như vậy một cái phiền thoái. Mặc kệ khẳng định là không được, nếu quảng... Lại không biết có thể hay không liên lụy đến chính mình cùng người nhà, hiển nhiên không phù hợp cố kiến nghiệp không có hại làm người xử thế chuẩn tác. Tính tính, đi một bước xem một bước đi. Cố kiến nghiệp cùng nhi tử tìm được cố hồng thời điểm, nàng dường đệm trùng quanh tệ không ít người, đều ở mồm năm miệng mời hỏi nàng vừa mới phát sinh sự, cũng không ai thông cảm nàng hôm trước buổi tối ăn một cái hạ dược quả táo, lúc này còn có chút mê mê hoặc hoặc. Tam thúc, hướng văn. Cố Hồng sắc mặt có chút bạch, chỉ sợ hôm nay buổi sáng phát sinh sự làm nàng sợ tới mức không nhẹ, cùng Cố Kiến Nghiệp nói chuyện ngự khí đều không có thường lui tới bé nọn. Ngươi là này khuê nữ tam thúc đâu, nguyên lai like ngươi cũng ở xe lửa thượng. Một cái nhìn qua hơn 60 tuổi lão phụ nhân ngồi ở Cố Hồng mép giường, đang ở Trấn An nàng đâu, nhìn đến Cố Kiến Nghiệp cao to, bên người nhi tử nhìn qua cũng là cái cường tráng tiểu hỏa, tức khắc liền tới khí. Các ngươi cũng thật là Làm trường bối, như thế nào làm cho một cái khuê nữ một mình ngủ ở bên này thùng xe đâu? Các người hai cái tốt xấu là nam nhân đi, cùng này khuê nữ đổi vị trí thì thế nào? Bằng không hôm nay cũng ra không được việc này. Kia phụ nhân nói làm cố hồng lần cảm hủy khuất, nghĩ ban ngày phát sinh kia một màn, nước mắt ngăn không được chạy xuống tới. Cố kiến nghiệp thấy cố hồng bộ dáng này, mày hơi không thể thấy nhữ một chút. Bác gái, lời này cũng không thể nói như vậy. Nghiêng đối diện trung trải lên ngồi một cái hát tráng nam tử, cuộn tròn ngồi xổm thấp bé giường đệm phía trên, nhìn qua cái đầu hẳn là không cao, tuổi ước chừng ở 20 tuổi bộ ráng, bộ dạng bình thường, chính là nhìn qua trầm ổn thành thật. Cố kiến nghiệp nghĩ vừa mới ở trên vị trí của mình nghe tới nói, cái này rất có khả năng chính là cái kia phát hiện kia nữ nhân không thích hợp, giúp đỡ bắt được kia ăn trộm đồng chí. Ta lời này như thế nào không đúng rồi, ra cửa bên ngoài. Như thế nào không biết xấu hổ phóng không kết hôn chất nữ đơn độc ngủ ở một tiết trong xe, mấy cái đại nam nhân nhưng thật ra kết bạn ngủ ở khắc thùng xe chung. kia lão thái thái có chút bất măn nói, nàng mắt lấy nhìn cố kiến nghiệp cùng cố hướng văn, quả nhiên không phải thân ba thân ca ca, nếu là thân, làm sao làm như vậy? Chúng ta cũng không biết tình huống như thế nào, cũng không thể liền như vậy lô mãng hạ quyết định à, nói nữa, này nữ đồng chí tuổi cũng không nhỏ. Tổng không thể còn giống xem ba tuổi hài tử giống nhau, đem người buộc ở mỹ mắt phía dưới hay chờ xem. Triệu chuyện tân cười ngây ngô nói, hãn này hoàn toàn chính là ăn ngay nói thật, chỉ là này lời nói thật không dễ nghe, đưa tới cố hồng một cái đại bạch mắt. Ai tuổi lớn, có thể hay không nói chuyện à, đừng nhìn cố hồng gắng gượng đến tuổi này cũng chưa kết hôn, mặc dù ngoại giới thúc dục cùng nghi ngờ thanh lại nhiều đều kiên trì xung dưới, chính là nàng đấy lòng vẫn là thực để ý chính mình tuổi. 28 tuổi nam nhân hảo tìm tức phụ, nhưng 28 tuổi nữ nhân, cần thiết so với kia nam nhân ưu tú gấp 10 lần, gấp trăm lần, mới có thể có cùng hắn giống nhau kén vợ kén chồng quyền lợi. Thế đạo đối với nữ nhân chính là như vậy không công bằng, Cố Hồng Vốn đang rất cảm kích đối phương giúp chính mình, khiến cho chính mình tiền bao không bị kia ăn trộm trộm đi, hiện tại này phân cảm kích biến mất hơn phân nửa, trong lòng Ô tao tao, càng thêm khó chịu. Triệu Truyện Tân Bỉ trừng mắt nhìn cũng không tức giận. Vẫn là hàm hậu cười, phản phất không nhận thấy được cố hồng về điểm này bất mãn. kia Lão thái thái nói bị đổ trở về, xem xét mắt trong lòng chính khó chịu cố hồng. Sắc thật à, này khuê nữ tuổi tác đích sắc không nhỏ, tuy rằng vừa mới hỏi nàng nàng nói chính mình không kết hôn, chính là nhìn qua tuổi hẳn là đều cùng kia tiểu tử không sai biệt lắm lớn. Này ra cửa bên ngoài, làm trưởng bối nhiều coi chừng chút lại làm sao vậy. Lào thái thái ném không được mặt, ngạnh trống lại nói thầm một câu. Không Nghi Nhi, vậy ngươi chạy nhanh dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta chỗ đó phân xưởng hôm nay vừa mới có mấy người ở phía trước vừa đứng xuống xe, ta hỏi tiếp viên hàng không, nơi đó còn có mấy cái chỗ nằm phiếu không, có bán đi? Ngươi mãi, ngươi tam thẩm còn có người đường ngồi đều ở đằng kia. Cố Kiến Nghiệp không có phản ứng kia lão thái thái ý tứ, dù sao vô luận ở đâu đều có những cái đó ỷ vào tuổi đại, muốn dùng nàng người từng trải kinh nghiệm giáo hấn người của ngươi. Ngài mãi, mãi. Là trường bối, tam thẩm cùng đường mội nghị đến chính là trước mắt người nam nhân này thê tử cùng nữ nhi, phóng người trong nhà mặc kệ, đi quản một cái không cùng chi chất nữ, nói thật thật đúng là không quá khả năng sự, nhân ra lo lắng trí thân, cho nên không có cùng cố hồng đổi dương đệm, kia cũng có vẻ đương nhiên. Nói nữa, cố hồng này tuổi, đã sớm qua gia trưởng ân cần dạy bảo ân cần dặn dò thời điểm. Cố hồng kéo không dưới mặt tới, chính là đồng thời lại lòng còn sợ hãi. Trung Quy vẫn là bản một khuôn mặt thu thập nổi lên chính mình đồ vật, kỳ thật nàng cũng không có gì đồ vật muốn chỉnh, đêm qua ăn quả táo nàng liền nằm xuống tới, trong bọc đồ vật một kiện cũng chưa lấy ra tới đâu, chính là buổi sáng bởi vì thiếu chút nữa bị trộm đồ vật, đem tay mãi ra cởi bỏ đem bên trong quý trọng đồ vật kiểm kê một lần, lúc này trong bọc đầu đồ vật có chút loan thôi. Vị này đồng chí, ngươi cũng cùng chúng ta một khối qua đi đi, hai tử gian mãi còn tưởng cảm tạ một chút ngươi đâu. Cô Kiến Nghiệp nhìn Cố Hồng chậm chậm, cũng không biết ở toàn bộ mặt trên kính nhi, xoay người đối với cách vách Trung phô triệu Truyện tân nói. Nếu thật muốn trả đũa, cái này hát tráng thanh niên sợ là đối phương cái thứ nhất mục tiêu, Cố Kiến Nghiệp giúp hắn cũng không phải thuần túy hảo tâm, chỉ là đối phương tuy rằng vóc dáng không cao, chính là hình thể cường tráng, hiển nhiên là có một phen sức lực, hắn nếu lựa chọn đem Cố Hồng cái này họa nguyên cấp mang đi, cũng không kém hắn một cái, nếu thực sự có chuyện gì còn nhiều một cái giúp đỡ đâu. Nay triệu Truyện tân do dự một lát, nhìn bên cạnh mấy cái ôm hài tử, trong lúc lơ đã nhẹ nhàng thở ra cùng thùng xe người, cùng với cường trang cô kiến nghiệp cùng cố hướng văn, ở nào đó phương diện, mấy người nghĩ đến một khối đi. Kiểu chung, ta cũng không có gì đồ vật hảo sửa sang lại, này liền cùng các ngươi qua đi. Triệu Truyện tân bao vây căn bản liền không mở ra quá, hắn đem giường đệm chăn sửa sửa, ôm hành lễ từ trên giường bò xuống dưới mặc vào chính mình giày đông, vẫn như cũ chuẩn bị ổn thỏa. Hắn vóc dáng thật đúng là lùn, đứng ở cố hướng văn bên cạnh, cũng liền đến ngực hắn vị trí, nhìn qua so cô An An còn lùn chút, phòng trừng cũng liền 1m6 bộ dáng. Đầu năm nay nam nhân 1m65 đến 1m7 là thái độ bình thường, 1m6 vẫn là có chút thiên lùn, cố tình hắn hình thể còn tráng, đầu cũng thiên đại, nhìn qua so với kia chút cùng hắn không sai biệt lắm, cao người còn muốn lùn một ít. Cố hồng nhìn triệu chuyện tân tay chân nhanh như vậy, cũng ngượng ngùng cố ý trang sửa sang lại đồ vật kéo dài thời gian, ba lượng hạ đem tay nải ra cuốn chặt, túi đầu đứng ở cố kiến nghiệp bên người, nặng cái đầu so triệu chuyện tân liền lùn như vậy hai ba công điểm, bởi vì ăn mặc một đôi bốn công điểm tiểu giày da, coi trọng cùng triệu chuyện tân liền không sai biệt làm cao. Cố kiến nghiệp cũng không trí hoãn, mang theo hai người liền rời đi bọn họ thùng xe. Triệu ca, ngươi là người địa phương nào? Lần này cũng là đi thủ đô sao? Cố Hướng Văn Thực mau liền cùng kia Triệu Truyện Tân cho tới một khối đi, đã biết đối phương tên cùng tuổi, vui sướng kêu nổi lên ca. "Ta quê quán Tiền Du, lần này đi thủ đô vào đại học đâu?" Triệu Truyện Tân sở sở chính mình cái hốt, có chút ngượng ngùng nói. "Hắn năm nay 29, vừa lúc tạp thi đại học báo danh 30 cái đuôi." Triệu Truyện Tân lại nói tiếp cũng coi như là so sớm hạ phóng thanh niên trí thức chí nhất. Trong nhà còn có hai cái đệ đệ, một cái mội mội, bởi vì là trường huynh, lúc trước mỗi nhà mỗi hộ muốn ra thanh niên trí thức thời điểm, hắn liền chính mình cho chính mình báo danh, bất quá hắn vận khí tốt, bị đưa đi huyện thành bên cạnh nông trường, nói là lên núi xuống làng, kỳ thật chính là ở ra môn ngoại thay đổi loại kiếm tiền phương. Thức, nông trường đãi ngộ cùng giống nhau công nhân không sai biệt lắm, chỉ là chịu ra điều kiện giống nhau, trong nhà liền 33 là lấy quạng tràng công nhân. Lại có như vậy nhiều hài tử, triệu truyện tân mỗi tháng tiền công đều phải giữ lại hơn phân nửa mang đi trong nhà, thẳng đến mấy năm nay hai cái đệ đệ đều lớn chút, hắn cấp trong nhà gửi tiền mới chậm dãi biến thiếu. Triệu chuyện tân dung mạo bình thường, vóc dáng còn lùn, ở những cái đó một khối bị đưa đến ở nông thôn, cao lớn đến bạn trắng non tuấn tu thanh niên trí thức bên trong, đó chính là một đóa tổn thác hoa tươi bùn đen thổ, đồng dạng hạ phóng nữ thanh niên trí thức chướng mắt hán. Trong thôn những cái đó cô nương cũng không thích hắn, kỳ thật triệu truyện tân ngay từ đầu nếu là không cho trong nhà gửi tiền, có lẽ vẫn là có thể chiếm được tức phụ, nhưng chính là trong nhà như vậy đại gánh nặng. Đem những cái đó còn nguyện ý cùng hắn nơi trốn đối tượng cô nương đều cấp dọa chạy, này một đơn, liền đơn tới rồi hiện tại. Ta bộ dáng có phải hay không không giống cái sinh viên. Triệu truyện tân nhìn đến cố hướng văn cùng cố hồng kinh ngạc ánh mắt, cũng không tức giận. Dù sao sở hữu biết hắn thi đầu đại học người đều là như vậy một bộ biểu tình, chính hắn cũng biết, so với người đọc sách, hắn càng như là những cái đó trên mặt đất bảo thực hơn phân nửa đời hắn tử. Như thế nào sẽ, triệu ca ngươi là cái nào đại học, nói đến cũng khéo, chúng ta cũng là vì đi học mới đi thủ đô, không ngừng ta cùng ta đường thỉ, chúng ta kia thùng xe còn có vài cái đi thủ đô đưa tin học sinh đâu. Cố hướng văn âm thầm trách cứ chính mình trông mặt mà bắt hình rong tật xấu. Bất quá đối với cái này thấy việc nghĩa hăng hái làm, tính cách lại sang sảng hào phóng triệu truyện tân, hắn là càng thêm thích cùng thưởng thức. Ta vận khí tốt, dẫm lên tuyến vào thủ đô thợ máy đại. Triệu truyện tân ở thi đại học khôi phục tin tức vừa ra tới sau, trừ bỏ ngủ thời gian, sách vở đều là không rời tay, may mắn hắn vẫn luôn đều thích đọc sách học tập. Điểm này, mặc dù là chen ngang đến nông trường cũng không có thay đổi, khiến cho hắn cũng không có kéo xuống quá nhiều tiến độ. Xảo. Cố Hướng Văn nhìn mắt bên cạnh Đường Tỷ, nghĩ vừa mới Triệu Truyện Tân nói trực tiếp còn không có đối tượng kia sự kiện, chỉ là thực mau hắn liền chụp tan chính mình kia không thực tế ảo tưởng, thả bất luận đem sốt ruột Đường Tỷ đẩy cho Triệu Truyện Tân như vậy người tốt mẹ không đối lý, liền nói mắt cao hơn đỉnh Cố Hồng, sợ là còn chướng mắt Triệu Đại Ca đâu. Triệu Truyện Tân nhìn hắn ánh mắt, nhìn mắt bên cạnh cô Hồng, trong lòng tức khắc liền hiểu rõ, cái này tính tình không tốt lắm nữ đồng chí tương lai còn sẽ là hắn bạn cùng chương A. cố hướng văn cùng triệu Truyện tân một đường bắt chuyện trở về chính mình thùng xe, bởi vì cố kiến nghiệp đi phía trước cùng tiếp viên hàng không câu thông quá, cách bọn họ gần nhất hai chương giường đệm đã sửa sang lại hảo, vị trí kia khoảng cách cố kiến nghiệp bọn họ trung gian liền cách một cái cách gian, nếu là có động tin gì, bọn họ có thể lập tức nghe thấy cũng đuổi qua đi. Có lẽ là cố kiến nghiệp suy đoán ra sai, có lẽ là đối phương đã tới, Thế thì thấy tới rồi bọn họ người nhiều như vậy, từ bỏ trả đuối chuyện này, tiếp được đi lưu đồ bình bình an an, thuận lợi tới thủ đô ga tàu hỏa. Ga tàu hỏa bên ngoài còn rất náo nhiệt, thật nhiều chiếc xe buýt, bên ngoài hảo chút dơ trường học thẻ bài, chuẩn bị nên đón tân sinh học tỉ các học trưởng. Cô An An lần này là thi đại học khôi phục lần thứ nhất thí sinh, chính là cũng không đại biểu trường học ở bọn họ phía trước, đều là không có học sinh. Ở bọn họ phía trước sinh viên có một cái độc đáo sưng hô, công nông binh đại học sinh. Công nông binh đại học sinh là thi đại học chế độ hủy bỏ sau xuất hiện, sinh viên đề cử chủ yếu dựa vào quần chúng đề cử, lãnh đạo phê chuẩn, trường học phúc thẩm tương kết hợp biện pháp, tiến kinh đại học cùng thủy một đại học là công nông binh đại học sinh sớm nhất hai cái thí điểm. Ở thi đại học khôi phục phía trước, tổng cộng đã tuyển nhận 6 giới học sinh, trước mấy giới đã sớm đã tốt nghiệp, đầu nhập đến quốc gia xây dựng giữa đi Bất quá công nông binh đại học sinh tuy rằng treo sinh viên tên, một tốt nghiệp là có thể trở thành quốc gia nhân viên chính phủ, chính là sở lãnh tiền lương cùng tiền trợ cấp lại muốn thấp hơn cách mạng văn hóa trước bình thường khảo thí nhập học sinh viên, cơ bản tương đương với cách mạng văn hóa trước sinh viên đại học chuyên khoa trình độ. Bất quá ở văn hóa thượng hàm kim lượng, có lẽ còn xa xa so ra kém sinh viên đại học chuyên khoa. Công nông binh đại học sinh nhất chú trọng chính là gia đình thành phần. Mấy năm nay có rất nhiều bần nông và trung nông, khó khăn lắm chỉ là tiểu học tốt nghiệp nông dân bị cử đi học tiến vào đại học, cao trung sinh viên tốt nghiệp thông qua tuyển cử tiến vào đại học cũng chỉ chiếm số ít, càng nhiều vẫn là sơ trung văn bằng. Ở công tác trung biểu hiện ưu dị, gia đình thành phần tốt đẹp công nhân, quân nhân cùng nông dân. Sở Dĩ thủ tiêu công nông binh đại học, khôi phục thi đại học, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì học sinh trình độ không cao, hạn chế quốc gia tương lai phát triển còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì như vậy quần chúng tuyển cử phương thức làm cho hậu kỳ mở cửa sau hiện tượng càng ngày càng nghiêm trọng lấy huyện Liên Dương tới nói đi mỗi năm trong huyện cũng có thể phân đến Tam đến bốn cái đề cử danh ngạch chính là cuối cùng rốt cuộc là ai thượng đại học lại can bản không ai biết được cô An An ở xưởng dệ thời điểm đến là nhìn đến quá trong xưởng đề cử công nông binh đại học sinh chính là đề cử thời điểm danh sách đã là cốỉ xung dưới Chính là từ nguyên bản lãnh đạo gánh hát tuyển, căn bản liền không có cấp tầng dưới chốt công nhân tuyển cử cơ hội. Lần này thi đại học khôi phục tuy rằng là dân tâm sở hướng, chính là lần thứ nhất thi đại học sinh viên cùng hướng giới công nông binh đại học sinh học trưởng học tỷ sợ là sẽ có không nhỏ mâu thuẫn. Bất quá mặc kệ thế nào, lúc này học trưởng học tỷ vẫn là nhiệt tình, cầm tiểu lá cờ hoặc là tiểu mục bài đứng ở ga tàu hoàng ngoại, nên đón tân sinh nhập học. Lúc trước huyện thành chiêu sinh làm người ta nói quá tân sinh khai giảng trường học sẽ có xe tới ga tàu hỏa tiếp người chuyện này, đến nỗi học phí toàn miễn việc này, cũng là chiêu sinh làm người ta nói, lúc ấy còn ở trong thôn nháo ra không nhỏ vành đậu. Tiểu học đi học đòi tiền, sơ trung đi học đòi tiền, cao trung cùng trung chuyên đi học càng là đòi tiền, theo lý đại học so chúng nó đều phải cao cấp đi, này học phí cư nhiên là toàn tránh cho, có thể không cho người trong thôn kinh ngạc sao. Hơn nữa nghe nói này vào đại học quốc gia còn cấp trợ cấp, chỉ là này trợ cấp tựa hồ mỗi cái trường học đều không quá giống nhau, chính là tỉnh tỉnh luôn là có thể đem hỏa thực phí cấp ứng phó quá khứ, nghe nói nhiều một ít còn có thể tỉnh hạ điểm tiền gửi. Trong nhà đâu? Trong thôn không ít người nghe đều đó mắt, không quan tâm trợ cấp nhiều vẫn là thiếu, ít nhất có kia số tiền, trong nhà cấp ra tiền liền ít đi, chỉ là 4 năm thôi, 4 năm sau ra tới, kia nhưng chính là quốc gia cán bộ. An Quốc Lương, nhiều bi phong à, không ít nguyên bản không tính toán làm hài tử đọc sách nhân ra đều chuyển biến thái độ, thi đại học thành tích mới ra tới không bao lâu, trong thôn nơi nơi đều có thể nghe được ra trưởng cỡ trách hài tử thanh âm, trách cứ nội dung, đơn giản. Là hiện tại không hảo hảo đọc sách, tương lai thi không đậu đại học trong đất bảo thực cả đời linh tinh nói. Phải biết rằng, tại đây phía trước, trong thôn Hải tử đều là thả bay, mỗi ngày trèo đèo lội suối. Đọc sách đối với đọc sách người trong thôn tới nói, chỉ là thức cái tự sự tình. Triệu Truyện tân cùng cố hồng thi đậu thợ máy đại giáo xe liền ở bên ngoài ngừng. Đại nương, ngài yên tâm đi, sở hữu tân sinh báo danh đều có chúng ta này đó học trường học tỷ chỉ dẫn, trong trường học gì đều có, chúng ta trường học mỗi tháng đều có 25 đồng tiền trợ cấp, đã sớm đủ ăn uống, thiết kiệm điểm, còn có thể dư lại một số tiền đâu. Biêu Thúy Hoa cùng Cố Bảo Điền không có khả năng thật sự phong Cố Hồng cái này cháu gái mặc kệ, cùng những cái đó tới đón người đồng học hỏi chút trường học tình huống, được đến vừa lòng hồi đắp sau, nhìn Cố Hồng cũng không có cùng bọn họ cáo biệt ý tứ, cùng những cái đó nhiệt tình đồng học nói tạ, thở dài rời đi. Người này tính tỉnh. Triệu Truyện tân cùng Cố Hồng tốt xấu ở xe lửa thượng có điểm giao tình, xem trên xe đã ngồi rất nhiều học sinh, rất khoát liền cầm chính mình hành lễ ngồi xuống Cố Hồng bên cạnh. Cũng không phải hắn đối cố hồng có ý gì, chỉ là này vận khí quá hảo. Trên xe học sinh nhìn qua đều là 20 tả hữu tuổi trẻ hóa tử, triệu chuyện tân nghị chính mình này tuổi, vẫn là cùng đồng dạng lao nhân ngồi một khối càng tốt chút. Xe lửa thượng hai ngày này hắn cũng phát hiện cố hồng cùng người trong nhà quan hệ không tốt, chỉ là này nguyên nhân càng nhiều sợ là ra ở cố hồng trên người. Hắn đương nhiên ngượng ngùng đánh giá nhân ra việc nhà. Chính là nhìn cố hồng đối với da da mãi nãi như vậy trưởng bối như vậy không lẽ phép, hắn vẫn là nhìn không được tưởng đề điểm hai câu. Xen vào việc người khác. Cố hồng trừng mắt nhìn triệu chuyện tân liếc mắt một cái, đem triệu chuyện tân phía sau nói cấp nghẹn trở về. Ta là không nên xen vào việc người khác, nhìn ngươi đồ vật bị người trộm kia thật tốt ta. Triệu Truyện tân nói thầm một câu, ở cố hồng phát hỏa trước nhắm mắt lại, cầm khăn quảng cổ che khuất mặt, buồn đầu lại ngủ lên. Cố hồng chứng mắt. Nhìn một bên triệu truyền tân, miệng khai lại hợp, nghị xe lửa thượng đối phương đối chính mình trợ giúp, hoán hận quay đầu, không đi xem cái này thảo người ghét tiểu chú lùn. Gia nãi, cố thúc cố thẩm. Dư dương rửa vào một chiếc xe dịp, mắt sắc nhìn cố ra người từ ga tàu hỏa ra tới, vui vẻ thẳng xua tay. Mặt khác hai cái trong thôn hải tử cũng bị bọn họ nhìn đưa lên xe, cố lệ cũng thực thức thời, cũng không có đi theo cô an an đám người ý tứ. Tìm được rồi hiến kinh đại học đón người mới đến đoàn xe sau liền rời đi. Thùy một đại học giáo xe cũng ở ga tàu hỏa ngoại, chỉ là cố gia người còn không có tính toán sớm như vậy đi trường học, ở tới phía trước liên hệ Dư Dương, làm hắn tới ga tàu hỏa tiếp người. Dư Dương 3 năm trước đây chính là Yến kinh đại học học sinh, bên trong nguyên nhân đại gia cũng rõ ràng, vừa lúc lần này tới thủ đô, cố kiến nghiệp liền trước thời gian cấp Dư Dương đi điện thoại. Làm hắn nhân lúc rảnh rôi thời điểm giúp đỡ nhìn xem trường học phụ cận có hay không tốt phòng ở có thể mua. Thúc, ta trước tiếp các ngươi đi nhà khách ăn một bữa cơm, đến nỗi phòng ở, ta nhìn chúng vài bộ, buổi chiều mang các ngươi qua đi nhìn xem, có hay không nào bộ vừa ý. Dư Dương nhìn mắt một bên đã trưởng thành đại cô nương cô An An, trong mắt mỉm cười nói. Kêu cảm tinh hảo. Cô kiến nghiệp thật đúng là không nghĩ tới Dư Dương làm việc như vậy có hiệu suất. Trong lòng nhớ thương phòng ở, cũng không nhiều trí hoãn, đem hành lý phóng lên xe sau thùng xe liền chạy nhanh lên xe. Dư dương ngần ấy năm đến là không có gì biến hóa, chính là càng trầm một chút, từ kiềm tây khi trở về kia ti buồn bực tiêu tán không sai biệt lắm, mặt mày rộng rãi không ít. Này xe là tiểu tử ngươi mua, cố kiến nghiệp ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, nhìn dư dương này chiếc dịp che giấu không được thích, hắn đối xe xem như tinh thông, chỉ là tinh thông đều là xe tải lớn. Nhìn này chiếc xoay khí gì tức khác liền có chút tay ngướng ấy. Đúng vậy, cố thúc thích đến lúc đó đổi người lái xe thử xem. Dư Dương cười đối cố kiến nghiệp nói. kia vẫn là tính. Cố kiến nghiệp vây vây tay, hắn đối với thủ đô tình hình giao thông cũng không thân. Nói nữa, có thể khai xe ngửa cũng không ý nghĩa có thể khai xe con A. Dư Dương không quên nhiều, hắn biết cố thúc băn khoăn. Ta thấy được một cái phòng ở thực không tồi. Nghe nói nguyên bản là một cái lão quận vương biệt viện, trung tâm thành phố những cái đó tứ hợp viện hiện tại đều là quốc có, cũng không đúng ngoại bán. Cái kia biệt viện không ở trung tâm thành phố, chính là thừa vừa đứng giao thông công cộng là có thể đến thủy mục đại học. Quan trọng nhất là lúc trước kia lão quận vương con nối dõi bởi vì lúc trước chạy trốn, vì càng mau bán đi kia biệt viện, một lần nữa tu chỉnh một chút phòng ở, đem nó cắt thành năm cái độc lập tiểu viện, tường đều xây kín mít bởi vì phòng hình hảo cũng không cảm thấy kỳ quái, kia năm cái độc lập tiểu viện phân biệt thuộc về hai người, trong đó một cái tưởng đem danh nghĩa kia ba cái sân đều bán, còn có một cái tuy rằng không tính toán toàn bán, nhưng là nếu là giá thích hợp, hắn cũng nguyện ý bán trong đó một cái. Dư Dương lái xe, một bên miệng cũng không đình đi theo cố gia người ta nói nói, "Ta nghĩ cô thúc các ngươi nếu là mua cái này sân, về sau Văn Tử ca cùng An An bọn họ từng người thành ra, cũng vẫn là hàng xóm." Xuyến môn cũng chính là một bước lộ công phu, nếu là cảm thấy không có phương tiện, đem tưởng đều cấp đả thông cũng đúng. Dư Dương cảm thấy kia chỗ sân phù hợp nhất cố gia người yêu cầu, bằng không muốn tìm xuất ly đến gần mấy cái sân thật đúng là không phải thấy chuyện đơn giản. Nói nữa, bên kia muốn bán chính là bốn cái sân, cố thúc tưởng cấp hài tử mua, nhiều lắm cũng liền mua trong đó 3 cái tiểu viện, hắn cũng còn có thể mua một bộ. Chiếu hắn ba cùng cố thúc cảm tình. Tuổi lớn khẳng định là hy vọng hòa hảo bằng hưu trụ một hối. Cố kiến nghiệp tâm động, nhưng hắn vẫn là quyết định đi trước nhìn khi hắn nói. Giữa trưa cơm nước xong, nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát, dư dương liền mang theo cố kiến nghiệp mấy người đi tới hắn xem trọng nhất cái kia tứ hợp viện bên ngoài. Cái này địa phương ta đã tới. Thúy Hoa điểu nghiêng đầu, cảm giác phủ đầy bụi ký ức bị đánh thức. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là bảo ca ca đâu. Cố Kiến Nghiệp căn bản cũng không tin Thúy Hoa vông nghĩa, thúc giục Dư Dương mang theo bọn họ đi vào. Tức giận à, Thúy Hoa khí mau đều tạc, nó tuổi tác rõ ràng là ra ra hảo sao, gọi ca ca, quả thực không lớn không nhỏ. Thủ đô tứ hợp viện giống nhau đều là tiến hoặc là hai tiến sân, cái gọi là tiến sân, cũng chính là tứ phía hoặc ba mặt phòng ở vây tổ hợp xúm lại hình thành tiểu viện, cho nên có tứ hợp viện như vậy cái tên. Tình hình chung, triều bắc phòng ở là chính phòng. Có tam đến bốn gian nhà ở, hai sườn cấp có một gian hoặc nửa gian như phòng, chính phòng nam diện hai sườn vì đông tây xương phòng, các tâm gian, đối diện là nam phòng, lại xương đảo tòa phòng, phòng số cùng chính phòng tương đối, nếu là không có này nam phòng, vậy không cứ gọi tứ hợp viện, mà là kêu tam hợp viện. Đối với đa số nhân gia tới giảng, chỉ là tiến sân, cũng đã cũng đủ rộng mở trụ tiếp theo đại gia tử, chỉ là gia tộc nếu là thịnh vượng, con nối roi đông đảo. Tiến có lẽ liền không đủ dùng, do đó diễn sinh ra nhị tiến, tam tiến, bốn tiến sân, này đó sân, trên thực tế đều là ở tiến sân cơ sở thượng dọc kéo dài mà hình thành, chỉ là ở mỗi tiến sân khoảng cách ra thiết trí cửa nhỏ, cũng có những cái đó xảo làm, kiến một cái khoanh tay hành lang hoặc là cửa thúy hoa, nhìn qua tinh xảo lại chú ý. Bất quả nếu là có khoanh tay hành lang cùng cửa thúy hoa, vậy thuyết minh này nhà ở nguyên bản chủ nhân thân phận không thấp? Đặc biệt là bốn tiến sân, kia đã là thuộc về không trạch đại viện Phạm Vi. Dư Dương giúp Cố Gia nhìn chúng kia Chô Sơn, nguyên bản đúng là một cái bốn tiến đại viện, hơn nữa có lẽ là bởi vì lúc trước cái này sân thuộc về đời Thanh quận Vương, bốn tiến trong viện còn mang theo một cái hoa viên, phía trước bên trong còn có hồ nước, gieo trồng kỳ hoa danh mục, nuôi dưỡng kỳ chân dị thú, bất quá ở cách mạng văn hóa kia mấy năm, viện này nguyên bản chủ nhân sợ gây chuyện, đem kia hồ nước cấp điển Một ít xinh đẹp đỉnh đài lầu các cũng tất cả đều cấp đẩy đến, chống rông lao. Đại một miếng đất đều loại thượng rau dưa trái cây linh tinh đồ vật, xinh đẹp cảnh trí hủy hoại hơn phân nửa. Bất quá này đó miêu thúy hoa cùng cố bảo điền một chút cũng không thèm để ý, mang vườn rau nhỏ thật tốt à, nghe tới vẫn là không nhỏ một miếng đất, kia có thể loại nhiều ít rau dưa à, một năm bốn mùa đều không cần lo lắng không đồ ăn ăn, đến lúc đó ở trong sân lại vây ra một miếng đất tới. Dưỡng gà dưỡng vịt cũng là cái không tồi sự. Chỉ là nghe, hai vị lao nhân liền vừa lòng hơn phân nửa, hoa hoa thảo thảo có gì đẹp, còn có kia hồ nước, ở nhà tu như vậy một cái không thể ăn không thể uống đồ vật làm cái gì, không phải nói trong thành có công viên sao, nhiều đi vài bước đi ra ngoài xem không phải thành sao. Cố kiến nghiệp mấy người cũng không ngại, gần nhất lúc này tốt phòng ở đích xác khó tìm, mà đến nơi này nếu là thích hợp, Hậu kỳ có tiền chậm rãi lại tu bổ trở về là được, còn có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình tới cải biến. Quan trọng nhất là địa phương cũng đủ đại, tương lai mặc dù hài tử nhiều, cũng không sợ chủ không khai. Viện này lúc trước bị bán cho hai hộ nhân ra, tiền tam tiến sân chủ nhân hiện tại liền ở tại này trong phòng. mà sau cái kia hoa viên cùng cuối cùng tiến dãy nhà sau còn lại là một khác hộ nhân ra, bọn họ không ở tại nơi này. Đến lúc đó bất quá hắn đem chìa khóa cho đằng trước này hộ nhân ra, xem như phó thác cho hắn làm hắn tiếp đón những cái đó muốn xem phòng ở người, cố thúc các ngươi nếu là nhìn chú ý, đến lúc đó nói giá, hắn nhất định sẽ qua tới. Dư dương giống cố kiến nghiệp mấy người giải thích nói, này đại viện môn là rộng mở, dư dương tựa hồ là tới rất nhiều lần, quen cửa quen nẻo mang theo mấy người đi vào. Đây là tiến viện nhà ở, đi thông nhị tiến viện kia đạo môn đã bị phong thượng. Ngược lại là ở khác tây sườn địa phương làm lại khai một cái cổng to vò. Lúc trước nhà này lao chủ nhân nghị trong nhà hài tử nhiều, khả năng tiến viện không đủ trụ. Vì thế liền mua trong đó tăng gian, chỉ là sau lại Bắc bình loạn đi lên. Hắn mang theo một nhà già trẻ đi bên ngoài tránh thai nạn. Bốn cái nhi tử đã chết ba cái. Hiện tại viện này chủ nhân chính là lúc trước duy nhất sống sót cái kia nhi tử. Hắn cũng chỉ sinh một cái nhi tử, đi ở nông thôn thanh niên trí thức. Đã ở nông thôn cưới vợ sinh con, cũng không thể trở về, hán bạn già năm kia qua đời, liền nghĩ đem thủ đô phòng ở bán, nhiều tích cóp chút tiền đi nhi tử thanh niên trí thức nơi đó dưỡng lao đi. Người Trung Quốc chú ý lá dụng về cội, chính là đối với còn sống người tới nói, tốt nhất cách sống chính là cùng tiểu bối ở tại một hối, lớn như vậy phòng, trống không cũng không có nhân khí, chú đi xuống đối người tinh khí thần đều không tốt. Mặt khác hai gian sân chủ nhân ở thủ đô còn có phòng ở, nhà hắn nhà ở câu lấy, chỉ là thiếu tiền, liền nghị bán đi trong đó một gian sân, bất quá nếu là giá cả ra thích hợp, ta đánh giá này hai gian hắn đều sẽ bán. Nói chuyện thời điểm, mấy người đã đi vào tiến trong viện đầu. Điều thật sự đã tới nơi này, xuyên qua này nói tưởng, phía sau có hai viên đại cây ngô đồng. Thúy hoa dịu rít chứng minh chính mình không gạt người. Có lẽ là bởi vì lúc trước quận vương biệt viện, mặc dù là tiền viện, địa phương cũng đủ rộng thoáng tinh xảo, đi vào đại môn, nhìn đến hiểm là một mặt điều khắc hỉ thức tường đá, ngụ ý mở cửa thấy hỉ, từ tường đá bên trái hoặc là phía bên phải xuyên qua, đây mới là thật sự đi vào tiền viện bên trong. Cố Kiến Nghiệp chọn chọn không, nhìn tiền viện đã cẩm thạch bản lộ, cùng hai sườn reo trồng xanh mượt rau dưa vườn rau nhỏ tử, khinh thường nhìn Thúy Hoa liếc mắt một cái. Ha ha, kẻ lừa đảo Thúy Hoa cũng trận trón mắt, điều nhớ rõ chính là hai viên cây ngô đồng A, nó khi còn nhỏ còn thích ở phía trên ngủ đâu. Yên lặng thu hồi chính mình vừa mới muốn nói ra nói, Thúy Hoa trong lòng nghi ngờ chính mình, chẳng lẽ là thật sự tuổi lớn, ký ức đều thắc loạn, nhìn dáng vẻ là thời điểm làm an an mua điểm hạch đảo cấp điểu bổ bổ đầu góc. Thúy Hoa vì chính mình muốn ăn quả hạch tâm tình tìm một hợp lý lý do. Tiểu dư A, nay vài vị chính là người nói muốn mua phòng bằng Hưu đi. Một cái tóc trắng một nửa, tinh thần nhìn qua còn tính không tồi gầy nhưng rắn chắc lao nhân từ đông xương phòng một gian trong phòng đi ra, trong tay còn bưng một chậu mạo một chút nhiệt khí thủy, đang muốn hướng đất trồng rau tới, nhìn đến bọn họ lại đây, chạy nhanh đem chậu rửa mặt đặt ở một bên đá phiến thượng, cười đón đi lên. Con của hắn trước đó vài ngày cho hắn gửi thư, nói là tức phụ cho hắn sinh một cái tiểu tôn tôn, lại nói tiếp con của hắn đã rời đi thủ đô 13 năm. 7 năm trước cùng đồng dạng là thanh niên trí thức đối tượng ở nông trường kết hôn, bởi vì xin thăm người thân giả khó khăn, nhiều năm như vậy cũng chỉ trở về hai tranh, ba cái tôn tử một cái cháu gái, trừ bỏ đại tôn tử hắn gặp qua một mặt, phía sau mấy cái trừ bỏ xem bọn hắn gửi tới ảnh trụ, căn bản là không có giải sầu tưởng niệm cơ hội. Thời lớn, thật sự ăn không tiêu loại này cô tịch, lao bà tử phúc khí hảo, trước hắn đi rồi một bước, Hắn liền sợ chính mình cô đơn ở tại này rộng mở trong đại viện, ngày nào đó đã chết cũng chưa người biết. Ở nhi tử khuyên bảo hạ, hắn quyết định bán phòng ở đi nhi tử thanh niên trí thức nơi đó huyện thành giàn xếp xuống dưới. Bởi vậy, thường thường có thể đi nông trường nhìn xem nhi tử tức phụ, còn có cháu trai cháu gái cũng có thể nhận được hắn bên người chiếu cố. Này thủ đô tuy rằng hảo, chính là một người thân đều không có, lưu lại cũng không có gì ý tứ. Ta trước mang các ngươi đi xem sân, ta trên tay tổng cộng có 3 bộ, còn có hai bộ là mặt khác một hộ nhà, nếu là có nhìn chú ý, chúng ta đến lúc đó lại thương lượng giá cả. Hạ tuyết nam đối với cố bảo điền cùng miêu thúy hoa nói, bọn họ nhìn qua lớn tuổi nhất, hẳn là làm chủ người. Tuy rằng dư dương lúc trước tới xem phòng ở thời điểm cùng hắn nói này hộ nhân ra muốn phòng ở hẳn là rất nhiều, chính là hắn cũng không ôm hy vọng đối phương có thể đem này mấy gian sân đều mua. Lớn như vậy một số tiền, người bình thường ra nơi nào lấy đến ra tôi à, chỉ cần có thể mua một gian hắn liền thỏa mãn, cứ như vậy trên tay liền có thừa tiền, đến lúc đó dư lại mấy gian, có thể tạm thời lưu trữ hoặc là thắc cấp người quen trầm dai bán, đương nhiên, có thể lập tức liền ra tay tự nhiên. Là tốt nhất. Cái này sân ta hiện tại chính mình ở, chỉ là ta liền một người, muốn phòng cũng không nhiều lắm, tạm thời cũng chỉ ở Đông xương phòng mấy gian. Chính phòng nhĩ gian bị ta dùng để phóng tạm hóa, mặt khác phòng đều còn không, bất quá bên trong gia cụ còn xem như đầy đủ hết. Hạ tuyết nam cầm một chuỗi dài chìa khóa, một gian một gian mở cửa cho bọn hắn nhìn, có lẽ là bởi vì hồi lâu không trụ người duyên cớ. Trong phòng có một cổ nhàn nhạt chiều vị, bên trong gia cụ không tính nhiều, nhà chính chỉ có đơn giản nhất bàn ghế, trên tường cùng cây cột thượng nguyên bản treo tranh vẽ hoặc là trang trí tường. Sớm tại mấy năm trước đều bị hắn bổ đường tuổi lửa thiêu, sợ vài thứ kia rước lấy phiền thoái. Mấy gian phòng ngủ cũng sạch sẽ cùng tuyết hầm chú ẩn giống nhau, trừ bỏ cái giá giường cùng tủ quần áo, chống giống liền cái bàn trang điểm hoặc là cái bàn đều không có. Bất quá này đó đều không quan trọng, gia cụ còn có thể phía sau thêm nữa chí, quan trọng là này phòng ở. nay tứ hợp viện dùng liêu thập phần chú ý, mặt đất đều là thạch gạch từng khối trải lên đi, vững vàng vững chắc. Nhìn qua ném quê quán những cái đó kháng thổ địa mười con phố, vật liệu gỗ một bộ phận là lao du mục, còn có một bộ phận là gỗ đỏ, nhiều năm như vậy, một chút bị con kiến con mũi đục dông dấu hiệu, lạch xanh hắc ngói, nhìn qua vương chắc lại khí phái. Phía trước cái này sân ngói mái đều là khắc hoa điểu trùng cá, chỉ là ta sợ ảnh hưởng không tốt, đều trộm cấp tạc, bằng không bộ dáng càng khí phái, cũng không ngừng ta việc này, ngươi đi địa phương khác tứ hợp viện nhìn một cái. Vài thứ kia cơ hồ cũng đều là hủy hoại hơn phân nửa. Hạ tuyết nam thở dài, nhà bọn họ trước kia chính là trụ quá một cái quận vừng ra, tuy rằng chỉ là cá biệt viện, nhưng quy chế thượng cũng so người bình thường ra mạnh hơn nhiều. Rất nhiều những người khác ra không thể có đồ án nhà bọn họ trong viện đều có. Hơn nữa thợ thủ công tay nghề cũng là người bình thường ra so ra kém. Chính là tới rồi mấy năm nay, những cái đó thứ tốt chính là họa nguyên tử. Hắn không thể không chính mình một phên tuổi. Đem vài thứ kia từng cái đều hủy hoại, cũng mất công là hắn cẩn thận, bằng không này mấy gian sân bị thu đi không nói, hắn tuổi này còn phải chịu một lần tội. Hiện tại từ nhân bang đổ, thế cục cũng thái bình, chính là lao nhân ra dọa phá lá gan lại là bổ không thượng, hắn liền nghĩ chạy nhanh đem này nhà ở rời tay, đi hưởng thanh phúc đi. Nơi này nguyên bản còn có hai viên đại cây ngô đồng, chỉ là kia thụ sau lại càng dài càng lớn, mau đem chính phòng mấy gian nhà ở quang cấp trại còn có bên ngoài đều nói kêu tiểu cũ lâm viên là tư bản chủ nghĩa hủ bại, ta liền đem kêu trong tiểu viên tử loại hoa hoa thảo thảo đều cấp sạn, loại chút rau dưa, địa phương tuy rằng không lớn, chính là cũng đủ toàn gia ăn, các ngươi nếu là ngại địa phương còn chưa đủ đại, có thể đem mặt khác mấy khối đất trống cũng thu nạp thu nạp, bởi vậy, quanh năm suốt tháng còn có thể tỉnh không ít đồ ăn tiền, hạ tuyết nam đem chính mình có thể nghĩ đến chỗ tốt một cổ nào nói ra, Nghe được miều Thúy Hoa cùng cố bảo điển trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục. Tuy rằng đã nghĩ tới tuổi lớn chút nữa cũng muốn chuyển đến trong thành cùng hài tử một khối trụ, chính là lao nhân ra đối đồng ruộng luôn là có một cổ chấp nhiệm nếu là không có mà, thật đúng là có chút không được tư vị. Hạ tuyết nam này phiên dụ hoặc, thật là nói đến hai người tâm khảm đi. Nghe thấy không, nghe thấy không? Thúy Hoa tức khắc liền tới tinh thần, cao cao dơ lên chính mình đầu, chuẩn bị tiếp thu cố kiến nghiệp cùng bái. Nó liền nói, điều đầu như vậy hảo xử mấy cây nó sẽ nhớ lầm, không có khả năng. Bất quá mặc dù điều đầu góc hảo sử, này hạch đào cũng có thể có, rốt cuộc thiên tài phía trên, còn có tuyệt thế đại thiên tài, điều còn có tiến bộ không gian. U, nhà ngươi này anh Vũ Dưỡng không tồi A nói chuyện thật đúng là lưu. Hạ Lao Gia Tử cũng là có điểm kiến thức, này 49 thành trước nay liền không thiếu dưỡng điều ăn chơi chắc tăng A chính là mấy năm nay thiếu chút. Cơ hộ đều nhìn không thấy. Trước mặt ngoại nhân Thúy Hoa điểu vẫn là biết thu liễm, vui sướng hài lòng ngừng ở cố an an trên vai su Mỹ, lại không có lại nhiều mở miệng ý tứ. Siêu bát quái ở bên cạnh vẻ mặt khâm phục nhìn nhà mình mama cảm thấy chính mình có như vậy một cái ma thật sự là ở may mắn, kia đôi mắt nhỏ xem Thúy Hoa một trận sảng khoái, không hổ là nó dậy ra hài tử, thẩm mỹ rất là không tồi. Nay tứ hợp viện vào cửa tả hưu hai sườn trồng cây còn xem như tương đối thường thấy quy chế, có thể đoán được kỳ thật cũng không kỳ quái. Cố kiến nghiệp như như mày, nhưng là vẫn là nhận định chính mình triết lý, cảm thấy Thúy Hoa chính là hạt ngông. Hạ tuyết nam ngần người, hắn nhìn ra tới này cố kiến nghiệp là ở cùng một con chim nói rõ lý lẽ đâu, chính là hảo hảo nhân vi gì cũng cùng điều bẻ xả đạo lý, kia không phải đầu vóc có bệnh sao. Mua phòng người đầu góc có bệnh cũng không chỉ hoán hạ tuyết nam bán phòng ở, hán tò mò nhìn cố kiến nghiệp cùng thúy hoa điểu vài mắt, lại đóng lại chính mình kia đông xương phòng cửa phòng, mang theo bọn họ từ mặt khắc môn đi vào mặt khác mấy gian sân nhìn xem. Mấy cái sân tổng thể thượng khác biệt đại đồng tiểu dị, chỉ là này tam tiến viện nhất tinh xảo, tựa hồ là lúc trước trong phụ nữ quyến nơi, tuy rằng mấy năm nay bởi vì đủ loại nguyên nhân phá hủy không ít, chính là vẫn là làm người nhìn rất là tâm động, tương so dưới. Dãy nhà sau phòng tuy rằng nhiều, chính là cháu phòng luôn luôn nhiều vì hầu gái người cư trú hoặc là nhà kho tập gian, ở chỉnh thể bố trí thượng liền xa không có đằng trước mấy cái sân tới hảo. Hạ thúc, này mấy cái sân ngươi phân biệt chuẩn bị bán bao nhiêu tiền. Cố kiến nghiệp cùng người trong nhà thương lượng một phen, cái này sân bọn họ đã thực vừa lòng. Hơn nữa Dương Tử cũng nói, khác sân có lẽ còn không có này gian tới hảo, quan trọng nhất, này mấy gian đều là liền lên. Đến lúc đó đã thông nguyên bản đi đến liền thành, xuyến môn cũng phương tiện. Tuy rằng huynh đệ tỷ mội thành gia lập nghiệp sau có lẽ liền không có khi còn nhỏ như vậy thân mật, cố kiến nghiệp chính mình chính là cái tiên minh ví dụ. Bất quá hắn là trường hợp đặc biệt, khi còn nhỏ hắn cũng không gặp cùng hai cái ca ca chơi có bao nhiêu hảo, chỉ là làm phụ thân, hắn vẫn là hy vọng mấy cái hài tử có thể vẫn luôn cùng tốt đẹp mị sinh hoạt đi xuống, chủ gần một ít, cũng không cần lo lắng cảm tình mới lạ. Bên ngoài thời tiết quái lánh, hạ tuyết nam đưa bọn họ ngênh vào chính mình trụ đông sân phòng, bên trong còn xinh bếp lỏ, ấm áp dễ chịu. Ta cũng không hướng thượng nói, cấp cái thật thành giới, này tiến viện cùng nhị tiến viện một ngủm giới đều là 9.000, tam tiến viện quý một ít, bởi vì kia địa phương đại, nhiều hai sần tiểu bài phòng, ta định giới là một và một, đến nỗi mặt khác hai cái sân, nguyên bản là hoa viên, cải biến cái kia, hắn lúc trước thác ta bán thời điểm chính mình định sự 6.000. Đến nỗi phía sau cháo phòng hơi chút quý một ít, định rồi 7.000 năm. Chỉ là hiện tại này giá cả có hay không chướng, vậy không nhất định. Hạ Tuyết Nam nói xong chính mình giá cả, cố ra người lập tức liền an tính chút, cái này giá cả nói thật so với bọn hắn dự tính muôn cao. Bất quá Hạ Tuyết Nam thật đúng là không đầy trời kêu giới, hắn định giá cả, còn xem như ở hợp lý trong phạm vi. Đến nỗi một khác hộ nhân gia vì cái gì giá cả định so với hắn gia tiện nghi gần nhất kia mang hoa viên sân hiện tại trừ bỏ hai sườn sương phòng, trống rỗng chính là một mảnh điền bình mà, về điểm này địa phương như thế nào đủ trụ người, tuy rằng mà là lớn, chính là còn phải chính mình ra tiền lại kiến phòng ở, không có lời, đến nỗi kia dãy nhà sau, từ các phương diện điều kiện tới giảng so đằng trước mấy tiến sân đều kém chút, ở định giá thượng, tự nhiên liền cao không lên rồi. Hạ thúc, ngài chờ một chút, chúng ta toàn ra thương lượng một chút. Mua phòng cũng không phải ăn cơm. Mấy khẩu liền ăn xong rồi, lớn như vậy giá, dù sao cũng phải cả nhà cùng nhau thương lượng một chút đi. Hành, ta đi bên ngoài cấp đất trồng rau tới tới nước, các ngươi chậm giải thương lượng. Hạ tuyết nam thập phần lý giải gật gật đầu, nâng lên chính mình kêu buồn hoàn toàn đã lạnh thấu thủy đi ra ngoài. Dương tử, ngươi tại đây thủ đô đợi đến thời gian lâu, ngươi cảm thấy này giá cả thế nào? Cố kiến nghiệp chiều dư dương hỏi, hắn nguyên bản nhưng thật ra muốn đem này toàn bộ sân mua tới chính là đến cùng phát hiện trên tay này tiền không đủ a chính là mua trong đó tâm gian, đều còn có chút căng thẳng. Ta xem thành. Dư Dương gật gật đầu, hiện tại này phòng ở giá cả đều như vậy, đến là có tiện nghi, chỉ là những cái đó phòng ở đều là lúc trước nhà chết nhỏ, lại phá lại tiểu, nếu là tưởng chủ người, còn phải một lần nữa sửa chữa. Dư Dương trên tay cũng còn có chút tiền, hắn tính tính. Không hỏi hắn ba lấy tiền chính mình cũng có thể mua nổi trong đó một gian sân. Ba, ta nghe tổng diễn nói phía trên tựa hồ đã đỉnh không được thanh niên trí thức áp lực, không ra hai năm, sợ là muốn ra chính sách cho phép phù hợp điều kiện thanh niên trí thức trở về thành. Cô An An sợ bỏ lỡ như vậy một cái cơ hội tốt, một cái tứ hợp viện quý nhất cũng mới một và một, quá cái hai 30 năm, ước trừng phiên một lần, làm cái gì mua bán cũng không cái này kiếm được nhiều à, nàng nhìn. Này tứ hợp viện vị trí đại khái chính là đời sau nhị hoàn tam hoàn giao giới, đoạn đường đã xem như không tồi, lại hướng trong dựa một ít tứ hợp viện, về sau đều không cho bán, vị trí này chính vừa lúc. Thật sự, cố kiến nghiệp ở tiền tài phương diện khíu rắc là thực nghệ bén, hiện tại thi đại học khôi phục đã khiến cho rất nhiều dân cư triều thành thị dũng manh bảo, này thanh niên trí thức nếu có thể trở về thành, ý nghĩa càng nhiều chính trực tuổi kết hôn hoặc là đã thành ra lập nghiệp thanh niên trí thức hướng trong thành đi. Bởi vậy, không chỉ là chiêu công vấn đề nghiêm túc, nhà ở khó khăn cũng sẽ bị đặt tới bên ngoài đi lên. Thủ đô là quốc gia chính trị trung tâm, lúc trước thanh niên trí thức xuống nông thôn, liền thuộc hải thành cùng thủ đô đối ngoại phát ra đạt tới thanh niên trí thức nhiều nhất. Nếu là An An nói không giả, tiền nhà sẽ tăng đó là tất nhiên xu thề à. Miêu Thúy Hoa không hiểu nhiều như vậy, nàng chỉ biết này thanh niên trí thức nếu là đều đã trở lại. Nhỏ nhỏ 49 thành không phải càng tệ đến luôn cũng sao? Đến lúc đó đem nàng bảo bối cục cung cấp tệ hư làm sao bây giờ a? Đương nhiên là sẵn hiện tại đem rộng mở đại viện tử cấp mua tới. Hướng văn bọn họ tam huynh muội, phòng ở luôn là muốn liền ở một khối, ta xem này tiền tam cái sân liền không tồi, đặc biệt là cái kia tam tiến viện, xinh đẹp lại rộng mở, trước kia không phải là những cái đó vương phủ khanh khách nhóm chủ địa phương sao? Cấp an an trụ vừa lúc. Cố Kiến Nghiệp xem ra chính mình quê nữ là những cái đó cái gì Khanh khách công chúa đều so ra kém. Trước hai cái sân một vạn sáu, hơn nữa phía sau cái kia, chính là hai vạn 7, này giá cả tuy là cố kiến nghiệp giàu có, cũng nhịn không được có chút thì đau. Ta người này ra hai vạn nhị, ngươi trô đó lại ra chút, ta biết ngươi ngần ấy năm cũng tích có không ít tiền riêng. Miêu Thúy Hoa đối với cô kiến nghiệp nói, nhìn nhi tử cùng tức phụ ngây ngô cười bộ dáng, mắt trận trắng. Thật đương nàng lao Thái Thái nhiều năm như vậy cơm lại ăn không trả tiền bất quá này giá cả còn có thể trả lại một ít người đi đem kia lão ra tử lại kêu tiến vào thương lượng một chút miêu Thúy Hoa đối với nhi tử khuyến khích nói cố bảo điiền tiếp tục bảo trì trầm mặc cái này ra tức phụ lớn nhất hắn vẫn là thành thành thật thật không cần mở miệng hào các người nếu là đem này ba cái sân đều mua tới ta liền đem kia trong phòng gia cụ cũng toàn đưa các người nhưng cái đó gia cụ không ít đều là hảo nguyên liệu Đến nỗi này giá cả, thật sự không thể lại tiện nghi Hạ tuyết nam cười khổ mà nói nói Hắn nếu là không phải nóng lòng rời tay này nhà ở Hoàn toàn có thể lại chờ mấy năm Đến lúc đó này phòng ở nhất định còn có thể lại chứng điểm Này không phải đi vội va sao Tức phụ sinh tiểu tôn tử Mấy cái hài tử cũng chưa người chăm sóc đâu Nhiều lắm lại đãi một tháng Hắn liền phải rời đi thủ đô Nói thật, ngần ấy năm hắn thật đúng là không tích cóc hạ bao nhiêu tiền Đặc biệt là năm kia cấp lao bà tử xem bệnh, tích tụ tất cả đều sai hết, làm hắn không tay đi xem nhi tử, sợ là còn phải cho nhi tử thêm gánh nặng đâu. Hai vạn 6, lão ra tử ngươi cũng biết, hiện tại muốn xuất ra lớn như vậy một số tiền thật sự không dễ dàng. Cố Kiến Nghiệp không quá để ý những cái đó ra cụ, vừa mới cũng không nhìn kỹ, cũng không biết đều là cái gì nguyên liệu. Hai vạn 6008, cái này giới thật là thấp nhất. Hạ Tuyết Nam cũng lui một bước. Cố Kiến Nghiệp cũng đã nhìn ra lão gia tử đây là thật sự bức rốt của tuyến, trong lòng tính toán một phen, gật gật đầu, xem như đồng ý này bút mua bán. Lão gia tử, ta tưởng mua kia giấy nhà sau, người giúp ta liên hệ một chút cái kia phòng chủ, thương lượng một chút giá cả bái. Dư Dương nhìn Cố ra người đã quyết định mua này căn hộ, chạy nhanh mở miệng nói: "Hảo, ngươi ngày mai lại đây, ta mang ngươi đi tìm hắn nói chuyện." Hạ Tuyết Nam gật gật đầu, này phòng ở cũng bán đi. Mấy ngày nay trừ bỏ đóng gói hành lý, hắn cũng không có việc gì nhưng làm. Dư dương mua phòng tổng so mặt khác không quen biết người mua tới hảo, cô kiến nghiệp đến cũng không hiếu kỳ đối phương vì cái gì cô đơn sai khai kê hoa viên mua dãy nhà sau. Thật sự là kê hoa viên không lớn nghỉ ngơi chỉnh đốn một fan vô pháp chủ người, mua cũng là lãng phí, nói nữa, này dãy nhà sau cách bọn họ cũng không xa. Bất quá cô kiến nghiệp vẫn là quyết định, chờ đỉnh đầu tiền lại rộng thùng tình chút. Vẫn là đem kia hoa viên cũng mua tới hảo, tỉnh trụ tiến vào một hộ không hảo làm cho hàng xóm, hồn ào nhốn nháo quá phiền thoái. Với lúc ngày mai là tuần 1 quản lý bất động sản cục ngày mai liền có người đi làm, bọn họ ước hảo thời gian, đến lúc đó liền đi sửa hộ giao tiền. Không nghĩ tới như vậy thuận lợi, một ngày công phu liền đem mua phòng sự tỉnh cấp thu phục, dư lại nhật tử cũng chỉ yêu cầu ăn năn uống uống đi dạo, đến nội đưa tin sự, chỉ cần cuối cùng một ngày đi liền thành. Hắc hắc hắc, an an, cho ngươi, đều cho ngươi. Thúy Hoa cùng xỉu bát quái ở mấy người có kẻ mặc cả thời điểm biến mất một hồi, ở bọn họ rời đi trở về nhà khách thời điểm mới xuất hiện, cả người sắm xịt, đặc biệt là xỉu bát quái, một thân bạch mao đều mau biến thành hôi mao, thành chính tên thật phó kỳ thật xỉu bát quái. Thúy Hoa từ xỉu bát quái trên người con túi tiền bên trong đem từng viên tròn xoe đá quý mổ ra tới, kia mấy viên đá quý tinh đánh dịch thấu, lập loe ôn nhuận ánh sáng. Còn có vài viên long nhãn đại chân Châu vừa thấy liền không phải cái gì vật phạm. Đây là thứ gì? Cố kiến nghiệp hít ngược một hơi khí lạnh, dôi tay chiều kêu mấy viên bích tỷ tìm kiếm đáng tiếc bị tay mắt lanh lẹ thúy hoa hung hăng mổ một chút mu bàn tay, ăn đau thu hồi tay. Hoa trong lòng kêu kêu một cái đắc ý, nguyên lai là một kẻ có tiền điểu, là như vậy làm điểu thể sắc và tinh thần sung sướng, này còn chỉ là điểu tài phú băng sơn một góc. Có phải hay không hối hận? Có phải hay không muốn khóc lóc thảm thiết thỉnh cầu điều tha thứ, điều nói cho hắn, hết thảy đều vãn. Thành thật công đạo, mấy thứ này ngươi đều là từ đâu nhi từ đâu ra. Cố kiến nghiệp sắc mặt không phải rất đẹp, hắn lớn như vậy, gặp qua thô nhất kim lắc tay vẫn là mẹ nó lúc trước của hồi môn cái kia vòng tay, ước chừng tay nhỏ chỉ phẩm trước, vẫn là bẹp bẹp một cái, gặp qua quý trọng nhất đá quý, là khuê nữ đồng hồ hóa trang sức tiểu kim cương vụn, lại chân quý chút. Cũng chỉ có sớm chút năm mấy thứ này còn cho phép bán thời điểm ở đại thương trường bên trong gặp qua, bất quá tỷ lệ cùng lớn nhỏ đều không có Thúy Hoa lấy ra tới kia mấy viên đá quý như vậy đại. Như vậy thông thấu. Hắn hít sâu một ngụm khí lạnh, Thúy Hoa cùng xỉu bắt quái rốt cuộc là trộm nhà ai, nếu như bị phát hiện, vậy xong đời, vẫn là đến sấn chuyện này không tuân ra tới phía trước đem đồ vật cấp còn trở về mới hảo. Điều là từ chính mình ra từ lâu ra? Này đó đều là điều khi còn nhỏ bà bối. Thúy Hoa sinh khí, nhìn cố kiến nghiệp này không tin ánh mắt, như thế nào thích, đối ra ra không lệ phép à. Ngươi đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ngươi nói thứ này đều là ngươi nói chính là của ngươi, têu một tiếng xem nó ứng không ứng. Cố kiến nghiệp vô tâm tình cùng Thúy Hoa nói nháo, trước kia ở nhà thời điểm này điểu liền không làm chuyện tốt, ba ngày hai đầu mang theo sỉu bắt quái đi nhân ra trong nhà cọ ăn cọ uống. Cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật, chính là một ít phơi khô quả táo, hoặc là một ít khoai lang làm cùng củ cải làm linh tinh ăn vật thực. Hắn cảm thấy đây là thúy hoa thật xấu, nó có lẽ không biết thứ này giá trị, không giống những cái đó táo làm giống nhau, ăn mấy viên cũng không ai cùng chúng nó so đo. Nay thật là điều đồ vật, điều tuổi trẻ thời điểm liền ở tại kia trong phòng, này đó đều là lao chủ nhân đưa cho điều món đồ chơi. Thúy hoa hủy khuất, người này sao như vậy hư đâu. Điều đều nói thật ra hắn còn chưa tin điều. Lao chủ nhân, ha ha ha ha. Cô kiến nghiệp cười cái ngưỡng đảo, trực tiếp ngồi ở bên kia trên giường, chỉ vào thúy hoa, nhà chúng ta mua cái kia sân trước kia chính là thành triều quận vương biệt viện. Ngươi nói đó là ngươi lão chủ nhân, ngươi năm nay đến bao lớn số tuổi. Cười nói, cố kiến nghiệp đống nhiên dừng lại, từ trên giường ngồi thẳng khởi thân thể, trình trọng nhìn thúy hoa. Lại nói tiếp bọn họ trước nay cũng không hỏi qua Thúy Hoa điểu rốt cuộc bao lớn số tuổi, rốt cuộc Thúy Hoa lại thông minh, kia cũng rất có khả năng là người sau lại, đến nơi nó mới sinh ra thời điểm, phòng chừng đều còn không ký sự đâu, lại như thế nào biết được chính mình tuổi tác, cho nên cũng trước nay không ai hỏi nó, nghe Thúy Hoa vừa mới nói, cố kiến nghiệp trực giác không tốt, sắc mặt có chút cứng đờ lông mày đều nhảy vài hạn, cố an an làm toàn trường duy nhất cảm kích người. Đụng mặt cũng không dám xem tiếp được đi hình ảnh. Điều cái gì tuổi kia quan trọng sao? Thúy Hoa điểu nhìn an an liếc mắt một cái, đồng nhiên phát hiện chính mình giống như bại lộ cái gì, nhún vai không hề giống vừa mới như vậy nhật thiên nhật địa khí phách hăng hái. Ta cảm thấy còn rất quan trọng. Cố kiến nghiệp gật gật đầu, lúc này liền miêu Thúy Hoa cùng cố nhã cầm tầm mắt đều từ những cái đó sáng long lanh châu đáo phía trên dịch lại đây, tò mò nhìn Thúy Hoa điểu. Cũng liền, đại khái. Có lẽ, này có khả năng, so hoa hoa lại đại cái mười mấy tuổi đi, ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 tuổi. Thúy hoa dựng thẳng lên chính mình cánh thề, bên cạnh người nghe kinh hãi, nói như vậy, thúy hoa này tuổi, đều tám chín mười. Này thật là, một chút đều nhìn không ra tới. Tám chín mười người sẽ như vậy không đáng tin thậy, thoạt nhìn xóa cái kia 10 lưu lại tám chín hai chữ còn kém không nhiều lắm. Kia thật đúng là ra ra a Cô Kiến Nghiệp gian nan hộp ra mấy chữ. Ai, tôn tử. Thúy Hoa Điểu lập tức hưng phấn lên, một sửa vừa mới đêm mê, này rất sống động ngự khí thiếu chút nữa khí cố Kiến Nghiệp phun ra một búng máu tới. Nguyên lai like các người anh Vũ thọ mệnh thật còn liền như vậy trường. cố Kiến Nghiệp nghĩ chính mình phía trước hỏi thăm những cái đó sự, có người nói có một loại hồng hồng lam lam kim cương anh Vũ có thể sống năm 60 năm, nếu là dưỡng hảo, sống thượng 90 cũng không phải không có. Cùng người không có gì khác nhau, không nghĩ tới thúy hoa tuy rằng không phải hồng hồng lam lam mà là màu sắc rực rỡ, thọ mệnh cư nhiên so với kia kim cương anh vũ còn muốn trưởng. Thật là điều không thể tướng mạo A. Có lẽ đi. Thúy hoa trột dạ trở về một câu, nó cái này chủng tộc trên thực tế thọ mệnh cũng liền 20 năm tả hữu, nó cùng như hoa kia hoàn toàn chính là dị loại, cùng hắc béo hắc nữu giống nhau. Mấy thứ này thật đúng là ngươi. Cố kiến nghiệp trong lòng hoài nghi đã nhỏ một nửa, chính là như cũ vẫn là tiểu tâm đệ đệ truy vấn một câu. Đó là cần thiết. Nói lên thuộc về chính mình tài phú, Thúy Hoa tức khắc liền có tự tin, nó hiện tại cũng không phải là một con giống nhau điểu, kia cần thiết là tương đương giàu có điều A. Thúy Hoa ngại từng viên mổ qua phiền thoái, dứt khoát làm xỉu bát quái thấp một chút đầu, đem buộc ở nó trên cổ cái kia túi tiền bung xuống, đem bên trong linh tinh vụn vật đồ vật tất cả đều đổ ra tới. Ngươi nhìn, cái này đồng hồ quả quýt chính là điểu cùng như hoa. Thúy hoa lấy ra chính mình đại bảo bối, một cái cảnh thái lam véo ti men đồng hồ quả quýt cố kiến nghiệp vừa mở ra, bên trong cư nhiên phóng một trương ảnh chụp một cái nhìn qua thượng tuổi nam tử, quần áo chính phía trước cùng đầu vai hai sườn cắt theo một cái đoàn thành đoàn ngũ trảo hành long, hắn bả vai hai sườn từng người đứng thẳng một con chim, tuy rằng là hắc bạch ảnh chụp ảnh chụp trung điểu nhìn qua còn có chút non nớt, Cô kiến nghiệp như cũ liếc mắt một cái nhận ra tới, này hai. Chỉ điều đúng là Thúy Hoa cùng như Hoa. Thang ngoan ngoãn. Miêu Thúy Hoa cảm thán một câu, ông trời tưởng như vậy vừa ra cũng quá phí cân não, còn không phải là tưởng cấp bảo bồi cháu gái đưa tiền sao, dùng đến làm như vậy vừa ra, liền thanh triều quận vương ra đều chạy ra. Làm một cái tin tưởng vững chắc cháu gái là tiểu tiên nữ lao thái thái, cho rằng này hết thảy đều là ông trời giả thiết tốt. Chính là ghét bỏ nhà bọn họ quá vô dụng, tích có lâu như vậy tiền mua một bộ phòng ở đều khấu khấu tác tác. Miêu Thúy Hoa cảm thấy chính mình thật sự là tội lỗi a, chính là đồng thời nhìn kia một đống bà bối, trong lòng vui sướng là đừng nói nữa. Thúy Hoa mang đến đồ vật không nhiều lắm, Rốt cuộc thời gian hữu hạn, hơn nữa điểu món cùng móng nuốt cũng không có người tới tay tới linh hoạt trong lúc nhất thời cũng lấy không trở về quá nhiều đồ vật tới. mấy người ngồi vây quanh ở mép giường, kiểm cây một chút thúy hoa lấy tới đồ vật. Bốn viên huyết bù câu, nhan sắc đỏ tươi đến mức tận cùng đa quý, mỗi một viên đều có móng tay cái lớn nhỏ, mấy khối không lớn phỉ thúy, chính là thế nước cực hảo, nhìn qua tựa hồ đều ở băng loại phía trên, hai khối bích tỷ cố ra người đối thứ này hiểu biết không nhiều lắm, chỉ là có thể cùng này đó đa quý phỉ thúy phóng một khối, kia giá trị nhất định cũng là không tiện nghi. Chứ cái này ra, chính là cái kia đồng hồ quả quýt cùng mấy viên mượt mà chân Châu nơi này đầu không đáng giá tiền nhất phòng trừng liền phải thuộc mấy khối nén vàng, đặt ở khi khác nó có thể làm người xem đỏ mắt, chính là cùng kia đôi chân quý đồ vật bại ở một hối, liền có vẻ quá không thấy được. Này đến giá trị bao nhiêu tiền A? Cố kiến nghiệp táp lưới cảm thán, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm nhận được tiền nhiều thiêu tay cảm giác. Bao nhiêu tiền đều cùng ngươi không can hệ, Thúy Hoa đắc ý nhảy nhót một chút, hiện tại chính là nó dương mi thổ khí thời điểm. cố kiến nghiệp nói bị nghẹn trở về, nhìn kia tiểu nhân đắc chí một trường điểm mặt, nhưng ai làm này điểu có tiền, có tiền mới là đại gia a đến nỗi mặt mũi kia ngoạn ý nó không đáng giá cái gì đáng giá. Đại điểu, người kia tiểu bảo khố còn có cái gì không? cố kiến nghiệp chọc chọc Thúy Hoa cánh tiêm tò mò hỏi. Nhiều, điều bảo bối rất nhiều. Thúy Hoa lòng tự tin chính bành chứng đâu? liền chờ cố kiến nghiệp khóc lóc thảm thiết cùng nó nhận sai, đương nhiên là không chút nào che giấu. Chỉ là trước mắt này đó bảo bối là có thể làm cố kiến nghiệp không biết xấu hổ, hướng chi còn có rất rất nhiều không đếm được bảo bối đâu, đừng nói không biết xấu hổ, toàn thân trên dưới da đều từ bỏ cũng thành. Đại điểu, ngươi nói trước kia ta đôi mắt có phải hay không bị gèn cấp dán lại, đầu bị hồ nhao cấp lớp đầy, ta như thế nào liền không phát hiện ngươi hình tượng như vậy cao lớn đâu. Cố kiến nghiệp thổi phồng nói không cần tiền xái hướng một bên thúy hoa điểu, người trong nhà nhìn che miệng, sợ phát ra tiếng cười tới ảnh hưởng cố kiến nghiệp phát huy. Ta cảm thấy chính mình mười phân sai, chính là đại điểu, ngươi phải cho ta một cái biết sai hơn nữa sửa lại cơ hội à, ngài lòng dạng như vậy rộng lớn, nhất định sẽ không cùng ta như vậy vãn bối so đo đúng không? Thúy hoa bị thổi phồng lâng lâng, nho nhỏ não nhân tràn ngập cố kiến nghiệp đối nó ca ngợi, đều không thể bình thường tự hỏi. Thúy Hoa cảm thấy, trước kia chính mình lao chủ tử chịu cái kia gọi là gì thuốc phiện đồ vật thời điểm đại khái chính là loại cảm giác này đi. Đương nhiên, hút thuốc phiện là không tốt, Thúy Hoa tuy rằng khi đó còn nhỏ, cũng biết lao chủ nhân chết, rất lớn trình độ thượng chính là bởi vì kia hại người đồ vật. Nghĩ tới khi còn nhỏ chuyện thương tâm, Thúy Hoa tâm tình lập tức trở nên không phải như vậy hảo. Người ngắm lại à, này đó bảo bối không thể ăn không thể xuyên. Tùy ý lấy ra đi còn sẽ chọc phiền thoái. Ngài lao điểu ra có phải hay không đến tìm một cái nghiêm túc phụ trách có phương pháp người đem mấy thứ này đổi thành tiền A. Chỉ có mấy thứ này đều biến thành tiền, mới có thể mua mặt khác ngươi tưởng mua đồ vật không thành. cố kiến nghiệp thấy nói tốt tựa hồ tác dụng không lớn, dứt khoát tới điểm thực tế đồ vật. Thúy Hoa quả nhiên bị vấn đề này cấp đã hỏi tới. kia vậy ngươi có thể giúp điều đổi tiền? Thúy Hoa không quá tín nhiệm hỏi một câu. Đó là đương nhiên, ai làm chúng ta là người một nhà đâu. Cố kiến nghiệp vui mừng gật gật đầu, mặc dù đã biết Thúy Hoa tuổi tác, đối với này chỉ xuẩn điều tiện điều hắn vẫn là thăng không dậy nổi nhiều ít đối trưởng bối tôn kinh tơi A. Thúy Hoa nghe người nhà cái kia từ, có chút nho nhỏ cảm động, cảm thấy này cố kiến nghiệp kỳ thật cũng khá tốt, trừ bỏ miệng tiện một ít, mỗi ngày cùng điều cãi nhau, kỳ thật cũng không có gì khuyết điểm lớn. Cái này có thể đổi nhiều ít vịt quay đầu. Thúy Hoa suy tư một phen, lấy ra trong đó một viên nhỏ nhất kim quả tử, coi trọng tựa hồn là đầu phộng bộ dáng, phòng trừng cũng liền 4 năm khác bộ dáng. Hiện tại kim giới không cao, một sở hoàng kim ngân hàng thu về giá cả là 180 đô la, mà hiện tại Mỹ Kim cùng nhân dân tệ tỷ suất hối đoái cũng đã từ 735-2.46 biến thành hiện tại 1.50. Nói cách khác lớn như vậy tiểu nhân kim quả tử, trên thực tế cũng cũng chỉ có thể đổi ước chừng 50 nguyên tả hữu Còn có một chút, lúc trước lao kim độ tinh khiết không cao, còn muốn hơn nữa thiệt hại suất đi ngân hàng đổi, có thể đổi hơn 30 đồng tiền liền không tồi. nay Hoàng Kim là tiểu đầu, những cái đó châu báo mới là đầu to. Tuy rằng hiện tại thị trường trào khẩn, chính là chỉ cần có tiền có thế người còn tồn tại, mấy thứ này liền sẽ không không thị trường. Quan trọng là xem ngươi có hay không thích hợp phương pháp. Cố kiến nghiệp cùng Thúy Hoa giải thích một phen, bất quá hắn lòng có chút hắc. Điểm giữa phân tích một chút mấy thứ này ra tay khó khăn, liền vừa mới Thúy Hoa lấy ra tới cái kia kim quả tử, ở hắn trong miệng lập tức liền thành chỉ trị giá hơn 20 đồng tiền đồ vật. Kia, kia. Thúy Hoa nghe kia một trường xuyến con số, đầu đều thành hồi nhão, căn bản liền tính bất quá tới á điểu lại thông minh, cũng chỉ sẽ chữa thập trong vòng thêm phép trừ, nhân chia pháp cũng không ai đã dạy nó à. Lớn như vậy vàng có thể đổi nhiều ít tiêu vị Thúy Hoa bị cố kiến nghiệp như vậy một phân tích, đồng nhiên cảm thấy chính mình cũng không phải chính mình trong tưởng tượng như vậy có tiền. Hiện tại so mấy năm trước hảo chút, này ăn thịt cũng không như vậy khó mua, nếu là hơn 20 đồng tiền, muốn mua những cái đó cửa hiệu lâu đời thiêu vịt, đỉnh thiên cũng liền hai chỉ đi. Cố kiến nghiệp tính tính, đối với Thúy Hoa nghiêm trăng nói, một thỏi tiểu vàng cũng chỉ có thể đổi hai chỉ thiêu vịt. Thúy Hoa nguyên bản phòng lên lồng ngực giống như là bị người dùng châm đâm thủng giống nhau, lập tức bẹp xuống dưới. Kỳ thuật này cũng không tồi, ngươi này đó trâu nào đăng giá, như vậy một viên đá quý, phòng trừng có thể đổi một 200 chỉ tiêu vịt đâu, cũng đủ ngươi ăn đến phương ra. Cố kiến nghiệp cũng không quá đả kích Thúy Hoa tính tích cực, vạn nhất đem nó no cấp đả kích hỏng rồi, lười đến đi tìm chính mình bảo bối như vậy làm đâu. Một hai cái. Thúy Hoa tinh thần tỉnh táo. Nó quả nhiên vẫn là một con rất có tiền điểu, đến lúc đó chính mình ăn một cái, hoa hoa ăn một cái, ăn ăn cũng ăn một cái thúy hoa lại trong lòng tính toán. Nó có thể thỉnh thật nhiều thật nhiều người ăn cơm a đều tìm không ra như vậy nhiều người tới. Cho ngươi, mấy thứ này ngươi nhưng đều muốn giúp điểu đổi thành tiền A đến lúc đó điểu có thể hào phóng đưa ngươi một con thiêu vịt ăn. Thúy hoa nghĩ chính mình cũng không thể quá bùng xịn, vạn nhất cô kiến nghiệp không chịu giúp nó đi đổi tiền làm sao bây giờ đâu. Cố kiến nghiệp hòa ái cười cười, sờ sờ thúy hoa đầu. Hiện tại đây chính là một con hạ kim chứng bảo bối điều A, hắn quyết định ở đảo rông đối phương bốn riêng trước, đối nó ôn nhu ôn nhu lại ôn nhu chút. Nhìn lại một lần bị cố kiến nghiệp kịch bản còn rào rạt đắc ý thúy hoa điểu, mọi người đều vì nó lau một phen chua sốt nước mắt. Buổi tối từng người trở lại từng người trong phòng, thúy hoa đắc ý hướng hắc béo cùng hắc nưu khoe ra chính mình hôm nay trải qua. Trọng điểm là nói cho chúng nó chính mình hiện tại là một con nhiều có tiên điều kia tính gì à, ngươi kia một viên kim quả quả cũng chỉ thay đổi hai chỉ thiêu vịt, lúc trước chuột chính là cầm một cây chảy gỗ thay đổi ước chừng 5 cân du bánh đâu. hắc béo hoa ở chính mình mềm mụn trong ổ, một móng nuốt túm một cái bánh ngọt vui sướng gặm, một móng nuốt vươn tới chỉnh trọng ở thúy hoa trước mặt so đo, chỉ tiếc nó là một con chuột, chỉ có bốn cân đầu ngón tay. Chuột cung điều đối thiêu vịt cùng du bánh. Kim quả tử cùng nhân sâm không có rõ ràng giá trị khái niệm, ở bọn họ xem ra, nhị cùng năm nhưng thật ra hoàn toàn bất đồng. Chay gỗ là cái gì, như thế nào so kim quả tử còn đáng giá sao? Thúy Hoa không quá chịu phục hỏi. Kia khẳng định A, cho chính là thay đổi 5 cân du bánh đâu Hắc béo lại một lần trịnh trọng so một cái mong đuốt. Trên thực tế lúc trước rốt cuộc thay đổi nhiều ít đồ vật hắc béo cũng không có khái niệm, rốt cuộc nó vẫn luôn là rộng mở bụng ăn. Ngần ấy năm ăn đồ vật, làm sao ngăn này đó. Bất quá ở Thúy Hoa trước mặt, nó vẫn là thực sĩ diện muốn áp nó một đầu. Điều có thật nhiều thật nhiều vàng. Thúy Hoa ngẩn người, chất lượng không được nó ở số lượng thượng áp đến chúng nó. Chuột cũng có thật nhiều thật nhiều chảy gỗ. Hát nữ ở một bên yên lặng theo một câu, đem Thúy Hoa lòng tự tin tức khắc liền cấp đánh không có. Hợp lại nửa ngày xuống dưới, điều còn không phải nhất có tiền, thật là hủy khuất chết điểu. Cố An An nhìn mấy cái rõ ràng đều bị hố lại hồn nhiên không tự biết, còn tưởng tương đối ra hố cha trùng hố cha chuột điểu, nhịn không được xì một tiếng cười ra tiếng tới. "Du bánh sẽ có, thiêu vịt cũng sẽ có, chỉ cần là các ngươi muốn ăn, cái gì đều sẽ có." Cô An An đem hắc béo trong tay ăn một nửa bánh ngọt cấp cấp đi, hôm nay hắc béo thức ăn đã siêu tiêu, còn không có chạy tiểu chuyển luôn đâu. Hắc béo ủy khuất lộc cục ở Cố An An nhìn chăm chú hạ thượng thượng chuyển luân, nhân mệnh chạy lên. Phát ra lăn long lóc lăn long lóc thanh em, chạy một hồi còn phải phun đầu lưới ha mấy hơi thở, sau đó không ngừng cố gắng. Khi nào chuột Nếu có thể quá thượng quang ăn không giải thịt nhật tử thật là tốt biết bao à, như vậy An An liền sẽ không bước chuột giảm méo Cô An An tắt đèn, cũng chỉ lưu đầu giường tiểu hoàng đèn sâu kín sáng lên, chuột điều hoa vừa lúc liền đặt ở nàng đầu giường, nghe chúng nó thảo luận có tiền về sau rốt cuộc muốn ăn nhiều ít đồ vật, dần dần đắm chìm ở mộng đẹp chung. Điều cấp An An để lại rất nhiều của hồi môn, chỉ cấp An An, nhiều ít thiêu vịt đều không đổi. Mơ mơ màng màng, cô An An tựa hầu nghe tới rồi thúy hoa thanh âm, chỉ là nàng quá mệnh nhọc, không có nghe rõ liền đã ngủ. Tiếp được đi mấy ngày cố kiến nghiệp vẫn luôn đều xuất quỷ nhập thần, may mắn còn có dư dương ở, từ hắn cái này ở thủ đô đãi hảo chút năm người bồi, cố ra người ở, cô cung, trường thành, phàm lạc kêu đến ra tên gọi tới cảnh điểm đều đi dạo một vòng cũng không biết dư dương từ nơi nào làm tới một cái ca mạ giạn, tuy rằng chỉ có thể chụp hắc bạch ảnh trụ, khá vậy làm lao nhân lão thái thái cao hứng không được, hận không thể đến một chỗ liền chụp hắn mười mấy 20 chương ảnh chụp hào trở về, cùng người trong thôn khoe ra một phen. Phong ở cũng mua, cố ra mua đằng trước tăng tiến, dư dương mua giấy nhà sau, bởi vì tạm thời chỉ có cô An An cùng cố hướng võ trụ, bởi vậy cố kiến nghiệp chỉ là tìm người đem đằng trước kia tiến sân tu tu. Đem thiếu gia cụ đều bổ thượng, nhà bếp cùng buồn vệ sinh đều cấp tu tu, phòng trừng tạm thời còn trụ không đi vào, cũng may cố ra người có tiền, lập tức liền phải đặc biệt có tiền, cũng không để bộ trụ nhà khách những cái đó phí dụ. Trong ngay mắt, liền đến cô An An cùng cố hướng văn khai giảng báo danh nhật tử, xuất quỷ nhập thần hảo chút thời gian cố kiến nghiệp cũng rốt cuộc dừng đỉnh đầu thượng sự, toàn ra bồi hài tử đi đưa tin. Cũng không biết nguyệt lượng bọn họ khi nào đến. Cô An An ở trên xe thời điểm cảm thán một câu, Lâm Nguyệt Lượng vận khí tốt, cũng thi đầu Thủy Mộc Đại học, chỉ là nàng thành tích nguyên bản là không đủ, bởi vì lựa chọn trí nguyện phục tùng, bị điều hòa tới rồi thực ít được lưu ý một cái chuyên nghiệp, lần này Thượng Thủy Mộc Đại học. Cố lệ lúc trước chính là bởi vì nhận chuẩn chuyên nghiệp, cho nên không có bị đệ nhất trí nguyện trúng tuyển, bất qua hiến kinh đại học cũng không kém, đời sau hiến kinh đại học cùng Thủy Mộc Đại học chính là thế lực ngang nhau, người trước ta sau có tới có lui. Rốt cuộc ai mới là đệ nhất, vẫn luôn là một cái rất có tranh luận đề tài. Lâm Nguyệt Lượng thân tiểu gì cũng thi vào đại học, còn có nàng một cái cách rất xa biểu ca, bởi vì đều là thôn bên, ngựa ngùng cùng cố ra người một khối vào kinh, hơn nữa Lâm ra người là chuẩn bị muốn bồi Lâm Nguyệt Lượng một khối tới trường học báo danh, chỉ là bọn hắn không tính toán tới như vậy sớm, như vậy trong đất sống đều trì hoãn, đến thiêu tránh không ít công điểm, vì thế hai người liền sai khai. Hôm nay là báo danh đếm ngược ngày hôm sau, cô An An đánh giá Lâm Nguyệt Lượng không? Phải hôm nay đó chính là ngày mai tới trường học. Nếu là hôm nay nói, không biết có hay không vận khí vừa lúc đụng phải. Chính là, kêu Lâm đại quá chết cân não, Nguyệt Lượng cùng hướng võ đều xử đối tượng, làm gì còn sợ phiền thoái chúng ta đâu. Miêu Thúy Hoa có chút buồn bực nói, nàng nào biết đâu rằng là chính mình tuổi trẻ thời điểm vi danh quá thịnh. Làm nhân ra cảm thấy nàng là một cái bị chiếm tiện nghi liền phải báo nổi lao Thái thái. Lâm gia người nghĩ Lâm Nguyệt Lượng tương lai nếu là gả tiến cô ra tới chịu hai trọng bà bà, sợ sớm đem người cấp đắc tội. Lâm Đại cùng Lâm Tẩu tử tính tình kiên định, bọn họ cũng là sợ nhân ra nói xấu. Bởi vì nhi nữ duyên cớ, cố nhã cầm cùng Lâm Nguyệt Lượng mẫu thân giao tình cũng không tồi, thế bọn họ nói nói mấy câu. Võ tử ca cùng Lâm Nguyệt Lượng xử đối tượng. Dư dương còn cái gì cũng không biết đâu, lai xe tỏ mò hỏi. Đúng vậy, bọn nhỏ đều lớn, không chỉ có là võ tử, an an cùng tòng diễn kia hài tử cũng hảo đâu, liền dư lại người văn tử ca này ngốc đầu ngống, như vậy kéo cũng không biết khi nào mới cho ta mang cái tức phụ về nhà đâu. Nói lên cháu trai cháu gái hôn sự miêu thúy hoa liền cao hứng, đặc biệt là tôn nữ tế, kia chính là chính mình sáng sớm liền cấp cháu gái nhìn chúng, bảo đảm không sai được. Dương tử ngươi cũng không nhỏ, tuy rằng ngươi ba phía sau lại tìm một cái, còn cho ngươi sinh cái muội muội chính là hắn đối với ngươi yêu thương một chút cũng chưa thiếu, ngươi nếu có thể sớm làm hắn bế lên tôn tử, hắn bảo đảm so với ai khác đều vui vẻ. Vòng đi vòng lại, dư khôn thành vẫn là cùng từ quyên ở một hối, hai người tuổi kém có chút đại, lúc trước còn khiến cho không nhỏ nhiệt nghị, dư dương ở điểm này tưởng thực hai, đối với phụ thân đệ nhị xuân hắn so bất luận kẻ nào đều duy trì. Đặc biệt từ quên tính tình có thể so hắn cái kia mẹ đẻ khá hơn nhiều, so với ba ba vẫn luôn đơn, làm người cho rằng hắn còn đối cái kia ác độc nữ nhân dư tình chưa xong, hắn thà rằng ba ba lại tìm một cái, mặc dù tương lai có hải tử khác, đối hắn yêu. Thương phân một chút, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Từ quên không phải cái loại này ác độc mẹ kế, dư khôn thành cũng không phải cái loại này có tức phụ liền đã quên nhi tử xuân ba ba, người một nhà ở trung thực hòa hợp. Đặc biệt là ở từ quên năm thứ ba sinh, cái béo nha đầu sau, người một nhà cảm tình liền càng tốt, Dư Dương cũng thực thích cái kia muội muội Lúc này Dư Dương không có nghe rõ lao thái thái phía sau nói những lời này đó, hắn ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía kia kinh chiếu hậu, từ kia trong gương hắn có thể rõ ràng nhìn đến An An thẹn thùng biểu tình, tâm tình nhịn không được chầm chầm. An An cùng diễn tử ca, đây đều là chuyện khi nào, ta như thế nào không biết. Dư Dương muốn cười. Đáng tiếc cười có chút cứng đờ, may mắn hắn ngồi ở điều khiển vị, cũng không ai phát hiện hắn không thích hợp. Cũng chính là nghỉ hè sự, dương dương ca ngươi yên tâm, đến lúc đó ta cùng tòng diễn sự nếu là thành, nhất định không phải ít ngươi rượu mừng. Cô An An cũng không e lệ, đỏ mặt đối với dư dương nói, rốt cuộc khi còn nhỏ dư thúc luôn là lấy hoa hoa đích thân đến nói sự, nàng cũng không rõ ràng lắm dư dương có hay không đem kia sự kiện để ở trong lòng, vẫn là nói rõ ràng tương đối hảo. Ngươi còn nhỏ, kết hôn sự một chút đều không nội. Cố kiến nghiệp nguyên bản cười mặt tức khắc lại khổ bức, khô cần nói vài câu. Chờ lần sau hắn thấy tiêu tòng diễn kia tiểu tử, hắn nhất định cho hắn biết cha vợ đều là không dễ trọc. Người trong xe nghe xong cố kiến nghiệp này nói chuyện ngữ khí, đều nhịn không được che miệng cười. Dư dưng cũng đi theo đoàn người một khối cười, chỉ là kia tươi cười có chút chua sót. Hôm nay thủy một đại học phá lệ náo nhiệt. Rốt cuộc đã là khai giảng báo danh cuối cùng ngày hôm sau, trừ bỏ sớm chút thiên trước tiên tới trường học báo danh học sinh, đa số học sinh đều sẽ lựa chọn ở hôm nay hoặc sáng thiên đến giáo, vì người nhà tiết kiệm một ít không cần thiết phí tổn. Cô An An mấy người xuống xe thời điểm, ngoài cổng trường đầu bài không ít hàng dài, bất động viện hệ thể bài cao cao dựng tiếng người ồn ào, mặc dù này thủ đô thiên còn lạnh, đều không khỏi bị này náo nhiệt ồn ào náo động trường hợp xem lửa nóng. Ngươi cùng ngươi ba bồi hướng văn đi bọn họ kia viện hệ đưa tin, ta cùng nhã cầm bồi an an đi nàng cái kêu y đi học viện. Đừng nhìn hiện tại mới 77 năm, nay ngoài cổng trường đỉnh xe cũng không ít, nhiều là xe tải, tiểu xe vận tải cùng xe dịp linh tinh xe hình, xe hơi nhỏ nhưng thật ra cực nhỏ, chỉ có thấy hai chiếc. Dư dương đi tìm một chỗ rừng xe đi, đợi chút lại đây, miêu thúy hoa nghị trước phân phối một chút nhân thủ. Tổng không đến mức toàn ra đều buôn trong đó một cái hải tử đi thôi. Hướng văn đều bao lớn rồi, nơi nào còn dùng đến người bồi A, như vậy nhiều không tiền đồ A, nhưng thật ra An An tuổi còn nhỏ, ly không được ba ba. Cô kiến nghiệp trận tròn mắt nói dối, hắn nhưng không nghĩ bồi sú nhi tử đi đưa tin. Ba, cô An An kéo trường âm điệu hô một tiếng, trên mặt có chút đỏ bừng, nàng nơi nào còn tuổi con nhỏ, lại không phải không, tai sữa hải tử, còn ly không được ba ba. Ngươi nhìn xem, còn làm nũng đâu, vẫn là cái tiểu hài từ đâu. Cố kiến nghiệp đôi mắt đều không nháy mắt một chút, đối với khuê nữ làm nũng hưởng thụ đồng thời vẫn là kiên định chính mình là trường. Được rồi, ngươi hãy cùng liền đi theo đi. Miêu Thúy Hoa là lấy chính mình cái này ngốc nhi tử không có biện pháp, bất quá tôn tử cùng cháu gái làm chính mình tuyển, nàng cũng nhất định là lựa chọn bồi cháu gái, ai làm tôn tử không cháu gái làm cho người ta thích đâu. Cố bảo Điền nhìn nhìn một bên đã nhận rõ nhân tình ấm lạnh, rất có điểm hưu quạng tôn tử, tốt xấu vẫn là chưa nói ra bản thân tưởng đi theo lào bà tử câu nói kia. Thúc, ta xe đình hảo, cùng các ngươi một khối bồi an an đi đưa tin đi. Dư dương từ nơi xa đi tới, cố hướng văn nguyên bản còn nghĩ tốt xấu là khi còn nhỏ mặc chung một cái quần hảo huynh đệ, tổng nên bồi chính mình đi đưa tin đi, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là tuyển hắn muội liền xem cũng chưa liết hắn một cái cố hướng văn suỷ sở soạn một phen mang theo thứ thứ hồ cha cảm, nheo lại mắt, đối chính mình mị lực có khác sâu hoài nghi. Kêu chung, các ngươi bồi an an đi đưa tin, ta bồi hướng văn đi đưa tin, chờ vội xong rồi phòng trừng cũng nên ăn cơm, chúng ta liền ở nhà ăn chạm chắn đi. Cố bảo điền đối với lao bà tử nói, hướng văn cùng kiến nghiệp đều có biểu, chúng ta liền định 11 giờ rưỡi, dù sao chúng ta cũng không mang cái gì hành lễ. Phòng ngủ chỉ cần hơi chút quét tức một chút liền thành, thật sự là đỉnh đầu sự tình không có làm xong, cũng có thể chờ cơm nước xong lại làm. cố Bảo Điền nói được đến đoàn người nhất trí hướng ứng, cô An An cùng cố hướng võ tuy rằng đã mua phòng cũng tính toán ở bên ngoài trụ, chỉ là này phòng ngủ bọn họ vẫn là tính toán lưu trữ, rốt cuộc buổi chiều muốn tiểu mị một hồi hoặc là thời tiết nguyên nhân qua lại không có phương tiện linh tinh, vẫn là đến sẽ phòng ngủ. Bọn họ quyết định ở trường học quảy bán quà vật đem đồ dùng sinh hoạt đều mua tề, chăn đệm giường gì đó cũng đều phải có, đại khái có thể ở lại người là được, về sau muốn lại có tình huống như thế nào, muốn bổ sung đồ vật cũng thành. Hai đội nhân gia liền ở cổng trường khẩu tách ra, y học viện thể bài thực thấy được, bên kia tệ không ít người, bất quá có thể vào đại học vẫn là tương đối có tố chức, rất có trật tự bài đội, gần đây bài có không ít đáp lời, bởi vì đều là đến từ ngũ hồ Tứ Hải liêu chút chính mình quê nhà đề tài cũng rất thú vị. An An Cô An An chính bài đội, bằng không nghe được một tiếng thập phần quen thuộc thanh âm, nàng còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, không dám tin tưởng hướng tới thanh âm chuyển đến địa phương nhìn lại. Tiêu tỏng diễn ăn mặc một thân quân áo khoác cùng quân giày ra thân hình cao lớn đính bản, đi ở nơi nào đều là một cái lượng lệ phong cảnh tuyến, không ít cô nương nhìn đến tiêu tỏng diễn lại đây, đều nhịn không được trộm nhìn nhiều vài lần. Hán tựa hồ tới tương đối vội vàng, trên mặt dâu ria sồm sàm, chính là ở kia Trương Tuấn Mỹ vô cùng trên mặt có một loại suy xuất tục tẳng cảm giác, dù sao đem cô An An cái này tiểu sắc nữ là cho mê đảo. Ngươi như thế nào lại đây? Cô An An cảm thấy liền muốn làm ngộng giống nhau, nguyên bản nghĩ lần trước từ biệt hai người còn muốn hồi lâu mới có thể gặp nhau đâu, không nghĩ tới mới qua một tháng không đến, đối phương liền lại một lần xuất hiện ở chính mình trước mặt, quả thực chính là thiên đại kinh hỷ. Bởi vì từ ngươi, cho nên muốn muốn chạy như bay đến ngươi trước mặt. Tiêu thỏng diễn nhìn chạy đến chính mình trước mặt tới tiểu cô nương, đáy mắt ấm áp cùng hạnh phúc buộc lộ ra ngoài. Trước công chúng hai người cũng không có làm quá khác người thân mật hành động, nhưng chính là đứng ở chỗ đó, nam tuấn nữ tịnh, nhìn qua liền mỹ giống bức họa. Ngươi tẫn sẽ nói tốt hơn nghe lời hù ta. Cố an an mắt hành trấn mắt, kia đáng yêu bộ dáng xem tiêu thỏng diễn nhìn không được cười ra tiếng. Ta ba ta mẹ đều tới đi, ta qua đi lên tiếng kêu gọi. Tiêu thỏng diễn rất quá cô an an tay hướng tới trừng lớn mắt, sắc mặt khó coi cố kiến nghiệp đi đến. Rõ ràng là nàng ba mẹ, xú không biết xấu hổ, cô an an trong lòng nói thầm một câu, chính là trên mặt kia ngọt ngào biểu tình hoàn toàn đem nàng bàn đứng. Nãi nãi, ba, mẹ. Tiêu thỏng diễn từng tiếng kêu lên tới, nhìn đến một bên dư dương khi dừng một chút, trong ánh mắt hơi hơi hiện lên một tiêu mạc danh cảm xúc. Dương Tử cũng ở đâu. Tuy rằng là tiềm tàng tinh định, bất quá hiện tại An An đã là hắn, đối với cái này khi còn nhỏ còn tính có chút giao tình tiểu đồng bọn, tiêu thỏng diễn cũng không đến mức quá lãnh đạm. Ai là ngươi, cố kiến nghiệp cảm thấy cái này quải nhà mình bảo bối khuê nữ soi sám thật sự là quá không biết xấu hổ, cái gì quan hệ đâu, liền ba mẹ đều kêu thượng. Chỉ tiếc hắn còn không có bùng nổ đâu, đã bị hai cái kéo chân sau cấp đánh gãy. Ai ai? Tổng diễn ngươi gầy, lần này tới có thể ở nhà thủ đô đãi bao lâu đâu, chúng ta mới vừa cấp an an cùng nàng hai cái ca, ca mua phòng, đến lúc đó ngươi liền tới trong nhà, mãi mãi cho ngươi làm chút bổ thân mình hảo hảo giúp ngươi điều dưỡng. Miêu Thúy Hoa đối với chính mình ánh mắt vẫn luôn là thực tín nhiệm, tổng diễn đứa nhỏ này chính là nàng sáng sớm cấp nhà mình ngoan ngoãn chuẩn bị trượt phu, tự nhiên là xem nào nào vừa lòng. Đến nỗi cô nhã cầm vậy càng không cần phải nói. Không phải có câu cách ngôn gọi là mẹ vợ xem có non rể, càng xem cùng thích sao, những lời này ở cố nhã cầm trên người liền lại chính xác bất quá. Nàng cung cố kiến nghiệp chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã cảm tình, nhiều năm như vậy liền không có cái nhau miệng, theo mấy cái hài tử Giáng sinh, ngược lại cảm tình càng thêm thâm hầu. Lúc trước cô An An sinh ra, cố nhã cầm liền vẫn luôn vì khuê nữ tương lai phát sầu. Rốt cuộc đầu năm nay trong thôn nam nhân đánh tức phụ là một kiện thực bình thường sự, chính là những cái đó không đánh tức phụ, hoặc nhiều hoặc ít luôn có một ít hư thật xấu làm người vô pháp nhẫn mại. Nàng vận khí tốt, cố kiến nghiệp sẽ kiếm tiền lại đau tức phụ, phía trên cha mẹ chồng vẫn là đem chính mình nuôi lớn dưỡng phụ mẫu, đối nàng không phải thân sinh hơn hẳn thân sinh, này chính là người như vậy lại chỗ nào lại đi tìm cái thứ hai đi. Hiện tại hảo, An An cùng tòng diễn kia hài tử nhìn vừa mắt, Nói câu mạnh miệng, kia hải tử cơ hồ cũng là ở nàng mí mắt phía dưới lớn lên, đối an an là nhất đỉnh nhất hảo, có đôi khi liền an an kia hai cái ca ca đều so ra kém hắn cẩn thận, hơn nữa tiêu tổng diễn có tiền đồ, hiện tại cũng đã là chính doanh cấp, tương lai tiền đồ một mảnh Quang minh, khuê nữ gả cho hắn cũng không cần lo lắng ăn cái gì khổ. Để cho cố nhã cầm vừa lòng một chút, đó chính là tiêu tổng diễn không có cha mẹ. Nói đến có thể là cố nhã cẩm cái này đường mẹ nói ý kỷ, chính là làm một cái mẫu thân, nàng chính mình không chịu quá bà mẫu khổ, tự nhiên cũng không nghĩ làm khuê nương nếm đến kia tư vị. Nhiều năm tức phụ ngao thành bà, nào có như vậy thật tốt tâm địa bà bà, chính là cố nhã cẩm chính mình, cũng không dám bảo đảm về sau nếu là có tức phụ, sinh hoạt ở bên nhau có thể hay không có cái gì mâu thuẫn sinh ra, cho nên nàng sáng sớm liền chuẩn bị tốt, đến lúc đó nhi tử đều kết hôn. Nàng cũng sẽ không đi theo hai cái nhi tử quá, nhiều lắm trụ gần một ít có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tổng thượng nói thuật, cố nhã cầm ở tiêu tòng diễn trên người thật sự là chọn không ra tật xấu tới, cũng quyết không cho phép trượng phu xử cái gì tiểu tính tình đem nàng cái này hảo con rể cấp dò chạy. Cố kiến nghiệp sắc mặt xanh mét, lần này thật không phải cấp tiêu tòng diễn khí, mà là tức phụ kia chỉ ở chính mình bên hông hung hang ninh một chút tay nhỏ, mặc dù cách thật dày áo đông đâu vẫn là cho Cố Kiến Nghiệp một đòn chí mạng. Quaer, Cố Kiến Nghiệp nhìn tức phụ uy hiếp ánh mắt, nguyên bản cao cao bức cháy lên lửa giận tức khắc liền tới diện, giống như là bậc lửa pháo lép dường như, một chút tiếng vang đều không có liền tắt lửa. Miêu Thúy Hoa chú ý tới tức phụ tiểu động tính, nên lão tam kia tiểu tử suốt ngày liền cân nhắc không cho khuê nữ gả đi ra ngoài, cũng không biết nơi nào tới hư tật xấu, này không phải đầu góc có hồ sao, nên làm hắn tức phụ hảo hảo trị trị hắn. Cô kiến nghiệp đồng thời bị thân mụ cùng tức phụ cấp vứt bỏ, trong lòng chua xót đó là đừng nói nữa. Tức phụ, cẩn thận một chút, đừng bắt tay cấp làm đau, ta ra giày đâu. cố kiến nghiệp đem tức phụ kia chỉ ở chính mình trên eo tác loạn tay cầm tiến lòng bàn tay, rốt cuộc thượng tuổi. Tuy rằng làm sống thiếu, khá vậy không phải cái gì đều không làm nhà giàu thái thái, cố nhã cầm tay so với tuổi trẻ thời điểm khó tránh khỏi thô giáp chút. Chính là cố kiến nghiệp vẫn là cảm thấy tức phụ thấy thế nào như thế nào xinh đẹp, nắm tay nàng cũng không giải. Ta xem người ra mặt dày nhất. Cố nhã cầm nhỏ giọng nói thầm một câu, xem bọn nhỏ đều ở đâu, cũng không làm hắn quá thật mất mặt, tùy y hắn túm chính mình tay không bỏ. Tiêu thỏng diễn coi như không nghe thấy tương lai mẹ vợ cùng nhạc phụ ve ván đánh yêu, hắn sợ chính mình trên mặt hơi chút lộ ra một ít vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Cái này nhạc phụ liền càng thêm không chịu đem An An gả cho hắn. Mãi, ta lần này tới chính là tới chấp hành nhiệm vụ, hôm nay cũng là nghị trùng hợp tâm lại đây, không nghĩ tới thật sự có thể ở trường học bên ngoài thấy các người, không chuẩn đây là ta cùng An An duyên phận." Tiêu tổng diễn nhìn bên cạnh cô nương cười đối Miêu Thúy Hoa nói, "Chỉ là ta ra tới thời gian không thể lâu lắm, chiều nay bộ đội muốn đi, ta cũng đến đi theo đại bộ đội một khối rời đi." Kia thật đúng là đuổi chút, hướng võ đâu? Hắn lần này không cùng người một khối lại đây. Miêu Thúy Hoa nghĩ tiêu tỏng diễn nhanh như vậy liền lại phải đi, tâm tình tức khắc liền không vừa mới như vậy vui vẻ. Hắn lần này không lại đây. Tiêu tỏng diễn gật gật đầu, nhìn an an tâm tình cũng lập tức hạ xuống đi xuống, trong lòng có chút đau lòng, hắn lại làm sao không nghĩ lưu lại nhiều bồi bồi nàng đâu. Diễn tử ca bận rộn như vậy, về sau cùng an an chẳng phải là muốn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Dư dương vẫn luôn không có mở miệng, hắn nhìn an an cùng tiêu thỏng diễn thân mật bộ dáng, đặc biệt là nàng vừa mới nhìn đến tiêu thỏng diễn khi ngọt ngào biểu tình, đây là hắn chưa từng có nhìn thấy quá, bất đồng với di vãng, nàng tuy rằng cũng giống nhau vui vẻ, chính là thiếu một phần độc thuộc về thiếu nữ thèn thùng, đó là nhìn đến chính mình người trong lòng mới có hạnh phúc. Dư dương ống tay háo hạ nắm tay hơi hơi xít chặt, chỉ tiếc như vậy cười không phải đối với hắn. Hắn vừa mới câu nói kia đến là nói đến cô An An cùng tiêu thỏng diễn ở bên nhau vấn đề lớn nhất, hai người một cái tham gia quân ngũ khó được có ngày nghỉ, một cái vẫn là học sinh, còn phải đọc 4 năm đại học, tương lai phân phối công tắc cũng không biết là thế nào một cái chương trình. Trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, này cảm tình có thể lâu dài, đặc biệt là kết hôn về sau, cố ra người có thể nhìn cố An An thủ sống quả. Tiêu thỏng diễn nhìn bên cạnh tựa hồ thật sự chỉ là xuất phát từ quan tâm mới nói lên cái này để tài dư dương. Tiêu tiểu tử quả nhiên không có hào tâm, vẫn luôn mơ đước hắn béo nha đầu đầu. Gia Gia sang năm phòng trừng liền phải điều đến Trung ương, hắn tuổi tắc cũng lớn. Năm đó những cái đó ám thương hiện tại đều bại lộ ra tới. Ôn Gia Gia ở thủ đô, Gia Gia thân thể yêu cầu hắn chăm sóc, tương lai phòng trừng sẽ lưu tại thủ đô dưỡng lao, ta đã kế hoạch hảo. Không ra 2 năm ta cùng hướng vô phòng trừng cũng sẽ điều đến thủ đô tới, đến lúc đó an an là tùy quân cũng hảo, làm chính mình muốn làm sự nghiệp cũng hảo, chúng ta đều không cần lâu dài phân biệt." Tiêu tổng diễn nói rất có trật tự, nghĩ đến này không phải hắn bội vàng gian làm hạ quyết định, Miêu Thúy Hoa thực vừa lòng, này thuyết minh tổng diễn đứa nhỏ này đối hắn cùng an an tương lai là từng có cẩn thận tự hỏi. Chính là an ai, mặc dù tổng diễn tương lai vẫn là lưu tại Kiểm Tây quân khu, Chờ ta tốt nghiệp ta cũng có thể đi tùy quân, dù sao đại phu nơi đó đều thiếu. Cô An An chạy nhanh cắm một câu, nhìn tiêu tòng diễn cười tủm tỉm biểu tình, nàng mặt đỏ lên, nghĩ chính mình có phải hay không có vẻ quá vội vàng, có thể hay không làm tiêu tòng diễn cảm thấy chính mình không rủ rẻ. Chính là thích, chính là thích, hoàn toàn không cần phải gà ta. Hai người các ngươi hiểu rõ liền hảo. Miêu Thúy Hoa nhìn ngọt ngọt ngào ngào vợ chồng son, trong lòng vô cùng an ủi Dư dương thật sâu nhìn tiêu tòng diễn liếc mắt một cái tiêu tòng diễn cũng trở về hắn một cái ý vị không rõ ánh mắt, hai người đáy mắt sóng gió mãnh liệt cũng chỉ có chính bọn họ biết được. Thực mò đội ngũ liền đến phiên cô An An, đang trước phụ trách đăng ký chính là một cái đại tam học tỷ. Nàng tiếp nhận cô An An đưa qua đi một ít học tịch tư liệu cùng thư thông báo trung tuyển, giúp đỡ thẩm tra đối chiếu hào danh sách, song xuôi một loạt thủ tục sau lại cấp cô An An đoàn người chỉ chỉ cách đó không xa một đám người. Những cái đó đều là cùng cố an an một chẳng ký túc xá, có học tỉ mang theo qua đi, gom đủ 10 cái người đi một đợt, bọn họ vận khí tốt, vừa mới là đệ thật cái, liền không cần tại đây rét lạnh thời tiết ở bên ngoài trở. Thùy một đại học ký túc xá đều là lao lâu, nghe nói thi đại học khôi phục sau phía trên bát một bút khoảng, chuẩn bị kiến tân ký túc xá, bằng không chờ hạ mấy giới học sinh vào được, ký túc xá sẽ không đủ trụ. Chuyên tốt như vậy đương nhiên là không tới phiên Cô An An bọn họ, bất quá nàng vận khí cũng không tính quá xấu. Hiện tại ký túc xa có 8 người gian cùng 6 người gian, Cô An An may mắn phân tới rồi 6 người gian, chú ít người, tóm lại so người nhiều thân cận chút, nàng tuy rằng không ở. Trường học thường trụ, khá vậy nghe sợ phòng ngủ người nhiều lúc sau phi toái. Trường học học phí là toàn tránh cho, chính là này dừng chân phí lại vẫn là muốn chính mình giáo, chỉ là giá cả tương đối tiện nghi. 6 người gian mỗi năm 18 khối, 8 người gian mỗi năm 15 khối, cô An An cái này chuyên nghiệp mỗi thăng có 28 đồng tiền trợ cấp, lại nói tiếp này 18 đồng tiền căn bản là không tính chuyện gì, chính là đối với những cái đó trong nhà điều kiện không người tốt tới nói, 8 đồng tiền cũng là một bút không nhỏ số lượng. Phòng ngủ là trường học căn bài, nếu có học sinh ngầm muốn đổi phòng ngủ, chỉ cần cùng túc quản a nói một tiếng, sửa một chút đăng ký là được. Cũng coi như là một cái tương đối nhân tính hóa quy định, dù sao cũng là thi đại học khôi phục năm thứ nhất, rất nhiều đồ vật đều còn đang sở tác giai đoạn, phòng ngủ cũng là 6 người gian cùng 8 người gian, dựa theo đại gia chính mình lựa chọn tới, có lẽ có thể thiếu không ít mâu thuẫn. Ký túc xá lầu 1 là đại nhà tắm, mỗi cái học sinh mỗi cái tuần đều có thể lánh đến hai trường tăm phiếu, nhà tắm mở ra thời gian là giữa trưa 11 giờ đến một chút, buổi tối 7 giờ đến 9 giờ. Bỏ lỡ này hai cái thời gian nhà tắm là không mở ra, có chút học sinh ái sạch sẽ, khả năng sẽ cảm thấy tắm phiếu không đủ, các ngươi có thể ngầm cùng một ít không cần như vậy nhiều tắm phiếu đồng học mua. Mang đội cái kia học tỷ thực phụ trách hướng tân sinh giới thiệu yêu cầu chú ý địa phương, này gian nhà ở là thủy phòng, mùa đông tới thủy phòng tiếp thủy người tương đối nhiều, xếp hàng phải bài không lâu, nếu là điều kiện cho phép, tốt nhất mua hai cái ấm nước, vàng không tiếp thủy quá phiên thoái. Mùa đông không tắm rửa, tổng vẫn là muốn phao chân, còn có uống nước rửa mặt, cũng không thể dùng nước lạnh đi. Một hồ thủy thật đúng là không đủ dùng, cô An An mấy người theo học tỷ chỉ vào phương hướng xem qua đi. Thủy phòng đội ngũ đều bài đến đi đến bên ngoài, không ít học tỷ ở mốc nước đồng thời còn cầm sách vở. Thật là không bỏ bất luận cái gì có thể học tập cơ hội. Vị đồng học này, không biết này thủy phòng múc nước có hay không thời gian hạn chế? Một vị gia trưởng không yên tâm hỏi. Ta đang muốn nói đi. Cái kia học tỷ cười cười, thủy phòng múc nước thời gian ở giữa trưa một chút đến buổi tối 9 giờ. Này đó thời gian ngoại cũng là không thủy. Bất quá các ngươi nếu là muốn mua ấm nước, có thể lựa chọn đi chúng ta vừa mới trải qua quá nhà ăn đằng trước. Bên kia thường thường có một ít mau tốt nghiệp học tỉ học trưởng bán cũ hóa. Bọn họ ấm nước cũng đều là tốt. Giá cả còn so quảy bán quà vật tiện nghi rất nhiều. Nay trụ trường học thật đúng là rất không có phương tiện. Này cũng hạn kia cũng hạn, may mắn giúp ngươi cùng hướng văn mua phòng, bằng không tưởng uống ly nước ấm nếu là qua thời gian, ấm nước cũng không thủy, còn phải ra mặt dày cùng người đi thảo không thành. Miêu Thúy Hoa may mắn nhỏ giọng nói, an an, nếu không mãi giúp ngươi nhiều mua chút ấm nước ở phòng ngủ phóng. Hai hồ không đủ, tam hồ bốn hồ tổng đủ rồi đi. Mãi, ta lại không ở trường học thường trụ, nói nữa, ta liền hai tay, ngươi cho ta mua như vậy nhiều ấm nước. Ta cũng xách bất quá tới à. Cô An An biết đây là nãi nãi quan hệ chính mình, chính là nàng vẫn là cảm thấy phòng ngủ sinh hoạt vẫn là tùy đại chúng tương đối hảo, quá khác người tóm lại là không tốt lắm. Miêu Thúy Hoa ngẫm lại cũng là, may mắn người ca cũng ở cùng cái trường học, cũng không biết này phòng ngủ có xa hay không, bằng không làm hắn cho người tới múc nước. Nghe xong nãi nãi nói, cô An An càng là dở khóc dở cười, nơi này là nữ sinh phòng ngủ, nam sinh căn bản là vào không được. Miêu láo thái buồn bực, càng thêm cảm thấy mua phòng là lại chính xác bất quá sự. Hiện tại trong nhà lại có tiền, nghe nói hiện tại thủ đô Tân Khởi nhà lầu còn có cái loại này thông máy sửa, vừa đến mùa đông liền cung ấm, một chút đều không cần sợ lãnh, chính là kêu nhà ở nhỏ chút, liền cái trồng rau mà đều không có, không khỏi có chút ngẹn quất Bất quá an an sợ nhất lạnh nếu là mua một cái như vậy phòng ở, chuyên môn dùng để ngày mùa đông trụ đảo cũng là không tồi. Miêu Thúy Hoa trong lòng tâm tư lại đi lên, bất quá nàng cũng không nói thẳng ra tới, tính toán đến lúc đó tìm nhi tử lại thương lượng thương lượng. Mặt khác cũng chính là một ít nhà ăn phiếu cơm vấn đề, vài thứ kia đều là hỏi túc quản A-Z mua, trường học nhà ăn hàng ngon giá rẻ, đặc biệt là Thủy Mộc Đại học nhà ăn, là thủ đô như vậy bao lớn học bên trong nổi tiếng nhất, mấy cái đại sư phụ làm một tay hảo đồ ăn, không ít ngoại giáo học sinh bao gồm đối thủ một mất một còn yến kinh đại học học sinh đều muốn chuẩn em tiến vào đỡ thêm đâu. kia học tỷ trọng điểm miêu tả một fan thủy một đại học cùng yến kinh đại học tương ái tương sát lịch sử, làm dư dương cái này yến kinh đại học đại tam học sinh đều hơi xấu hổ. Miêu Thúy Hoa cùng cố kiến nghiệp mấy cái nghe xong nàng đối nhà ăn giới thiệu, đến là vừa lòng không ít, rốt cuộc tuy rằng phòng ở mua, tổng không có khả năng làm hai đứa nhỏ mỗi ngày chính mình nấu ăn đi, ngẫu nhiên làm một đốn còn hành. Mỗi ngày làm còn không đem hài tử cấp mệnh ta, may mắn này nhà ăn nghe đi lên không tồi. Bọn họ quyết định đến lúc đó đi nhà ăn ăn một đốn thử xem, nhìn xem có phải hay không danh bất hư truyền. Dư lại không có gì yêu cầu học tỉ dạn dò, đoàn người từng người tản ra đi tìm chính mình phòng ngủ. Kiến nghiệp ngươi cùng nhã cầm đi quậy bán quà vật mua chăn cùng đệm giường linh tinh đồ vật, thòng diễn ngươi cùng dương tử giúp ngươi chú thím đi dọn một chút đồ vật. Miu Thúy Hoa nghĩ may mắn còn có hai cái tráng lao động, bằng không an an phòng ngủ ở lầu ba, chỉ là từng chuyến lấy đồ vật cũng quái lao lực. Lúc này Miêu Thúy Hoa hoàn toàn quên mất nhà mình lao nhân cùng đại tôn tử, giờ phút này có lẽ chính là nàng trong lòng cái kia từng chuyến trên dưới lâu dọn đồ vật đáng thương chứng. Phải đi xong mấy tiểu bối, miêu Thúy Hoa liền mang theo cháu gái đi tìm phòng ngủ, cô kiến nghiệp bọn họ cũng biết cô an an phòng ngủ hào, không cần lo lắng đến lúc đó mua đồ vật lại đi lạc. Các nàng đến thời điểm, phòng ngủ 6 chương giường đã có 4 chương phô đồ vật, bọn họ đến vãn đây cũng là bình thường, chỉ là hiện tại trong phòng cũng không ai, cái ly đều xếp chỉnh chỉnh tê tê, tựa hồ đồ vật là sửa sang lại hảo, lại mua không có chủ tiến vào Chỉ cần sắt một chút giường cùng ngăn tủ, mặt khác đảo không cần xử lý. Miêu Thúy Hoa nhìn một vòng, cô An An giường ngủ vừa lúc ở giữa cửa sổ tả thượng phô, vị trí này hảo, cô An An thực vừa lòng. Đến nỗi mặt đất cùng cửa sổ tựa hồ sớm tới đồng học đều xử lý quá, nhìn qua thực sạch sẽ. Vì cái gì đồ vật cũng chưa mang, hai người tạm thời cũng không có gì sự làm, không quá một hồi nghe được khen cửa tay chuyển động thanh âm, cô An An nghĩ tiêu thỏng diễn bọn họ hẳn là cũng không như vậy sớm tới à, chẳng lẽ là cái nào bạn cùng phòng vừa lúc đã trở lại. Nàng thật đúng là không đoán sai, tới đúng là các nàng phòng ngủ cuối cùng một cái đồng học. Bọn họ mở cửa Tiến vào tựa hồ cũng không dự kiến đến trong phòng còn có người, hơi hơi sửng sốt một chút. Vị đồng học này ngươi hảo. Tiến bảo chính là một đôi mẹ con, nữ nhi ăn mặc còn tốt một chút, hôi bố áo khoác, chỉ là tẩy đã có chút trắng bệnh, mụ mụ ăn mặc đại hoa áo, cổ áo cùng tay áo đánh một vá, chỉ là bởi vì màu sắc và hoa văn tạp, nhìn qua đến là cũng không rõ ràng. Cái kia phụ nữ trung niên có chút luôn cuống tay chân bùng cong đại bao tiểu túi. Có quắc cùng cố An An cùng Miêu Thúy Hoa chào hỏi. Đại muội tử ngươi cũng là đưa khuê nữ tới đi học đi, thật đúng là xảo, đây là ta cháu gái, tương lai hai đứa nhỏ phải hảo hảo ở Trung A. Miêu Thúy Hoa thực nhiệt tình đón đi lên, các ngươi mang đồ vật không ít ta còn không có có muốn sách, ta có thể cho ngươi giúp một chút. Không cần không cần, đều mang lên. Miêu Thúy Hoa nhiệt tình làm kia phụ nhân hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cũng không như vậy câu nệ. Nghe giọng nói các ngươi cũng là di tỉnh đi, chúng ta là di tỉnh di thị huyện Liên Dương Thôn Tiểu Phong. Miêu Thúy Hoa cùng kia phụ nhân bộ kinh gần như, tuy rằng ngoan ngoan không thường trụ tốc xá, chính là cùng bạn cùng phòng chỗ hảo quan hệ cũng là rất cần thiết, rốt cuộc giao hảo tổng so trở mặt cường. Vẫn là đồng hương, chúng ta là di tỉnh, chỉ là là quy thị năm cương hộ. Kia phụ nhân vừa nghe là cùng cái tỉnh lại đây, trên mặt biểu tình liền càng thêm thả lỏng. Đừng nhìn người này vẫn luôn ở tại một khối không có gì cảm tình, nhưng một khi tới rồi một cái xa lạ địa phương, nhìn nhìn lại những cái đó cùng cái địa phương ra tới người, tổng cảm thấy hiếm lạ thân thiết rất nhiều. Cái kia vừa tiến đến liền chưa nói nói chuyện cô nương xem xét liếc mắt một cái một bên cô An, an làn da trắng non phấn nộn, ăn mặc một thân thời thượng nàng trước nay chưa thấy qua áo khoác, như vậy cô nương cũng là từ ở nông thôn ra tới. Nàng yên lặng túi đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đại tỷ A các người như thế nào cũng chưa mang thứ gì A Kìa trung niên phụ nhân nhìn cố an an cùng miều thúy hoa bên người trống rỗng, tựa hồ thứ gì đều không có mang, có chút tò mò hỏi. Trong thôn đối với những cái đó không thân người kêu đại tỷ đại mội tử đều là kêu quán, cùng bối phận đảo cũng không có gì quan hệ. Ta nhi tử cùng con dâu đi trường học quậy bán quả vật mua đi. miêu thúy hoa tùy ý nói, này đại học thật đúng là hảo. Vừa mới mang chúng ta lại đây cái kia đồng học đều nói, trường học quẩy bán quả vật mua đồ vật không bằng phiếu, có tiền liền thành, ta như vậy đại vẫn là lần đầu nghe nói còn có chuyện tốt như vậy, chỉ tiếc vài thứ kia còn phải muốn học sinh chứng mới có thể mua, bằng không những cái đó ở tại trường học bên ngoài phụ cận nhân gian nên có bao nhiêu hạnh phúc ca. Miêu Thúy Hoa hiện tại nhàn rỗi cũng là không có việc gì, dứt khoát cùng người nhàn thoại việc nhà lên. Các ngươi gì cũng không mang A. Kia xài hết bao nhiêu tiền a Kia phụ nhân hít ngược một hơi khí lạnh Nàng cẩn thận xem xét cô an an Cùng miều thúy hoa trang điểm Thật đúng là không giống như là những cái đó thiếu tiền Chính là miêu thúy hoa Bởi vì thượng tuổi xuyên y Y phục kiểu dáng sẽ không quá xuất sắc Chính là vải dệt cũng là thứ tốt Nhìn qua nhan sắc còn thực thân Phỏng trừng là vừa làm không bao lâu Bất quá nàng là cái tâm đại Một chút cũng chưa đỏ mắt nhân ra ngày lạnh Nàng khuê nữ thi đậu thủy một đại học Đã là trong thôn độc nhất phân, ai không hâm mộ nàng sinh cái hảo khuê nữ, nàng nhật tử sớm muộn gì cũng sẽ rực rỡ lên, hoàn toàn không cần thiết đi hâm mộ người khác. Chỉ là tiết kiệm quán, nhìn đến cái này một cái ăn xài phung phí đồng hương, trong lúc nhất thời vẫn là không quá thích hứng. Miêu Thúy Hoa vừa mới cùng nàng đáp lời, chính là cảm thấy người này tuy rằng nhìn qua có chút phóng không khai, chính là tâm nhãn còn rất chính, một chút cũng không giống trong thôn những cái đó tâm ai phụ nữ. Tiến đến một chỗ trong mắt liền đen lúng liếng đảo quanh, nhìn đến ngươi xuyên cái gì quần áo mới, lau cái gì tân phát dù, kia toàn thân toan thủy đều nhanh như chớp ra bên ngoài bạo. Hải, nhà chúng ta kia mấy cái chính là lười, ngươi nói chúng ta trong thôn chính mình đánh đông thật tốt a." Xoa tung hương mềm, "Ngày mùa đông cái một chút đều không lạnh, còn có nhà mình yếm dưa chua toan dưa chuột, quá ăn muối cơm, trong thành nào có ngoạn ý nhi này à. Miêu Thúy Hoa lại không phải những cái đó vô tâm mắt Tuy rằng nhân ra không ngại, ngươi cũng không cần thiết làm cho nhân ra mặt đi khoe ra chính mình nhật tử quá có bao nhiêu hảo. Này không phải ý định khiến người chán ghét sao. Nàng mắt thấy thấy được kia đối mẹ con mang theo đồ vật có mấy cái cổng kề nhấm sành, ở trong thôn sinh sống như vậy nhiều năm, tự nhiên biết như vậy bình trang chính là cái dạng gì đồ vật. Nàng lời nói làm kia phụ nhân câu nệ tức khắc trở nên càng thiếu, nhẹ nhàng rất nhiều. Cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Đông gì đó đều là năm nay tân đạn, Tam Nha vào đại học, trong nhà năm nay cũng chưa làm tân y hề phụ, liền cho nàng làm một cái tám cân trọng chăn, vỏ chăn đều là tân đâu. Kia phụ nhân cũng cảm thấy chăn gì đó vẫn là trong nhà đạn hảo, phân lượng đủ, càng chuyện quan trọng tiết kiệm tiền. Tam Nha đọc sách tuy rằng không cần trong nhà ra học phí sinh hoạt phí gì đó, chính là mấy năm trước làm nàng thượng sơ chung cùng Cao Trung Hoa một số tiền. Nàng lần này đưa Tam nha tới qua lại lộ phí cũng là một số tiền, thật sự là không có dư thừa tiền tiêu ở này, đó không cần thiết địa phương. Chính như trước mặt này, Lao thái thái nói, nhà mình đạn bị tâm cùng bên ngoài mua có thể có gì bất đồng, có lẽ còn không có chính bọn họ làm cho hào đâu. Nay đó giao ngâm đều đã yếm môi, khác không nói, ta này giao ngâm tay nghề vẫn là lấy ra tay, vị đồng học này nếu là thích, cùng Tam nha nói một tiếng, cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Kêu nữ nhân nhìn nhìn vẫn luôn buồn không ra tiếng quê nữ, lại xem xét kia đại nương già xinh đẹp xuất sắc cháu gái, cũng nghĩ nhường hai cô nương có thể hảo hảo ở chung. Nàng không có gì kiến thức, chính là cũng nhìn ra được tới trước mặt này một nhà tuy rằng cũng là từ trong thôn ra tới, này khí độ nhưng một chút đều không thể so bọn họ thôn những cái đó gả đi huyện thành làm người thành phố cô nương, tới thủ đô phía trước nàng liền sầu, liền sợ trời xa đất lạ quê nữ chịu khi dễ. Không nghĩ tới gặp được như vậy một cái thông tình đạt lý đồng hương, này nhắc tới tâm thức khắc liền buông xuống hơn phân nửa. Kêu hóa ra hảo. Miêu thúy hoa không có chối tử, nhân ra cũng là hảo tâm, bất quá nàng xem ra tới nhà này điều kiện không tốt, cũng không có kiến thức hạn hẹp đến chiếm các nàng điểm này tiện nghi, chỉ là ngoài miệng đáp ứng rồi, trên thực tế như thế nào làm, kêu lại là một chuyện. Không hàn huyên bao lâu, rốt cuộc bao lớn bao nhỏ một đống đồ vật muốn sửa sang lại đâu. Miu Thúy Hoa cùng cố an an nhìn các nàng mở ra kia mấy cái tay nải ra, mới phát giác các nàng mang đồ vật thật đúng là không ít, cũng không biết này dọc theo đường đi đều là như thế nào mang lại đây. Tắm rửa quần áo liền không nói, một năm bốn mùa quần áo đều mang tể, may mắn mỗi cái mùa liền như vậy hai kiện thay đổi, giường chăn đệm rường gối đầu là đại kiện, mấy thứ này trang suốt hai cái bao lớn, trừ cái này ra, nhỏ đến tráng men ly, lớn đến chậu rửa mặt toàn cấp trang thượng. Trừ bỏ ấm nước linh tinh sợ bên trong lá gan cấp chạm vào hư đồ vật, cơ hồ là đem có thể sử dụng thượng đều mang tể. Miêu Thúy Hoa xem các nàng đồ vật nhiều, đêm này nhà ở mặt đất đều đôi tràn đầy, còn cùng cố An An giúp đỡ các nàng một khối sửa sang lại. Rốt cuộc các nàng không hỗ trợ, mấy thứ này cũng không biết chỉnh tới khi nào đi, đến lúc đó cô kiến nghiệp bọn họ mua đồ vật trở về sợ là liền đặt chân địa phương cũng chưa. Đại thị còn phiền toái các ngươi Bởi vì cái kia được xưng là tam nhà cô nương cũng là thượng phụ, kia phụ nhân liền ngồi ở phía trên tiếp nhận cố An An cùng miêu thúy hoa đệ đi lên đệm trăn, nàng khuê nữ cầm chậu rửa mặt đi đổi thủy đi, vừa mới dùng rẻ lau lau vắng giường, sắt xuống dưới một thùng nước bẩn. Cũng là, nay giường ít nhất không một cái kỳ nghỉ, tích không biết nhiều ít hồi đâu. Nàng xem phiền thoái miêu thúy hoa cùng cố An An, trong lòng có chút ngượng ngùng, chính là làm ra vẻ nói cũng không biết nên sao nói trừ bỏ cảm ơn thật đúng là không biết nên nói gì. Phiên thoái gì, ra cửa bên ngoài còn không phải là muốn hỗ trợ lẫn nhau sao. Miêu Thúy Hoa đây là ở thế cháu gái kết thiện duyên, tuy rằng cái kêu kêu tàm nhà cô nương an tĩnh cơ hồ chưa nói quá nói cái gì, nhưng là mẹ nó tâm không xấu, dạy ra hải tử tổng không có gì vấn đề lớn. Phụ nhân cảm thấy gia nhân này thật là hảo, lão thái thái nhiệt tình không nói, kêu cháu gái nhìn qua là kiểu dưỡng. Chính là một chút cũng không kiều khí, làm việc nhanh nhẹn cũng không án giận, hẳn là cái hảo ở chung. Tương giao dưới, nàng liền cảm thấy khuê nữ có chút buồn, chính là nàng chính là kia tính tình, hiện tại vẫn là sinh viên, như thế nào giáo nàng nàng cái này đương mẹ nó đều không có tự tin. Chỉ hy vọng cùng như vậy hảo đồng học nhiều ở chung nghĩ ra, có thể đem nàng cái kia hũ nút tính tình cấp bẻ lại đây đi. Mẹ, An An! Cố kiến nghiệp mấy người động tác còn tính mau, rốt cuộc thật nhiều tráng lao động đâu, có tiêu tòng diễn cùng dư dương một khối giúp đỡ sách đồ vật, cũng không chỉ hoán bao lâu thời gian liền tới đây. Đây là đại tỷ ngài nhi tử tức phụ cùng tôn tử đi, đều là hảo bộ ráng A. Kia phụ nhân thấy cố kiến nghiệp mấy người tiến vào, bọn họ phu thê trước không đi nói, liền dư dương cùng tiêu tòng diễn kia bộ ráng, đều là ngàn dặm mới tìm được một, đặc biệt hai người này phong cách còn hoàn toàn bất đồng. Dư dương khi tao nhã nội liễm, này cùng hắn ở kiểm tây những cái đó năm trải qua có quan hệ, không hề giống khi còn nhỏ như vậy đem chính mình cảm tình ngoại phóng ra tới, mà là cái gì đều buồn không nói, trừ bỏ thân cận người, cơ hội nhìn không tới hắn phát ra từ nội tâm. Gương mặt tươi cười, tiêu tỏng diện phong cách là tục tàng khí phách, này cùng hắn tỏng quân trải qua có quan hệ, tuy rằng hắn trước nay đều không có nói qua, chính là cô An An cũng đoán được ra tới. Làm một ít bí mật nhiệm vụ, hoặc nhiều hoặc ít đều là muốn gặp huyết, trên người đối với bình thường tới nói, khó tránh khỏi có một ít vô hình áp lực. Cố hướng vô cũng đồng dạng như thế, chỉ là hắn bề ngoài có thể hù người, nhìn qua thật thà chất phác vô hại, tiêu tỏng diễn liền không được. Hắn bộ dáng vốn dĩ chính là cái loại này có xâm lược tính tuấn Mỹ, hơn nữa cao lớn đỉnh bạt dáng người, tổng làm người có một loại bị nhìn xuống cảm giác. phu nhân cái gì cũng đều không hiểu. Cũng cảm thấy này toàn ra đều là nhân trung lòng phượng, thật đúng là không giống như là từ nông thôn ra tới. Miêu Thúy Hoa cười cười, đảo cũng không tế giải thích dư dương cùng tiêu thỏng diễn thân phận, rốt cuộc cũng còn không có thân thiết đến cái kia nông nỗi, liền từ nàng hiểu lầm đi. Đồ vật đều mua. Nàng nhìn mấy người cầm trên tay đồ vật, đặc biệt là chăn cùng đệm dường, đều là rất dày chắc, đầu năm nay dở cho bị bẩm thiếu, cái gì lòng dạ hiểm độc miên linh tinh đồ vật. Càng là thấy cũng không thấy, bởi vậy Miêu Thúy Hoa cũng không lo lắng bọn họ mua được cái gì thấp kém hóa. Mãi, ta đi đánh buồn thủy, này ván giường cùng bản quậy đều đến sát một sát. Cô An An đối với nãy nãy nói, hiện tại trong phòng tễ một đống người, còn có một đống đồ vật, đều thành hạ nồi đun nước sụi cảo, liền chuyển cái thân đều có chút khó khăn. Tiêu Tổng Diễn đang muốn hòa giải cố An An một khối đi, lại bị dư dương cấp ngăn cản xuống dưới. Mãi! Còn có một ít ly nước linh tinh vật nhỏ không mua đầy đủ hết, trường học tân sinh quá nhiều, ngày bán quả vật mấy thứ này đều thiêu hóa, ta cùng diễn tử ca lái xe đi phụ cận cung tiêu sãi nhìn xem. Dư dương cười tủm tìm nhìn tiêu tòng diễn, mua vài thứ kia nơi nào yêu cầu hai người đi, tiêu tòng diễn trong lòng minh bạch, tiểu tử này sợ là còn có mặt khác sự đâu, vừa mới làm cho cố thúc cùng cố thẩm mặt khó mà nói, chính là chờ hiện tại đâu. Vài thứ kia. Miêu Thúy Hoa đang muốn nói vài thứ kia tạm thời cũng còn dùng không, hoàn toàn có thể chờ bọn họ trở về thời điểm lại mua. Đến lúc đó làm An An mang lại đây liền thành, chính là lại bị Cố Kiến Nghiệp cấp đánh gãy. Hành, vậy các ngươi đi sớm về sớm. Cố Kiến Nghiệp xem như đã nhìn ra, dương tử đứa nhỏ này trong lòng có việc a, cũng là hắn sơ sót, thật sự là trước kia cũng không thấy ra cái này manh mối tới a. Hắn cảm thấy chính mình có lẽ chính là cái mù, đừng nói dư dương Lúc trước hắn còn cảm thấy tiêu tòng diễn là cái hảo hải tử, muốn hảo hảo bồi dưỡng hắn đâu, kết quả hắn làm gì, ở chính mình không hiểu được thời điểm liền đem hắn khuê nữ cấp hống đi rồi. Cố kiến nghiệp trong lòng nước mắt lương trọng, chỉ là hắn còn không có thật sinh khí, tiêu tòng diễn đứa nhỏ này hảo, khuê nữ nếu là thật muốn tìm đối tượng, so với hắn tốt hắn thật đúng là không nghĩ ra được nàng khuê nữ nên tìm gì dạng, trừ phi lẻn đến bầu trời đi tìm thần tiên nhưng vấn đề là thần tiên hắn không cùng phạm nhân yêu đương A. Cố kiến nghiệp hiện tại cũng chính là lúc lắt chính mình cha vợ uy phong, làm hắn tiểu tử biết hắn khuê nữ còn có như vậy cái lao tử ở, về sau nếu là muốn làm phụ lòng hán, đến trước ước lượng ước lượng đại giới. Nói nữa, thiên tiểu bách sủng khuê nữ bị hắn quả chạy, còn không cho phép ủy khuất lao phụ thân phát tiết một chút. Nhi tử đều nói chuyện, miêu thúy hoa tuy rằng trong lòng phạm nói thầm nhưng là cũng không đem dư dương cùng tiêu tòng diễn cấp ngăn lại Chỉ là dặn dò một câu làm cho bọn họ ở phụ cận tìm xem liền thành, nếu là tìm không thấy chạy nhanh trở về, thời gian không còn sớm, đợi lát nữa còn ước hảo một khối đi ăn cơm chưa đâu. Cố An An ở dư dương nói chuyện trước liền cầm chậu nước cùng khăn rời đi, không biết nàng đi rồi trong phòng ngủ phát sinh sự. Mỗi tầng lầu đều có một cái buồng vệ sinh, một loạt trường bài bùn nước, nhìn qua đại khái 12 cái vòi nước bộ dáng bên kia là ngồi sổm thức buồn cầu, ngầm đều là thông. Chính là phía trên cách mấy cái cách gian, bất quá cũng không có môn, bên trong tình huống vừa xem hiểu ngay, đi vê đút cờ thật sự còn rất xấu hổ. Nhưng là hiện tại điều kiện đều như vậy, có cách gian đã xem như không tồi. Cô An, An đi vào thời điểm bên trong có mấy cái đang ở giữa mặt học tỷ, hiện tại cũng liền 9 giờ dưới tả hữu, thời tiết quá lánh lại còn không có khai giảng, không ít người cái này điểm mới từ trong ổ chăn chui ra tới cũng là bình thường sự. Nàng nhìn đến chính mình kia bạn cùng phòng chính cầm rẻ lao ở một bên cẩn thận xoa tẩy, bên người vòi nước vừa lúc không ai dùng, dứt khoát cũng cầm chậu rửa mặt đi qua. Người hảo, ta kêu cô An An, ta là lầm sàng y hề học. Nàng nghĩ vừa mới cái này bạn cùng phòng cũng không nói gì, trong phòng liền nàng mãi cùng đối phương mụ mụ liêu đến khí thế ngất trời, dứt khoát tự nhiên hào phóng đi lên nói chuyện với nhau lên. Ta kêu hàng tích mai, tiếng Nga hệ học sinh. Nàng thanh âm khinh khinh nu nu, có lẽ là bởi vì không thế nào nói chuyện duyên cớ, vừa mới mở miệng thời điểm còn có chút ách, có vẻ khô khốc. Hàng cái này họ thật đúng là hiếm thấy, tìm khắp cái này trường học sợ là đều tìm không ra mấy cái tới, bất quá thật là dễ nghe, làm người lập tức liền nhớ tới phương nam cái kia Mỹ lệ thành thị. Cô An An cười cười, lộ ra hai sườn má lún đồng tiền, nguyên bản nhìn qua rất cao lánh cô nương giờ phút này nhìn qua ngọt nào làm người phòng bị tâm lập tức liền buông xuống. Hàng tịch mai cắt răn chắc tóc mái, vừa mới cô An An nói chuyện thời điểm nàng lặng lẽ sườn nghiêng đầu, dùng ánh mắt dư quang nhìn nàng liếc mắt một cái, nghe cô An An nói, hàng tịch mai khỏe miệng không cấm hơi hơi cong cong, trong lòng có chút cao hứng. Nguyên bản nàng cho rằng cái này bạn cùng phòng sẽ không hảo tiếp xúc, rốt cuộc trước kia nàng ở huyện thành thượng cao trung thời điểm, nàng những cái đó xinh đẹp bạn cùng phòng đều không thích nàng. Cảm thấy nàng quê mùa tính tình lại quái, chính là cái này bạn cùng phòng tựa hồ cùng những người đó không quá giống nhau, không chỉ có thân thiết cùng nàng nói chuyện, còn khen nàng họ. Bọn họ trong thôn họ hàng người rất nhiều, vẫn luôn cũng không cảm thấy hiếm lạ, chính là ở cái này tân bạn cùng phòng trong miệng, nàng lập tức cũng cảm thấy chính mình họ dễ nghe lên. Hà tịch mai cũng tưởng khen khen chính mình tân bạn cùng phòng, chỉ là lời nói tới rồi bên miệng, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Nàng miệng luôn luôn đều là như vậy buồn, mở miệng liền đắc tội người, cũng chưa nhân ái cùng nàng nói chuyện, hơn nữa nàng như vậy chất phát, thực mau cái này bạn cùng phòng liền sẽ cảm thấy nàng không thú vị, không hề cùng nàng nói chuyện đi. Hàng tịch mai dầu dĩ dùng sức tỏa trên tay rẻ đau, rất nhiều lần muốn mở miệng rồi lại nói không ra lời. Người mau hảo đi, đợi lát nữa có thể hay không từ từ ta, chúng ta một khối trở về. Voi nước dòng nước đặc biệt chậm, Có lẽ cũng cùng các nàng phòng ngủ ở lầu ba có quan hệ, nói chuyện cái này công phu, chỉ khó khăn lắm tiếp một tiết ngón nút độ cao thủy. Cô An An nhìn bên cạnh hàng tịch mai tựa hồ đã tiếp hảo thủy rửa sạch sẽ rẻ lo, nghiêng đi mặt cười đối nàng hỏi. Nga, Hảo. Hàng tịch mai ngốc ngốc, nhìn cô An An lại hướng nàng cười, đột nhiên túi đầu có chút không biết làm sao lên tiếng, lược hiện hắc hồng thô ráp mặt nhịn không được có chút nóng lên. Cô An An cười cười. Nguyên bản nàng còn lo lắng cái này bạn cùng phòng có thể hay không không hảo ở chung, hiện tại xem ra hoàn toàn chính là chính mình suy nghĩ nhiều, đối phương sở dĩ như vậy trầm mặc, hoàn toàn chính là bởi vì thẹn thùng A. Như vậy tưởng tượng, còn có chút đáng yêu. Ngươi là tiếng Nga hệ học sinh, các ngươi cao trung nguyên lai like còn học tiếng Nga sao? Cô An An nghĩ chỉ là tiếp thủy không nói lời nào cũng rất nhàm chán, dứt khoát chính mình tìm đề tài liêu, xem này tân bạn cùng phòng tính tình cũng không giống như là cái loại này sẽ chủ động khơi vào đề tài gì. Không phải, là chúng ta thôn có một cái ở Nga quốc lưu quá học Lao Gia Gia, ta đọc cao Trung Hoa trong nhà không ít tiền, trong thôn khiến cho ta không đi học thời điểm phụ trách chăn dê, cho ta ghi việc đã làm phân trợ cấp gia dụng, cái kia lão Gia Gia bị nhốt ở xúc vật lều bên trong, tiếng Nga là hắn dạy ta. Hiện tại rất nhiều lúc trước oan giả sai án đều bị sửa lại án xử sai. Đặc biệt là từ nhân băng cũng đổ đài phía trước không thể nói không thể liêu nói, hiện tại cũng không phải cái loại này bí mật đề tài. Thật lợi hại, ta cũng chỉ biết một ít bình thường từ ngữ, đến lúc đó ngươi nếu là có rảnh còn có thể giáo dạy ta. Cô An An cũng học một ít tiếng Nga, đều là trộm đi theo nhị đường tỷ phu ba mẹ học, chính là nàng não dung lượng rốt cuộc vẫn là hữu hạn mặc dù là xuyên qua, cũng không lợi hại đến lập tức liền so kiếp trước chính mình thông minh gấp trăm lần nông nỗi. Nay một đời, nàng cường điệu học chính là tiếng Anh cùng y lìa thuật, rốt cuộc một lòng đa dụng có chút khó khăn, tiếng Nga nàng liền không học giỏi, lắp bắp câu thông còn có thể, muốn nói nhiều lưu loát, thuần túy chính là hướng người. Hàng tịch mai lại một lần bị cô An An khen, mặt đều thiêu hắc hồng hắc hồng, nghẹn hảo nửa ngày, cô An An đều tiếp song thủy, nàng rốt cuộc nghẹn ra một câu tới. Người cũng rất lợi hại, chúng ta thôn xích cước đại phu có thể xứng thật nhiều thuốc mơ đâu. Người tương lai sẽ so với hắn lợi hại hơn, cứu càng nhiều càng nhiều người. Hàng tịch mai nói quái quái, nếu là những cái đó tâm nhãn tiểu nhân người nghe nàng đem thủy một đại học cao tài sinh, tương lai chính quy đại bệnh viện bác sĩ cùng xích cước đại phu so sánh với, bảo không chuẩn muốn sinh khí đâu, cảm thấy nàng ý định lục nhã, cũng may cô An An không này thật xấu, nàng nghe được ra tới cô nương này nói là thiệt tình thực lòng khen. Ha ha ha, chúng ta đây hai tương lai một cái đương bác sĩ. Một cái đương quan ngoại giao, đại học mấy năm nay, cùng nhau nỗ lực. Cố An An ha ha cười cười, dọn khởi chính mình chậu nước đối với hàng tịch mai nói. Đầu năm nay học ngoại ngữ rất nhiều đều làm mộng tưởng tiến bộ ngoại giao học sinh, mặc dù không phải, quan ngoại giao cũng là một cái vĩ đại chức nghiệp, không coi là bôi nhỏ. Ấn! Hàng tịch mai nguyên bản còn nghĩ chính mình có phải hay không lại nói sai lời nói, nghe cô An An hồi phục, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra dùng sức gật gật đầu. Đại học sinh hoạt, tự hồ không có nàng tưởng tượng như vậy đáng sợ. Thằng đến sở hữu đồ vật đều sửa sang lại xong rồi, tiêu tòng diễn cùng dư dương cũng mua xong đồ vật đã trở lại, mặt khác bốn cái bạn cùng phòng như cũ không có xuất hiện quá, phòng trừng nhìn thấy các nàng, phải đợi chính thức khai giảng về sau. Miêu Thúy Hoa rời đi thời điểm còn hỏi hàng tịch mai mẹ con muốn hay không cùng các nàng một khối đi nhà ăn ăn cơm, chỉ là bị huyển chuyển cự tuyệt. Các nàng mẹ con là hôm nay buổi sáng 6 giờ nhiều thời điểm đến ga tàu hỏa, buổi chiều 4 điểm, hàng tịch mai mụ mụ liền phải ngồi này nhất ban xe lửa đi trở về, cũng không có ở phụ cận nhà khách trụ một đêm tính toán, có lẽ cũng là vì tiết kiệm phí tuần đi. Hai mẹ con ở chung thời gian hữu hạn miêu thúy hoa cũng không nhiều lời, mang theo toàn ra rời đi, đi thời điểm còn giữ cửa cấp dấu thượng. Vừa mới nàng giúp đỡ kia đối mẹ con sửa sang lại đồ vật thời điểm còn thấy được vài trương bánh tráng, phòng trừng là trong nhà cán hảo lấy tới, không phải lương thực tinh, còn bỏ thêm một ít hát mặt, đã sớm đã lênh nạnh, phòng trừng đắc dụng kính nhai mới có thể nhai đậu. Đối phương không vui theo chân bọn họ một khối đi nhà ăn, có lẽ còn có muốn bớt chút tiền tính toán. Này đó, miêu thúy hoa cũng sẽ không nốc trọn phá. Bất quá kia hài tử nàng mẹ con rất để ý đứa con gái này. Như vậy điều kiện đem khuê nữ cung vào đại học, biết khuê nữ tính tình nội hướng, người nhiều sợ là càng đột hiện cái này tật xấu, thà rằng dùng nhiều tiền cũng muốn làm hài tử trụ sáu người gian, lại nói tiếp, nàng còn rất bội phục nữ nhân kia. Cái gì nam nữ bình đẳng, này giai đoạn hoàn toàn chính là lời nói xuông, ngươi nhìn xem hôm nay này đại học báo danh tân sinh, có bao nhiêu nữ hoa hoa, lại có bao nhiêu nam hoa hoa, trong nhà có tiền đa số người vẫn là khẩn cung phụng trong nhà nam hải tới. Miêu Thúy Hoa không biết như thế nào đa sầu đa cảm một chút, kỳ thật lao thái thái ở an an cái này cháu gái sinh ra phía trước, cũng là càng coi trọng tôn tử chút, có lẽ cũng có thương yêu nhất con thứ ba đều sinh chính là nhi tử duyên cớ, thẳng đến bảo bối ngoan ngoan sinh ra, nàng này tật xấu mới dần dần sửa đổi tới, hiện tại ngâm lại, nam nữ lại có cái gì khác biệt đâu, ngươi nếu là dụng tâm đãi bọn họ, mặc dù là nữ nhi, nàng còn sẽ không cho ngươi dưỡng lao không thành. Dù sao lão thái thái liền cảm thấy nhà mình ngoan ngoan thực hảo, đặc biệt hảo. Diễn ca có thể a Cố hướng văn cùng cố bảo điền ra tôn hai chỉ có hai người, động tác đảo so với bọn hắn mau nhiều, đã ở ước hảo nhà ăn bên ngoài chờ, hắn nhìn đến đột nhiên xuất hiện tiêu thỏng diễn, hương phấn tiến lên vô vô đối phương vai, hướng hắn cùng muội muội làm mặt quỷ. Xem ra nếu không bao lâu, hắn nên sửa đổi sưng hô. Hẳn là kêu mội phu mới đúng, ngẫm lại đông nhiên có chút tiểu hư phấn. Chỉ là chính vui vẻ đâu, liền cảm thấy phía sau lưng chật lạnh, vừa quay đầu lại, liền nhìn hắn ba dùng cái loại này u hoán ánh mắt nhìn hắn, giống như là đang xem một cái phản đồ dường như, làm cố hướng văn cả người đều không tốt. Cố hướng văn cùng cố An An đều đã ở túc quản a kia lấy lòng phiếu cơm, mấy cái trưởng bối mệt mỏi đã nửa ngày tìm cái không bị ngồi xuống. Đến nỗi cô An An này mấy cái tuổi trẻ đương nhiên chính là phụ trách mua cơm. Người cùng dương tử ca vừa mới đi đâu vậy? Cô An An cũng là trở lại phòng ngủ mới phát hiện hai người không thấy. Nàng tổng cảm thấy hai người rời đi không có mua đồ vật đơn giản như vậy. Chính là đi mua đồ vật. Tiêu tổng diễn hiển nhiên là quyết định đem chuyện này giấu giếm rốt cuộc. Nhìn cô An An vẻ mặt vô tội. Hử. Cô An An khẽ hừ một tiếng, tức giận đi nhanh vài bước, tỏ vẻ chính mình sinh khí. Đáng tiếc nàng chân có chút đoạn, đi cái ba bốn bước liền để được với tiêu tòng diễn hai bước, căn bản là ném không ra người đâu, ngược lại là cáo kỉnh bộ dáng làm dẫn tới tiêu tòng diễn trộm bật cười. Nhà ăn thái sắc quả nhiên thực không tồi, trời nam đất bắc thái sắc đều có, cá tôm thịt đồ ăn, giá cả tiện nghi không nói, hương vị còn thực không tồi, miêu thúy hoa nếm nếm này nhà ăn đồ ăn, cuối cùng là thế nhà mình tôn tử cùng cháu gái nhẹ nhàng thở ra. Sở hữu nên làm sự đều làm xong rồi, cũng là thời điểm đi trở về. Tiêu Tổng Diễn cũng là mở ra quân đội xe dịp tới, hắn còn có chút thời gian, tự nhiên không nghĩ bỏ qua cái này cùng An An ở chung ngàn năm một thở cơ hội. Vừa lúc dư dương lại là phải rời khỏi, Tiêu Tổng Diễn liền lái xe mang theo Cố ra người trở về nhà khách. Thật không có việc gì. Cố An An tổng cảm thấy quái quái, trở lại chính mình phòng sau đối với Tiêu Tổng Diễn ép hỏi đến. Có thể có chuyện gì? An An, ngươi không cảm thấy như vậy khó được thời gian, chúng ta nên làm chút cái gì sao? Trong phòng cũng chỉ có cô An An cùng tiêu tòng diễn hai người, hắn đem chính mình thương nhớ ngày đêm cô nương ôm trong lòng ngực, không khí lập tức trở nên ái muội Đừng động thủ động cước. Cô An An rất muốn rụt rè, chỉ là nghĩ tiêu tòng diễn kia quần áo phía dưới kiện mỹ dáng người, cái mũi lại có chút phiên ngứa, chống đẩy động tác đều làm có chút lực bất tòng tâm Tiêu tòng diễn khỏe miệng cong cong. Nhìn nàng, quả thực là ái đã chết nàng miệng không đúng lòng bộ dáng. Ta không động thủ động cước, ta chỉ nói chuyện. Lời nói bế, trực tiếp túi đầu lấp kín kia trương làm hắn thương nhớ ngày đêm cái miệng nhỏ, miệng lươi giao triển, đem nhiều ngày tưởng nghiệm phó chư với cái này nhiệt liệt ôm hôn chung đi. Hào nửa ngày, tiêu tỏng diễn mới buông ra cô An An, làm cái này chỉ biết miệng hoa hoa, thực tế thao tác năng lực bằng không cô nương thở hồn hển khẩu khí. thật muốn nhanh lên cưới Tiểu thỏng diễn thở dài, bình phục một chút no ngoe rụt dịch nào đó tiểu huynh đệ. Chuyện gì chỉ có thể cưới lúc sau làm A, cô An An mặt đỏ hồng, nàng không thể nói chính mình cũng rất chờ mong. Như vậy quá hủy hoại nàng thuần khiết hình tượng. Nói nữa, A đến B đến C kế hoạch còn không có thành công, nàng chẳng lẽ muốn đỉnh cái kia so với chính mình nam nhân còn nhỏ bánh bao nhỏ đi nhượng nhượng tương tương lại tương tương nhượng nhượng sao. Cô An An trong đầu bay qua một loạt không khỏe mạnh làn đạn. Chính mình trước phỉ nổ chính mình vài giây, như vậy xuyên qua nữ, chính mình có thể hay không là từ trước tới nay cái thứ nhất. Khu khu. Ngoài cửa truyền đến thật mạnh ho khăn thanh, vừa nghe liền nghe được ra tới là cố kiến nghiệp, nghĩ đến là nhìn hai người vào nhà lâu như vậy, không yên tâm lại đầy theo dõi đâu. Tiêu thỏng diện thời gian cũng không sai biệt lắm, mặc dù lại không tha, hắn cũng đến đi rồi. Cố kiến nghiệp nhìn khuê nữ cửa phòng mở ra, Đầu tiên chính là nhìn xem khuê nữ quần áo còn chỉnh không chỉnh tề, nhìn hai người mặc đều là bình thường, nhẹ nhàng thở ra, này tiêu tòng diễn còn tính có điểm đúng mực. Xem gì xem, đều thân thượng. Thúy Hoa Điểu vẫn luôn ở trong phòng đợi đâu, chỉ là cô An An cùng tiêu tòng diễn kiểu biệt gặp lại, tuổi khô lửa bốc cũng chưa đem này miệng không giữ cửa Điểu cấp để ở trong lòng, cái này hảo, vừa mới làm sự đều bị Điểu chấn động rất xuống ra tới. Cố Kiến Nghiệp vừa nghe chạy nhanh nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm khuê nư môi, ma chứng, đều thân xưng lên, thật là tức chết lão nhạc phụ. "Ba, ta phải đi, các ngươi kia phòng dư lại một gian ta cấp mua tới, về sau mặc dù ta cùng An An kết hôn, chúng ta vẫn là hàng xóm." Tiêu Tòng diễn đối với nhạc phụ tương lai trừng mắt hoàn toàn không bỏ trong lòng, nói nữa, mãi mãi cùng mẹ vợ đều đứng ở hán bên này đâu. Nhạc phụ căn bản là không thành khí hậu. "An An, ta đi rồi." Tiêu tổng diễn méo méo cô an an móng bút nhỏ, lưu luyến không rời cùng cố lao ra tử miêu lao thái đám người cáo biệt, cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn biết, nếu là quay đầu lại, hắn sợ là càng thêm không bỏ được. Gì gì gì ngoạn ý nhi. Cố kiến nghiệp đào đào lỗ thai, hắn chẳng lẽ là nghe nhầm rồi, vừa mới tiêu tổng diễn nói hắn đem kia tứ hợp viện dư lại một gian sân cấp mua, nhất định là buổi sáng mua đồ vật kia trong thời gian ngắn, dư dương thật đúng là hành A Cứ như vậy đem chính mình cấp đá ra củ. Hừ, tính hắn có tâm. Cố kiến nghiệp chung quy vẫn là nhịn không được cười ra tiếng tới. Tương lai khuê nữ mặc dù gả cho người vẫn là cùng hắn trụ một hối, kia cùng không gả chồng cũng không có gì khác nhau. Xem ở kia tiểu tử thức thời phân thượng, này thanh ba, hắn liền đồng ý. Cố kiến nghiệp quay đầu lại, xoay người nhìn nhà mình quê nữ, lại nhìn thấy nàng sưng đỏ dị thường cánh ngôi. Hắn nói hắn như thế nào cảm thấy không thích hợp đâu. Kia tiểu tử vừa mới chiếm hắn khuê nữ tiện nghi, liền như vậy nên ngang chạy, thật thật là tức chết hắn, lần sau đừng làm cho hắn tái kiến hắn. Cố kiến nghiệp khí thẳng rộng chân, đáng tiếc không ai phản ứng hắn, duy độc thu hoạch thúy hoa điểu vài tiếng cười nhạo, hai cái hoan ra lại một lần nháo thượng. Phía trước cố ra người đối với khi nào dọn đến kia chàng tân mua trong nhà đi, đảo cũng không có gì thật chặt bách tâm tình, chỉ là từ từ thúy hoa trong miệng biết này phòng ở cũng không bình thường bên trong còn có nó cất dấu bảo bối sau, này phân vội vàng liền ngày càng nẻ lên trong lòng. Tuy nói này phòng ở người chủ nhân trước ở bên trong ở như vậy nhiều năm, mặc dù là một loạt chỉnh đốn và cải cách cũng không phát hiện nơi này đầu tiểu bí mật, đủ để chứng minh thúy hoa tàng đồ vật lợi hại, chính là rốt cuộc kia hiện tại là một đống vô chủ bảo bối, vạn nhất chính là như vậy vừa khéo bị người phát hiện cũng lấy đi rồi đâu, kia nên là cỡ nào tầm tắc một sự kiện A. Mấy mảnh này trước chủ nhà đối này, nhà cũ không có gì lưu niệm, hơn nữa nhi tử tức phụ bên kia thúc giục khẩn, hoa ba bốn thiên thời gian thu thập hảo hành lý, sớm so sớm định ra một cái tuần đàng phòng ở thời gian còn muốn mau liền đem viện này cấp không ra tới, khế nhà cũng ở quản lý bất động sản cục bị án, từ giờ trở đi, này gian nhà ở chính là chân chân chính chính thuộc về Cố gia. Thợ thủ công Cố Kiến Nghiệp đều liên hệ hảo, này 49 thành có không ít tay nghề tinh vi lão thợ thủ công. Sớm chút năm chảo vô cùng, ai cũng không biết như vậy một cái hảo thủ nghệ sẽ biến thành công kích hủ bại bã đồ vật, hoa cỏ cá điểu, núi đá cây cối đều không thể điều chỉ có thể khắc một ít dọng chính, màu đỏ đồ vật, sợ cấp trong nhà mang đến cái gì phiền thoái, phải biết rằng, lại sớm vài thập niên, có như vậy một tay lấy đến ra tay tay nghề nhân ra cảnh đều là tương đối giàu có, đâu. Giống hiện tại, đều không có cái gì sống tìm bọn họ. Nếu là vận khí không hảo không có thể ở cái gì nhà xưởng tìm được một cái đang lúc công tác, liền nuôi sống chính mình đều gian nan. Thủ đô cũng không phải là bình thường ở nông thôn, người nếu là sẽ cái gì thợ một sống, thay người làm gia cụ còn có thể tránh điểm tiền. Nơi này chính trị bầu không khí nhất nồng đậm, các loại văn đấu võ đấu cũng là đi Tuất đảng trước đầu. Nếu là có cái gì tốt xấu, toàn gia đều cấp đi theo An liên lụy, ai có thể có cái kia lá gan đương chim đầu đàn. Năm trước bắt đầu liền tốt hơn nhiều rồi, một ít nghệ nhân lâu đời cũng bắt đầu đánh bạo đi ra, cái thứ nhất ăn con cua không có việc gì, phía sau đi theo ra tới cũng liền càng ngày càng nhiều. Chỉ là cố kiến nghiệp bọn họ mua phòng ở cái kia ngõi nhỏ liền có mấy cái nổi danh thợ mục, là tam huynh đệ, chỉ cần giá cấp đúng chỗ, từ tài liệu đến cuối cùng thành phẩm, đều là dùng một lần xử lý, thích cái dạng gì màu sắc và hoa văn kiểu dáng nhậm ngươi chọn lựa tuyển. Nếu là cuối cùng ra tới hiệu quả không hài lòng, sửa đến ngươi vừa lòng mới thôi, này phục vụ thái độ có thể so đại thương trưởng cung tiêu xã phục vụ nhân viên khá hơn nhiều, chính là đưa tiền cũng cảm thấy sảng khoai a Trong nhà phải làm ra cụ thật đúng là rất nhiều, phía trước chủ nhà là quản gia cụ cấp lưu lại, chỉ là cô An An cùng cố hướng văn hai người sử dụng là đủ rồi, chỉ là muốn trụ tiếp theo đại gia tử người, liền có vẻ trứng chọi đá. Còn có lúc trước nguyên phòng chủ cảm thấy ảnh hưởng không tốt, đem một bộ phận một chất da cụ thượng khắc hoa đều làm hỏng, vài thứ kia dùng liêu đều là cực hảo. Còn có một bộ phận là tiểu hoa cúc lê cùng gỗ tử đàn, cố ra người căn bản là không bỏ được ném, nếu có. Thể tu bổ tự nhiên là tốt nhất, không thể tu bổ, cắm xuống dưới đem hoàn hảo vật liệu gỗ làm lại chỉnh hợp thành một kiện da cụ chính là một cái không nhỏ công trình. Cố ra tính toán phần ngoài tu sửa ba cái sân một khối tới. Đến nỗi bên trong, trước cường điệu tiến biển tới, sân như vậy đại, cô An An cùng cố hướng văn ở tại một khối trưởng bối cũng mới yên tâm. Đến nỗi nóc nhà mái ngói cũng đến một lần nữa dọn dẹp dọn dẹp, thợ ngóa cũng đã tìm hảo, tìm vẫn là năm đó giúp đỡ cô cùng tu quá từng ngói, tay nghề tuyệt đối là không lời gì để nói, tuy rằng kêu giới cao, bình thường thợ ngóa một ngày tiền lương hai khối, hắn muốn năm khối một ngày, cố ra người cũng nhận, đến nỗi trợ thủ hắn một ít học trò. Mỗi ngày chỉ cần một khối năm, trong đó năm mau là cho sư phó hiếu kính tiền, một khối mới là cấp học cho tiền lương, kia lão thợ thủ công có năm cái học. Cho, đều theo hắn hơn nửa năm, tay nghề cũng tới rồi xuất sư tiêu chuẩn, cố gia tam tiến sân nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, có này sáu cá nhân cũng đủ rồi. Tu bổ tường đá, phòng ngói, thạch gạch mặt đất đại khóa yêu cầu bảy tám thiên thời gian. Chỉ là thỉnh thợ ngóa tiền công chi ra liền ở 100 đồng tiền tài hữu, đây đều là không bao gồm tài liệu phí. Bất quá chính mình phòng ở luôn là đến dọn dẹp thoải mái dễ chịu mới hảo, dù sao không thiếu tiền. Chạy tài liệu chạy thợ thủ công hoa hảo chút thiên thời gian, cố gia thông chi hảo những cái đó công nhân hậu thiên mang lên công cụ lại đây, đến nỗi người trong nhà ở còn lại là trước thời gian mang theo chìa khóa qua đi, rốt cuộc tu sửa là cái đại công trình. Trong quá trình khó tránh khỏi muốn gõ rất một ít đồ vợ, ai biết này Thúy Hoa rốt cuộc đem bảo bối đều tặng chỗ nào rồi. Vẫn là trước tiên đi đem vài thứ kia tìm ra, tìm cái ổn thỏa điểm địa phương giấu đi mới hảo. Thúy Hoa kỳ thật lão không vui, những cái đó bảo bối nó tặng đến hảo hảo đâu, nếu là đều lấy ra tới giao cho cố kiến nghiệp trong tay, kia về sau còn có chính mình ra vẻ ta đây đường sống sao. Đừng tưởng rằng nó không biết, cố kiến nghiệp kia giàn tặc nhất định hơn nó. Một cái kim châu tự sao có thể chỉ trị giá ba con vịt nướng đâu, tiêu ít nhất đến giá trị 4 con a. Ừ, Lao gian tặc. Cuối cùng vẫn là Cố Kiến Nghiệp hảo luôn khuyên bảo, hứa hẹn bảo bối tìm ra sẽ làm nó tới phân phối những cái đó bảo bối, hơn nữa còn có Cố Lao đầu cùng Miêu lão thái đương đảm bảo người, nó lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện mở ra chính mình tiểu quy cánh, ở phía trước dẫn đường. Nay một mảnh đều là Tam hợp viện, Tứ hợp viện tiểu bình tầng. Liền một cái gác mái đều không có, nhưng thật ra không cần lo lắng có người đứng ở chỗ cao nhìn đến trong viện tình huống, chỉ là cố ra người bảo hiểm khởi kiến vẫn là lựa chọn buổi tối tái hành động. 3. Ta xem chúng ta còn phải ở quanh thân vùng ngoại thành tìm xem có hay không sẽ đánh giường đất tay người người, ngày mùa đông không có nóng hầm hập đầu giường đất, ta còn rất không thói quen. Cố hướng văn dẫn theo đèn tin đối với thân cha nói đến, chỉ là nhớ tới chính mình nhi tử nhất quán là không có gì địa vị. Dứt khoát đem bảo bối mội mội cũng cấp kéo lên, an an cũng không thói quen, nàng luôn luôn sợ nhất lạnh, mặc dù chăn thêm hậu một ít, trong phòng lại thăng lên bếp lò cũng không có một cái nhiệt đầu giường đất tới đỉnh ấm A, đúng không, an an. Cố hướng văn hướng về phía mội mội làm mặt quỷ nói đến, sợ nàng xả chính mình chân sau. Tam huynh muội bên trong, liền cố hướng vo kia đại ngốc tử hỏa khí nhất vượng, lão đại cùng già trẻ đều là mùa hè sợ nhiệt mùa đông sợ lãnh. Mỗi lần thời tiết một hạ nhiệt độ, đều hận không thể đem chính mình bọc thành một viên cầu. Cô An An nhưng thật ra rất thích đại ca cái này đề nghị, dù sao trong nhà phòng ở nhiều, hoàn toàn có thể tu mấy cái mang giường đất phòng ngủ, đến lúc đó muốn ngủ nào gian ngủ nào gian. Ngắm lại thật đúng là hạnh phúc, đời trước một cái một phòng ở độc thân chung cư đều mua không nổi, cư nhiên có được một cái tứ hợp viện, mười mấy gian nhà ở, muốn ngủ nào ngủ nào. Ơn! còn có một cái đại xoái ca, tương lai có thể ôm cùng nhau ngủ. Cố kiến nghiệp không biết này tiêu thỏng diễn mới vừa đi, nhà mình khuê nữ lại bắt đầu tưởng kia tiểu tử thúi, bằng không này tâm nên nhiều ta ca, nhìn khuê nữ nhắc tới việc này, hắn cũng nghiêm túc suy xét lên. Thói quen rừng đất thật đúng là có chút không rời đi, quan trọng nhất hiện tại thủ đô bắt đầu cung ấm, chính là giới hạn trong những cái đó tân cái tiểu cao lầu, chỉ là những cái đó nhiều là đơn vị phân phòng tưởng mua cũng rất khó mua được tay. Phía trước bởi vì Miêu Lão Thái có cấp bảo bối ngoan ngoan mua nhà lầu ý tứ, nàng đều đi hỏi thăm qua. Này nhà lầu tuy rằng diện tích tiểu chính là có VLOOKER, nghe nói trang vẫn là cái gì buồn cầu tự hoại, còn có phòng bếp, đều là dùng bình gas, không cần cố sức nóng lửa, máy sởi càng đừng nói nữa, mỗi tháng mỗi bình phương 6 mau tiền, toàn thiên đều ấm áp dễ chịu. Thật tốt sự à, chỉ tiếp kia đều là nhà nước, có tiền cũng vô pháp mua, lao thái thái tức khắc liền mộng nát. Vốn riêng cung ấm nghe nói Bắc Thành nội đã bắt đầu rồi, chỉ là nơi đó có không ít đều là đơn vị tập thể nhà ở, cung ấm nhân ra đơn vị cũng là ra tiền, mà này một mảnh đều là tứ hợp viện, không ít đều là năm đó tịch thu sau thuê cấp một ít đơn vị công nhân, quyền tài sản ở quốc gia trên tay, nhiều có chút một cái sân ở mười mấy hộ nhân ra, loạn thực, cũng không biết cung ấm có thể hay không cung đến này một mảnh tới. Cố kiến nghiệp nghĩ rửa quốc gia khi nào nghĩ đến cấp này một mảnh cung ấm, kia thật đúng là đến xem vật khí, tại đây phía trước, hoàn toàn có thể chính mình tu mấy cái giường đất, dù sao cũng không phế cái gì tiền. Điều có tiền, còn không phải là cái giường đất sao, điều cấp tu. Đằng trước phi thúy hoa điểu vừa nghe này liên lụy đến tiền, lập tức liền hưng phấn, với cánh chết trở về đối với cố kiến nghiệp lớn tiếng ồn nào Nghiệp A, nghe được điểu nói không? Chạy nhanh làm người đem này giường đất cấp Tú thượng, không kém tiền. Nó hiện tại là phái đi cố kiến nghiệp nghiện rồi, bởi vì nó chính mình cũng biết, lập tức này hạnh phúc nhật tử liền phải ly điểu đã đi xa, ở bảo bối còn không có tất cả đều nộp lên trên phía trước, trước sảng đủ rồi lại nói. Ha ha, cố kiến nghiệp ngoài cười nhưng trong không cười, lại ép khô này chỉ xuẩn điểu phía trước, làm nó lại đắc ý như vậy vài phút đi. Cố hướng văn cùng mội mội nhìn ba ba cùng điểu lại bắt đầu trình diễn mỗi ngày chuẩn bị tương ái tương sát tiết mục, nhìn nhau cười, che miệng không dám cười ra tiếng tới. Miêu Thúy Hoa cùng cố bảo điền trong lòng cũng rất buồn bực, nhi tử rõ ràng rất ổn trọng a như thế nào cùng Thúy Hoa điểu ở một khối thời điểm, luôn là làm người cảm thấy Xuân Thành một cái tiểu thí hài đâu. Sớm nhất rõ ràng cũng không như vậy à, rốt cuộc là từ khi nào khởi, một người một chim liền như vậy thế bất lưỡng lập đâu. Cái này thiên cổ năn đề, phòng trừng chỉ có chờ đến ngày nào đó Thúy Hoa đều phát hiện lúc trước cạo quang đầu của nó mau người là tiêu tòng diễn mới có thể cởi bỏ đi. Cố kiến nghiệp chính là cho tới bây giờ cũng không biết chính mình còn bị như vậy hoan khuất đâu. Người rốt cuộc đem đồ vật tàng chỗ nào rồi. Cố kiến nghiệp nhìn Thúy Hoa mang theo chúng nó ở tiến viện dạo qua một vòng, nhị tiến viện dạo qua một vòng, tam gian viện dạo qua một vòng, chính là không nói cho bọn họ đồ vật ở đâu. Chẳng lẽ những cái đó bảo bối đều giấu ở tiêu tòng diễn mua hoa viên hoặc là dư dương mua bốn tiến viện? Điều này không phải ở hấp hủ cảm tình sao. Đáng tiếc Thúy Hoa không có tròng trắng mắt, bằng không hiện tại cái này mắt lẽ động tác tuyệt đối là trận trắng mắt không kém. Được rồi, cùng điều đến đây đi. Nó vẫn là rất có đúng mực, biết lại nháo đi xuống cố kiến nghiệp rất có khả năng thật sự rút quang nó mau, rũ lao đầu thành thật thật sự đằng trước cho bọn hắn dẫn đường. trên thực tế, Thúy hoa điểu tàng đồ vật địa phương chỉ có hai cái sân, một cái là nhị tiến viện, một cái là tam tiến viện. Nay cũng khó trách, nhị tiến viện ở sớm nhất thời điểm là lao quận vương nơi cùng thư phòng. Thúy hoa làm lão quận vương trong lòng sủng, đó là nó đợi đến dài nhất địa phương. Đối với nó mà nói, kia cũng là chính mình cảm nhận chung cảm thấy an toàn nhất địa phương. Mỗi lần hãm hại lừa gạt tới cái gì thứ tốt, trước hết nghị đến chính là ở cái này vị trí tìm cái hảo điểm địa phương giấu đi. Tam tiến viện là nữ quyến nơi, Thúy Hoa Điểu thích nhất ỷ vào lão quận vương thế đi những cái đó phúc tấn khanh khách trong tay hồng thứ tốt, nhân ra đương nó là xuất sinh, lại nghĩ mượn nó miệng thảo lão quận vương vui vẻ, tự nhiên vui đem nó nhìn chúng đồ vật cho nó, có đôi khi bắt được thứ tốt nhiều, trong lúc nhất thời mang không đi, Thúy Hoa Điểu cũng chỉ có thể ngay tại chỗ che giấu. Đến nôi tiến viện, nơi đó người đến người đi, quá nhiều người nhìn chầm chầm nó mà trong hoa viên đầu không có gì tàng đồ vật hảo địa phương, cũng không phải thúy hoa điểu đầu tuyển nơi, dãy nhà sau liền càng không cần phải nói, ở đều là hạ nhân, thúy hoa điểu cái này điểu chủ tử vũ cánh một bay qua đi, sở hữu hạ nhân đều nhìn nó, sợ này chủ tử ở phía sau xảy ra chuyện gì, liên lụy bọn họ bị láo quận vương trách phạt, thật là một chút cơ hội đều không cho điều lưu lại. Tổng thượng sở thuật, điều hành vi liền có giải thích hợp lý, Thúy hoa điểu tàng đồ vật địa phương thật đúng là người bình thường tưởng tượng không đến. Đòn rông, cũng chính là phòng ốc bên trong tối cao kia căn khen. Kia căn viên mục cùng nóc nhà chi gian có một cái rất nhỏ hình tam giác khe hở. Thúy hoa điểu không biết khi nào ở phía trên mổ một cái lỗ nhỏ, đem những cái đó tiểu kim châu tử tiểu đa quý đều nhét ở bên trong. Như vậy cao địa phương, trừ phi tính toán đẩy ngã này nhà ở trùng kiến, bằng không chính là có hạ nhân cửa ải cuối năm thời điểm. Dùng cây thang bỏ lên trên đi lau lau cho bụi cũng phát hiện không đến như vậy một cái không thấy được góc. Thúy Hoa điểu vỗ vỗ cánh liền lên rồi. Sửu Bát Quái tự nhiên là theo sát dưỡng ma nện bước, chỉ là khổ cố kiến nghiệp mấy cái, ở dưới mắt to trừng mắt nhỏ. "Ngươi sao không bay lên tới a?" Thúy Hoa đối với Cố Kiến Nghiệp hỏi. "Ngươi sao không bay lên thiên a?" Cố Kiến Nghiệp tức giận trở về một câu, đem một bên cha mẹ nhi nữ đều làm cho tức cười. là điều lấy không ra. Thúy Hoa nhun vai, nay tiểu viên động tắc đồ vật đi vào dễ dàng, muốn bắt đồ vật ra tới liền khó khăn, lần trước nó nỗ lực mổ mới mổ đi lên như vậy một ít, mặt khác đều bởi vì nó động tắc càng hướng trong đẩy nếu muốn lại lấy ra tới chỉ sợ đến người thượng. Cái này tàng bảo điểm nhìn dáng vẻ chỉ có thể lưu trữ, trong nhà cũng không có chuẩn bị cây thang, cố kiến nghiệp quyết định ngày mai liền đi mua cây thang cùng cái đục, đem bên trong đồ vật làm ra tới. Mặt khác một ít tàng bảo điểm nhưng thật ra đơn giản. Tiểu cũ giếng nước, bốn phía vách tường mặt đều là dùng đại thạch đầu lũy lên, trung gian khó tránh khỏi có khe hở. Thúy hoa đây là thấy phùng tăm bảo, bởi vì nó có thể sử dụng miệng ngậm mà lên bảo bối khổ người đều không lớn, hướng trong đầu một tắc thật đúng là không ai nhìn thấy. Vì khuất vẫn là cố kiến nghiệp, bên hông trói lại một cùng dây thường đi xuống giếng, tuy rằng kia giếng cạn đã vứt đi, chính là cố kiến nghiệp vẫn là cảm thấy quái quái. Nhân gia không đều nói này, gia đình giàu có giếng bên trong đều là chết hơn người sao. Này đại buổi tối, chính là không tin mấy thứ này trong lòng cũng sợ đến Hoàng A. Mặt khác mặt tường khe hở, ra cụ tường kép linh tinh vụn vật vật nhỏ thật đúng là tìm ra không ít. Cố ra người đi theo thúy hoa điểu bận việc đại khái hai cái giờ đi, ngày mùa đông chạy ra chảy vào ra một thân hãn, trở lại phòng đem tìm được đồ vật đôi hợp lại ở một khối ước chừng hai tòa tiểu ngọn núi. Làm người nhìn tức khắc liền tim đập ra tốc Điều còn có một cái tàng bảo địa Đó là điều cấp than an chuẩn bị của hồi môn Cùng cấp hoa hoa làm trang sức mang Trừ bỏ các nàng điều ai cũng không nói cho Thúy hoa điểu là một con trắng trận táo bạo bất công điểu Nó tư khố đều đã bị đào sạch sẽ Chính là lớn nhất bảo bối Nó vẫn là muốn để lại cho chính mình thích nhất người Điểm này không ai sẽ phản đối Có thể được đến mấy thứ này hoàn toàn chính là ngoại ý muốn chi hỷ càng xính luận Thúy Hoa không chịu nói ra bảo bối là chuẩn bị để lại cho miêu Thúy Hoa cùng cố An An. Đại gia cũng không truy vấn vài thứ kia rốt cuộc là cái gì, bao gồm cố hướng văn. Hắn thực thông minh, có lẽ Thúy Hoa lưu trữ chính là so trước mắt nhiều trăm ngàn lần tài phú, có lẽ Thúy Hoa không biết nhìn hàng, lưu trữ chính là nó tự nhận bảo bối, kỳ thật không thế nào đáng giá đồ vật nhưng là nếu kia đều là mội mội cùng ngãi mãi hắn liền không nên biết. Cố hướng văn tự nhận không phải một cái thanh nhân, 10 vạn 20 vạn là một cái toàn cục tự, chính là hắn có tin tưởng tương lai có thể tránh tới này đó tiền. Mặc dù mội mội hiện tại nhiều ra như vậy một bút tài phú hắn cũng sẽ không đỏ mắt, nhưng vạn nhất nếu là 100 vạn nhất ngàn vạn, thậm chí càng nhiều đâu. Hắn tương lai sẽ có chính mình âu yếm thế tử, có chính mình yêu thương nhi tử, ai cũng đoán không chuẩn khi đó hắn có thể hay không còn như thế thanh cao khinh thường với thúy hoa điểu trong miệng bà bối đặc biệt là đương, có một ngày, muội muội cùng hắn tương lai hài tử bại ở cùng một ngày bình tượng đâu, nhân tính đều là phức tạp, cố hướng văn nhưng không nghĩ lấy loại sự tình này làm khảo nghiệm bọn họ huynh muội tình thâm độ vật. Cho nên nào đó thời điểm liền phải giả ngu, không phải chuyện gì đều phải truy cứu rõ ràng mới là thông minh. Tất cả mọi người xem nhẹ Thúy Hoa trong miệng cái kia không có nói ra tàng bảo điểm, hết sức chuyên chú nhìn trước mắt này hai đôi bà bối. Bởi vì Thúy Hoa không hiểu đến cấp này đó bảo bối làm không thấm nước phòng ẩm xử lý, nay đó bảo bối ở trải qua này vài thập niên thời gian thôi hóa sau, kỳ thật có một bộ phận đồ vật giá trị đã hoàn toàn so ra kém năm đó. Bọn họ đại khái đem đồ vật chia làm mấy loại, một loại là hoàng kim, bởi vì Thúy Hoa không thích bạc, cho nên nó đồ cất giữ bên trong cũng chỉ có hoàng kim, nhiều là kim đậu đậu linh tinh đồ vật, còn có mấy cái kim vòng tay nhẫn vàng kim thoa linh tinh trang sức. Những cái đó trang sức có lẽ đều là chủ tử khanh khách mang, tiểu dáng thập phần tinh xảo, không ít đều là nội tạo chi vật, chỉ là thời gian lâu rồi, nhìn qua phẳng phất bị kín một tầng hôi, yêu cầu một lần nữa phiên tạc một lần. Còn có một loại là ngọc thạch, đặt ở giếng nước vách tường bên trong ngọc thạch không ít đều dài qua thấm, bán thương lập tức liền không có trước kia hảo, chỉ là bởi vì ngọc liêu tinh chất ở đằng kia, vẫn là giá trị không ít tiền, đặt ở trong phòng đồ vật bảo tồn hơi chút tốt một chút. Nhất thảm liền thuộc bỏ vào hai mặt gạch tường trung gian khe hở Ngọc Thạch trang sức, bởi vì Thúy Hoa đều là nhìn chuẩn một cái động đem trong miệng ẩm, móng đốt thượng bắt lấy đồ vật hướng trong vước, chỉ có. Va chạm dấu vết còn xem như tốt, không ít Ngọc Thạch lấy ra tới thời điểm, đều đã chia 5 xe 7, phòng trừng chỉ có thể chờ chính sách lại rộng thùng thình chút thời điểm, cầm những cái đó quăng ngã toái Ngọc Thạch đi tìm thợ thủ công nhìn xem có thể hay không ma mấy cái tiểu giới mặt ra tới. Đáng giá nhất sợ là muốn thuộc một ít đá quý, có thể vào được quận vương đôi mắt đều không phải một ít bình thường mặt hàng, từng viên sáng giỏi diễm lệ, cái đầu còn đại, liền không có một viên là nhỏ ngón nút cái, như vậy đá quý ước chừng đôi một đống, không dưới 5-60 viên. Mặt khác bảo bối liền tương đối tạp, thúy hoa yêu thích thật sự là quá rộng khắp, phòng trừng chỉ cần là chủ tử cảm thấy tốt, nó đều ái trộm ngậm giấu đi. Mọc đầy màu xanh đồng tước, phòng trừng là Tây Chu phía trước đồng tao khí. Còn có mấy cái bảo tổn còn tính hoàn hảo lọ thuốc hít, bộ dáng tiểu xảo tinh xảo, còn có mười mấy không biết tài chất ngọc trường, phía dưới còn không có khắc tự, chỉ là cái phôi, linh tinh vụ vạt, cố ra người cũng không hiểu này đó, rốt cuộc là cái gì triều đại, có cái gì giá trị còn phải hỏi qua chuyên gia. Chỉ là cố gia thân phận, sao có thể đột nhiên biến ra một đống như vậy bảo bối tới, vẫn là đến dấu đi, chờ đợi cơ hội ra tay. Các nữ nhân thích nhất liền phải vài dặm đầu trang sức, nhưng cái đó trang sức đều là từ một trương giường bạt bộ tìm ra, nói đến cũng là vật khí, mấy thứ này đều bị giấu ở ván giường phía dưới khe lõm. Khi trương giường bạt bộ bốn phía khắc họa cùng hoa văn màu đều bị này phòng ở người chủ nhân trước cấp đánh xuống tới, phía trên chân bóng cũng chỉ dư lại bốn căn cây cột, nếu là hắn lại hung hăng tâm đem chỉnh trương giường đều phách lạ, nơi này đầu bảo bối cũng liền toàn ra tới. Có lẽ là bởi vì người nọ cũng không nghĩ đem này trương hoa cúc lê dường cấp hoàn toàn hủy hoại đi, rốt cuộc nguyên liệu vẫn là thứ tốt, phía trên khắc hoa sợ gây chuyện bổ còn chưa tính, phía dưới đều là chân bóng tấm ván gỗ mặt, đến lúc đó hảo hảo tu một tu, vẫn là một trường không tồi dường gỗ, chính là như vậy trời xui đất khiến, nhưng cái đó thứ tốt lại tiện nghi cố ra người. Bởi vì đặc địa phương hảo, những cái đó trang sức tuy rằng cũng có điều oxy hóa, Chính là như cũ tinh xảo làm người không rời mắt được. Cô An An thích nhất chính là trong đó một chi véo ti men con bướm bộ diêu, kia con bướm sinh động như thật, hơi chút run rảy một chút châm cài, phía trên véo tơ vàng con bướm liền run run muốn động, được hẳn các màu trâu đáo con bướm, phẳng phất ở kia nháy mắt liền sống lại dường như. Quả nhiên nữ nhân đều thích như vậy tinh xảo lại bắt mắt đồ vật, chỉ tiếc như vậy xinh đẹp bộ diêu hiện tại căn bản là vô pháp mang đi ra ngoài. Bằng không xuyên một thân sườn xám lại mang lên như vậy một cây cây châm, thật đẹp à. Cô An An nghĩ chính mình hiện tại tuổi tác, phòng trừng cũng căng không ra như vậy khí tràng, chờ nàng tuổi lớn chút nữa, ba bốn mươi tuổi thời điểm, có lịch duyệt, có khí tràng, lại như vậy một tác giả, liền rất thích hợp. Chứ bỏ này căn bộ diêu còn có hai chỉ ngọc châm nàng cũng thích thích, kia hai căn cây châm liền không thế nào chọn người chọn quần áo. Xem tiểu dáng tựa hồ cũng là tuổi nhỏ khanh khách nó mang, chỉ cần mặc vào một thân xinh đẹp váy trang, sơ cái công chúa đầu lại mang lên này ngọc trơm, lập tức cũng có thể trở thành tiêu điểm nhân vật. Tương so dưới miêu thúy hoa cùng cố nhã cầm yêu thích liền rất trực tiếp, cái nào kim vòng tay nhất thô, kia nhất định là đẹp nhất, cái nào trang sức thượng đá quý nhất lượng lớn nhất, kia nhất định là mỹ lệ nhất. Vài thứ kia mặt trên phát ra nhưng đều là tiền tài hương vị, các nàng tự nhận tục nhân. Yêu nhất chính là tiền. Phân đổ vật chính là thúy hoa điểu. Nó là một con thiện giải nhân ý điểu. Ai nhìn cái gì đồ vật thời gian trường một ít, nó liền biết ai thích thứ gì. Mặc dù là cấp an an cùng miêu thúy hoa để lại mặt khác bảo bối, thúy hoa điểu ở phân đổ vật thời điểm vẫn là thiên hướng hai người bọn nàng. Một kiện một kiện, thúy hoa đem đồ vật đẩy đến nó cảm thấy thích hợp chủ nhân trước mặt, cố nhã cẩm cố hướng văn, cố bảo điền đằng trước cũng phân không ít cũng chỉ có cô kiến nghiệp trước mặt trống giống, gì đều không có. Hắn tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chính là sắc mặt vẫn là có chút khó coi, nhưng thật ra những người khác các mặt mày hớn hở, bởi vì bọn họ muốn đồ vật, đều phân tới tay. Cô Bảo Điền được đến thích tiên miệng hồ cùng lọ thuốc hít, cố hướng văn được đến một khối tinh chất thật tốt ngọc bội cùng một ít ngọc thạch đa quý, miêu thúy hoa mấy cái đều được đến chính mình thích nhất trang sức, dư lại còn có cao cao một đống giải rác đồ vật Thúy Hoa đặt ngông ngồi sổm phía trên, thật dài thư khẩu khí. Ai nha sao a mật chết điểu, cuối cùng là phân hảo, đến nỗi dư lại này đó. Thúy Hoa xoay đầu nhìn cố kiến nghiệp, làm hắn kinh ngạc không thôi, tâm cao cao nhất tới, có chút mạc dành kích động, chẳng lẽ này điểu rốt cuộc đầu góc bình thường một hồi, dư lại đều là cho hắn. Này đó liền đổi tiền đi, về sau xỉu bắt quái cưới vợ, điều cùng chuột ăn sung mạc sướng liền tất cả tại nơi này đầu. Cô Kiến Nghiệp thiếu chút nữa bị Thúy Hoa điểu lời này tức chết, chỉ là xỉu bát quái cùng hắc béo hắc nữ đều cao hứng, một cái vô cùng cao hứng tê ma, còn có hai cái ăn bánh động tác đều nhanh hơn, xô so xô -so -so soạt soạt liền cùng ca hát dường như. Cái này coi như là vất vả phí. Thúy Hoa nhìn cố Kiến Nghiệp khí xanh mét mặt, rồi dám hồi lâu, dùng móng bút bát nhỏ nhất một viên kim đầu đầu rất là không tha đẩy đến cố Kiến Nghiệp trước mặt. Ha ha, thời tiết lệnh, Là thời điểm uống điều canh.